Thân đổ xuyên trầm mặt đứng ở tại chỗ, nghe xong sau một lúc lâu mở miệng, ta cho rằng, sẽ không có người giúp ta. Cho nên lâu như vậy tới nay, chẳng sợ đã chịu khi dễ, cũng cũng không hướng người cầu cứu sao. Quý thính có điểm đau lòng, người tốt như vậy, ai đều nguyện ý hỗ trợ, chỉ cần ngươi mở miệng. ân Thân đổ xuyên khỏe môi gợi lên một chút nho nhỏ độ cung, ánh mắt nặng nghề nhìn nàng. Nếu ở trước kia, hắn nhất định sẽ dùng chính mình phương thức làm lý văn vĩnh viên biến mất. Nhưng giờ phút này lại lựa chọn tin tưởng người khác hướng người khác cầu cứu, loại này biến hóa là ai mang đến, hắn trong lòng rõ ràng. Quý thính không biết hắn suy nghĩ cái gì, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm liền tiến trong ban, chủ nhiệm lớp đã đem Lý Văn Mắng tới rồi chính mình vị trí thượng, xoay người rời đi. Thân đổ xuyên cùng quý thính cùng nhau hướng chính mình vị trí thượng đi, đi rồi vài bước sau đột nhiên phát hiện quý thính không đổi kịp, không khỏi dừng lại quay đầu nhìn về phía trên bục giảng quý thính. Quý thính thần sắc nhàn nhạt đem ánh mắt ở trong ban nhân thân thượng đảo qua, bị nàng xem qua người không một không thấp hạ đầu, bao gồm phía trước quan hệ còn tính không tồi trước bàn. Đã từng ta cảm thấy, đại gia ở thân đồ xuyên chịu khi dễ thời điểm không có đứng ra, chỉ là bởi vì không thân, cho nên không cần thiết mở rộng chính nghĩa, nhưng trải qua hôm nay ta mới hiểu được, không phải bởi vì không thân, mà là bởi vì bản thân yếu đối, cho nên liền một câu nói thật cũng không dám nói, gặp bác bá. Phản ứng đầu tiên chính là cùng bị ác bá khi dễ người phiết khai quan hệ, mà không phải kẻ yếu đoàn kết ở bên nhau phản kháng. Quý thính gợi lên khỏe môi trầm dai nói. Nói xong, nàng tạm dừng một chút, khẽ cười nói. Đương nhiên, ta cũng không lý do yêu cầu các vị mở rộng chính nghĩa, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, có chút người tâm che không nhiệt, mặc kệ người đa dụng tâm theo chân bọn họ ở chung, bọn họ đều sẽ không cảm kích. Thượng nửa năm những người này nhưng không thiếu tìm nàng cùng thân đồ xuyên mượn bút ký hỏi chuyện. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là cùng phía trước xa lạ khi giống nhau trầm mặc, quả thực gọi người trái tim băng giá. Chúng ta vốn dĩ liền không thân, không phải ở một cái trong ban chính là bạn tốt. Phía dưới có người chịu không nổi quý thính nội hàm, nhịn không được nhỏ giọng trở về một câu. Hắn này một câu nói ra, những người khác cũng răm ba câu đổi kịp, ý tứ là bọn họ không có lý do gì giúp thân đồ xuyên, thậm chí còn có nói chính mình căn bản không thích thân đồ xuyên cùng quý thính tính cách, nếu không phải vì bất ký, ai cũng sẽ không phản ứng bọn họ. Thân đổ xuyên ánh mắt âm trầm xuống dưới, đang muốn đem trên bục giảng quý thính mang xuống dưới khi, liền nghe được nàng đột nhiên nói, chúng ta ban lão sư xem như trường học đứng đầu đi, rõ ràng trong ban học sinh cùng mặt khác ban đều không sai biệt lắm, chính là thời giáo lực lượng nhưng vẫn có khuynh hướng chúng ta, các người đoán nguyên nhân là cái gì. Nàng những lời này vừa nói xuất khẩu, trong ban an tĩnh xuống dưới, không hiểu nàng muốn làm gì. Quý thính gợi lên khoẻ môi, chúng ta trường học đã đã nhiều năm chưa từng có thi đại học trạng nguyên. Giáo dục bộ quy định không chuẩn ấn thành tích phân ban, cho nên trường học chỉ có thể tận lực năm rồi cấp đệ nhất trong ban nghiêng tài nguyên. Các người đoán, nếu thân đồ xuyên chuyển đi khác ban, sẽ thế nào? Tổng sẽ không lại bởi vì hắn lâm thời đổi lao sư. Người nói chuyện có điểm trọng dạng, hiển nhiên cũng minh bạch trong ban hảo tài nguyên là từ lâu tới. Quý Thinh ý cười doanh doanh nhìn về phía hắn, đương nhiên sẽ không. Lão sư chỉ biết hỏi hắn vì cái gì chuyển ban, chờ hắn nói ra tên của người sau, người liền sẽ bị lâm thời điều đi. Thi đại học tiền tam tháng đột nhiên thay ca đổi lao sư, sẽ có cái gì kết quả ngươi hẳn là biết không?" Người kia lập tức sợ tới mức im tiếng, hiển nhiên cũng minh bạch hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Cho nên ngươi ở uy hiếp toàn bộ ban." Lý Văn ở hàng phía sau khinh thường hỏi. Quý Thính nhìn về phía hắn, vô tội nghiêng nghiêng đầu, "Này như thế nào là uy hiếp đâu, này chỉ là tận sức với vì lớp sáng tạo tốt đẹp bầu không khí, tựa như đặc biệt chán ghét thân đồ xuyên vị kia, cùng thân đồ xuyên một cái ban khẳng định sẽ không thoải mái đi." Hắn chuyển ban không phải vui vẻ. Trong ban những người khác nháy mắt án tĩnh, Lý Văn trong lòng còn nẹn hỏa, cười nhạo một tiếng, lao tử mới không sợ ngươi. Quý thính khép cười một tiếng, lôi kéo thân đồ xuyên đến trên châu ngồi ngồi xuống. Nàng nói này đó uy hiếp, ở không biến thành hiện thực phía trước sẽ không có người đương hồi sự, cho nên nàng phải làm, là cho những người này hoàn toàn kinh sợ. Nếu mỗi người đều phải làm không chịu phát ra tiếng làm hại giả, kia nàng liền đem những người này biến thành người bị hại. Vào lúc ban đêm. Cái kia luôn mồm ghét nhất thân đồ xuyên cùng quý thính người, đã bị chuyển tới khắc ban, bởi vì tốt lớp đã ký người, chỉ có thể đi một cái thành tích kém lao sư cũng không quá hành địa phương. Này sắp tới đem thi đại học khi ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết, những cái đó ngoan ngoãn nhãi con lại không người dám đi đầu cô lập. Mà Lý Văn lại không sợ này đó, dù sao hắn thành tích không tốt, đi đâu chơi đều giống nhau, vì thế vẫn như cũ nhằm vào thân đồ xuyên, thường thường đem hắn thư cùng bài thi ném vào thùng rác ỉ vào bọn họ không chứng cứ mà không kiêng nể gì, liền quý thính phòng lang côn đều không sợ. Đang lúc quý thính suy tư nên như thế nào cho hắn một chút giáo hơn khi, ngay nọ trường học diễn đàn đột nhiên tuôn ra một trường các bệnh, chỉ ra hắn đã cảm nhiễm bệnh chó dạy độc, yêu cầu hắn thôi học. Chuyện này cấp trường học mang đến cực đại khủng hoảng, học sinh bại khoa kháng nghị, yêu cầu lý văn thôi học, chẳng sợ lý văn sau lại lấy ra chính mình không cảm nhiễm chứng cứ, cũng bị làm lơ ở thật lớn kháng nghị chiều. Chuyện này quý thính vừa thấy liền biết là thân đồ suy làm. Mà thân đổ xuyên cũng cam chịu, hai người dùng chính mình thủ đoạn, làm biến tướng trợ giúp làm hại giả người biến thành người bị hại, làm bạo lực học đường người biến thành bạo lực học đường đối tượng. Tiểu xuyên, ngươi như thế nào như vậy đồng đâu? Nghe được Lý Văn bị thôi học tin tức sau, quý thính cười phủng trụ hắn mặt. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu nhỏ giọng hỏi, ta như vậy đồng, ngươi thích ta sao? Đương nhiên thích. Thân đổ xuyên ánh mắt lập lòe, ta cũng thích ngươi. chương 85. Thích nhất ta cái gì Quý Thính cười tủm tỉm đùa giỡn. thân đổ xuyên nghiêm trang nhìn nàng, suy nghĩ thật lâu có điểm buồn rầu, không biết tùy tiện biên cái lý do cùng so không biết cường đi. Quý Thính cũng không biết từ đâu phun tảo, thân đổ xuyên nở nụ cười, nơi nào đều thích, cho nên không biết nên nói như thế nào. Dù sao ta thích nhất ngươi, ngươi còn rất sẽ khen Quý Thính bật cười, mang theo một chút thử nói, nếu như vậy thích ta, không bằng chúng ta tốt nghiệp lúc sau kết hôn đi. Thân đổ xuyên trên mặt cười đột nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu du mắt nói không cần khai loại này vui đùa, Hắn thật sự sẽ thật sự. Nay đến nhiều phản cảm cùng nàng bằng hưu biến ái nhân, cho nên mới một chút vui đùa đều không thể khai A Quý Thính trong lòng thở dài, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại những cái đó người xấu đã giải quyết, hẳn là sẽ không lại có người làm yêu, lại quá mấy tháng thi đại học một kết thúc, hắn sẽ rời đi cái này rác rời lớp, rời xa này đó rác rời người, đến lúc đó nói không chừng nhiệm vụ trực tiếp thành công. Cho nên thế giới này, kỳ thật không nhất định một hai phải lươn ái, Đến nỗi chính mình về điểm này tiểu tâm tư, liền trước lặng lẽ cất giấu đi. Quý thính thở dài một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành yêu thầm người kia. Ngươi buổi tối có nghĩ ăn mì thịt bò, ta cho ngươi nấu đi. Thân đồ xuyên mỉm cười nói. Quý thính nhìn hắn khói mù tấn tán đôi mắt, sau một lúc lâu cười gật gật đầu. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, nàng vẫn luôn làm bạn hắn đến đi ra bóng ma tâm lý, nhìn hắn ôm càng tốt nhân sinh, sau đó công thành lui thân đi giải cứu tiếp theo cái thế giới hán kỳ thật thật sự khá tốt phương xa truyền đến dự bị tiếng trung quý thính a một tiếng nên đi học chúng ta trở về đi ân thân đổ xuyên giống thường lui tới giống nhau yên lặng đi theo nàng phía sau nửa bước vị trí một đôi như hải thâm thúy đôi mắt tất cả đều là nàng hai người thế nhưng liền như vậy bắt đầu rồi song hướng yêu thầm mà bị trường học học sinh kháng nghị lý văn cũng rốt cuộc kế tiếp bại lui vẻ mặt tiểu tụy bị trường học thôi học mắt thấy mau đến thi đại học lúc Lúc này thôi học ý nghĩa cái gì, trong ban mỗi một học sinh đều rất rõ ràng, bởi vậy càng thêm không dám chọc quý thính cùng thân đồ xuyên. Quý thính cũng lười đến phản ứng bọn họ, mỗi ngày đều cùng thân đồ xuyên nị ở bên nhau, hoàn toàn đem những người đó trở thành không khí, thân đồ xuyên đối nàng trạng thái có chút lo lắng. Lần họ tan học, hai người cùng đi quậy bán quả vật mua đồ ăn vặt, thân đồ xuyên giúp nàng vặn ra nước trái cây nắp bình sau, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, ở trong ban chỉ cùng ta chính mình chơi, có thể hay không thực nhảm chán. Nàng cung chính mình không giống nhau, trời sinh làm cho người ta thích, nếu không có hắn nói, có lẽ ở trong ban sẽ có một người rất tốt duyên. Quý thính đối cái gọi là hảo nhân duyên tương đương kinh thường, thôi bỏ đi, liền những cái đó người nhu nhược người nhát gan, liền tính quan hệ không tồi cũng là vô dụng xa giao, chờ ngươi gặp nạn thời điểm, bọn họ khẳng định cũng không dám lại đây giúp ngươi. Cũng là, ngươi không cần cái loại này người. Nàng có chính mình là đủ rồi. Tưởng tượng đến nơi đây, thân đồ xuyên liền có một chút tiểu vui vẻ. Quý thính cười cười, kỳ thật bọn họ hiện tại cũng có thể khó chịu, học kỳ một người mượn bút ký cho bọn hắn, bọn họ điểm đều đề cao không ít, hiện tại cùng chúng ta không nói lời nào, cũng liền ngượng ngùng mượn, khẳng định tim gan cồn cào nhưng khó chịu. Ta bút ký có như vậy quan trọng, thân đổ xuyên không quá tin. Quý thính lập tức gật đầu, đương nhiên, không cần xem thường học bá lực lượng, ngươi không thấy này hai lần khảo thí, chúng ta ban điểm trung bình đều rơi xuống không ít sao. Nếu như vậy quan trọng, ta đây về sau chỉ cho ngươi xem không cho người khác xem. thân đổ xuyên nghiêm trang bảo đảm. quý thính bật cười, làm ta sợ nhảy dựng. ta còn tưởng rằng ngươi vừa nghe chính mình có thể trợ giúp lớp đề phân, liền phải đem bút ký mượn cấp đám kia bạch nhãn lang đâu. như thế nào sẽ kỳ thật. ta còn rất chán ghét bọn họ. thân đổ xuyên nhỏ giọng nói một câu. hắn rất ít minh xác tỏ vẻ chính mình thiện ác, giờ phút này đột nhiên nói ra như vậy một câu, quý thính có chút kinh ngạc đồng thời lại nhịn không được đau lòng, xoa nhẹ một phen hắn đầu sau ăn uổi. Ta cũng chán ghét bọn họ, chúng ta thật đúng là bạn tốt. Ân, Thân đồ xuyên cười, hắn thích quý thính cái gì đều cùng chính mình giống nhau. Hai người một bên ăn đồ ăn vặt một bên hướng phòng học đi, nói nói cười cười nhẹ nhàng bộ dáng hoàn toàn không giống áp lực đại cao tam học sinh, chỉ tiết hai người trên mặt nhẹ nhàng ý cười, ở tiến vào trong ban nháy mắt đột nhiên im bạt. Bởi vì bọn họ trên bàn sách, bị bắt một tầng hồng sơn, trên bàn thư tịch cùng bài thi không một may mắn thoát khỏi, mà làm chuyện này đầu sỏ gây tội. Giờ phút này chính vẻ mặt đắc ý nhìn bọn họ, hắn bên cạnh còn lại là một hàng lý, hiển nhiên hôm nay là lại đây thu thập đồ vật. Ngượng ngùng, chứa tay. Lý văn một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy chính mình hiện tại phải đi, lão sư cùng trường học đều không thể loại hắn gì. Bộ dáng của hắn tiểu tụy rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy hồng tơm máu, vừa thấy gần nhất liền không hảo hảo nghỉ ngơi. Thân đổ xuyên lạnh mặt chiều hắn đi đến, bị quý thính một phen giữ chặt, nhẹ giọng nói, báo nguy. Thân đổ xuyên một đốn. Quay đầu nhìn về phía nàng, quý thính lạnh nhạt nhìn Lý Văn, ngươi có phải hay không đã quên, nội quy trường học giáo kỷ ở ngoài còn có pháp luật, liên toán học giáo không thể như thế nào ngươi, pháp luật cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy tôi à, vừa lúc có thể tra cha, cha trường học diễn đàn thiệp là ai phát, thuận tiện hỏi một chút vu hám phỉ báng nên phán mấy năm Lý Văn tinh thần căng chặt mấy ngày, giờ phút này đã muốn điên cuồng, dù sao ta cũng khảo không tốt, ta cái gì đều không sợ, nhưng nếu có thể đem đệ tử tốt kéo xuống nước, quả thực là vinh hạnh của ta. Quý Thính suy một tiếng, vậy rửa mắt mong chờ. Nàng đã sớm hỏi qua thân đồ xuyên, thiệp là tìm nước ngoài uyển đại phát, còn cố ý dùng mã hóa hình thức, giống loại này tiểu thành thị thả không phải chuyên nghiệp vong cảnh đồn công an, căn bản không có khả năng điều tra ra. Nhưng Lý Văn hướng bọn họ trên bàn bắt đồ vật lại là bị theo dõi rõ ràng, ký lục xuống dưới, nàng nhưng không sợ hắn. Lý Văn vẫn cứ cười lạnh, nhưng nhìn Quý Thính chắc chắn bộ dáng, trong lòng lại dần dần luôn cuống lên. Hắn lần này bị thôi học sự, đã bị trong nhà mang qua. Nhưng bởi vì không thể tính hắn sai, cho nên chịu phạt cũng không trọng, loại này thời điểm nếu vào đồn công an, chỉ sợ người trong nhà sẽ đánh chết hắn. Đang lúc hắn ngạnh trong khi, chủ nhiệm lớp đột nhiên vào được, nhìn đến trên bàn sách hồng sơn sau sắc mặt đều thay đổi, Lý Văn. Này đó đều là ngươi làm. Là ta thì thế nào? Lý Văn ngạnh cổ, tâm lại buông xuống một nửa. Vì trường học danh dự, chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ không làm báo nguy, quý thính cùng thân đồ xuyên chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chủ nhiệm lớp nghiêm khắc chỉ trích hắn, hơn nữa yêu cầu gia trưởng của hắn lại đây bồi thường. Lý Văn suy một tiếng, thực xin lỗi lao sư, ta hiện tại đã không phải ngài học sinh, cho nên ngài cũng quản không được. Ngươi! Hồ nháo! Chủ nhiệm lớp tức giận đến ngực đều là đau. Lúc này quý thính lại có vẻ thập phần bình tĩnh, không có quan hệ lao sư, chúng ta có thể báo nguy, sau đó làm cảnh sát tới cùng hắn câu thông. Lý Văn hử lạnh một tiếng. Chủ nhiệm lớp cau mày liếc nhìn nàng một cái, các ngươi đều cùng ta tới văn phòng nói xong liền xoay người rời đi. Quý Thính mắt lạnh nhìn lướt qua Lý Văn, cùng thân đồ xuyên cùng nhau hướng văn phòng đi. Lý Văn khinh thường cười, thu thập hảo tự mình đồ vật cũng không quay đầu lại đi ra phòng học, không hề có đi văn phòng ý tứ. Quý Thính cùng thân đồ xuyên đến văn phòng về sau, nửa ngày cũng chưa chờ đến hắn, cũng liền biết hắn đã đi rồi. Chủ nhiệm lớp sắc mặt khó coi, ở văn phòng chửi ầm lên, loại này không tố chất không tôn trọng lao sư ra hỏa, liền tính về sau tới rồi xã hội thượng cũng có hắn chịu. Lão sư ngài đừng tức giận, ngài công tác vất vả, chuyện này chúng ta không tính toán phiền toái ngài, trực tiếp báo nguy đi. Quý Thinh nói, từ trong túi móc ra di động. Chủ nhiệm lớp lập tức ngăn lại, rốt cuộc là đồng học một hồi, trực tiếp nháo đến cục cảnh sát cũng quá không thích hợp, ta cùng hắn cha mẹ liên hệ, để hắn cha mẹ lại đây bồi thường. Chuyện này nhất định cho các ngươi một công đạo, các ngươi về trước trong ban, chờ một chút ta kêu mấy cái đồng học giúp các ngươi quét tước một chút, sau đó các ngươi liền chuyên tâm học tập, chuyện này cũng đừng quản. Quý Thính dừng một chút, lão sư ý tứ là, làm chúng ta liền như vậy tính. Hiện tại là thi đại học mấu chốt kỳ, ta không hy vọng có bất luận cái gì sự ảnh hưởng các ngươi. Chủ nhiệm lớp buông tiếng thở dài. Quý Thính trầm mặc một cái trước mắt, biết chủ nhiệm lớp cũng là không nghĩ làm sự tình náo đại, mà chính mình cùng thân đồ xuyên còn muốn ở cái này lớp, chỉ có thể nhịn xuống. Đang lúc nàng yếu điểm đầu khi, vẫn luôn trầm mặc thân đồ xuyên đột nhiên mở miệng, "Lão sư, ta cùng Quý Thính muốn chuyển trường." Chủ nhiệm lớp nhíu mắt, "Chuyển cái gì học?" Cái này trường học không khí không tốt, người tốt đến nhường người xấu, lại đại đi xuống chúng ta liền hâm hực, chỉ sợ sẽ đối chúng ta thành tích có lớn hơn nữa ảnh hưởng thân đồ xuyên nhàn nhạt mở miệng, chờ một chút chúng ta sẽ đem thôi học sinh giao đi lên, phiền toái lao sư hôm nay giúp chúng ta làm tốt. Hồ nháo! Lúc này không có việc gì chuyển cái gì học. Ngươi chính là không hài lòng ta xử lý phương thức, cho nên cùng ta giận dỗi đúng không? Ngươi cũng không nghĩ, lập tức liền phải thi đại học, hiện tại thôi học ngươi đi đâu, về nhà tự học sao? Chủ nhiệm lớp lại một lần bị khí tới rồi, thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, lấy ta cùng quý thính hiện tại thành tích, tin tưởng mặc kệ là cái nào trường học đều sẽ không ràng buộc nhanh chóng giúp chúng ta xử lý nhập học thủ tục, cho nên lão sư không cần lo lắng, chúng ta sẽ không ở nhà tự học. Chủ nhiệm lớp đối hắn trợn mắt giận nhìn, lại không thấy hắn có nửa phần lưu ý, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình một chút đều không hiểu biết cái này học sinh. ở nàng trong ấn tượng, thân đổ xuyên là cái mười phần ngoan học sinh, thành tích hảo, không gây chuyện. Luôn luôn đều là an an tính tính, nhưng không nghĩ tới khí khởi người tới, thế nhưng có thể đem nhân khí chết. Quý thính yên lặng đứng ở thân đồ xuyên bên cạnh, chỉ cảm thấy giờ phút này hắn xoáy bạo. Trường học đương nhiên không cho phép chính mình trạng nguyên mầm đi mặt khác trường học, cho nên chuyện này chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, các người hãy làm cái gì liền làm cái đó đi, nhưng là có một chút, chuyện này lén tiến hành, không cần ảnh hưởng trong ban mặt khác đồng học học tập, biết không? Chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói. Thân đổ xuyên cùng quý thính biết một vừa hai phải, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ đến trong ban thể dục giờ dạy học gian, các bạn học đều đi sân thể dục, lúc này mới báo nguy làm cảnh sát thúc thúc lại đây. Cảnh sát lấy xong chứng, liền trực tiếp đi Lý Văn trong nhà. Lý Văn mới vừa cùng bằng hữu thổi phồng xong chính mình hôm nay ở trường học làm sự, đảo mắt liền nhìn đến cảnh sát tới, không khỏi hoàn toàn luôn cuống. hắn thoạt nhìn hung ác, ngày thường cũng không thiếu khi dễ đồng học, nhưng thực tế thượng loại người này nhất miệng cọp gan thỏ, thật đến sự thượng. Ngược lại túng đến không được. Vào lúc ban đêm tiết tự học buổi tối còn không có thượng xong Quý Thính cùng thân đồ xuyên đã bị kêu đi văn phòng. Vừa thấy Lý Văn cùng hắn cha mẹ đã ở nơi đó, bên cạnh là hai cái xuyên chế phục cảnh sát thúc thúc. Quý Thính cùng thân đồ xuyên liếc nhau, nháy mắt liền minh bạch là chuyện như thế nào. Xin lỗi, có nghe thấy không? Lý Văn phụ thân một cái tát vô vào hắn cái ót thượng, đem hắn đánh đến một lào đảo. Lý Văn khuất nhục nhìn thân đồ xuyên, đôi mắt tựa hồ đều đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Thực xin lỗi. Thân đổ xuyên cũng không nhìn hắn cái nào, ngươi nên cùng quý thính xin lỗi. Thực xin lỗi. Lý văn lại lặp lại một lần. Đối hắn trướng mắt người xin lỗi, quả thực là vô cùng nục nhã, nhưng cố tình chính mình bị áp chịu thua, hắn trong lòng hận ý càng trọng. Lý văn mẫu thân đi tới, cầu xin nhìn bọn họ, văn văn hắn biết sai rồi, hai vị tiểu đồng học, vừa rồi cảnh sát đã đem các ngươi tổn thất đều nói cho chúng ta biết, ta cho các ngươi mua sách mới, hy vọng các ngươi không nên trách tội hắn, đây là một chút tâm ý xem như chúng ta thế Văn Văn xin lỗi nàng nói liền phải hướng quý thính trong tay tắc bao lì xì quý thính nhấp môi cự tuyệt nàng còn muốn lại làm Lý Văn không kiên nhẫn mở miệng mẹ người câm miệng cho ta Lý Văn phụ thân lạnh lùng nói Lý Văn chỉ có thể căm giận câm miệng quý thính khinh thường liếc hắn một cái quay đầu nhìn về phía thân đồ xuyên còn xinh khí sao vì loại người này không đáng thân đồ xuyên cùng nàng đối diện khi ánh mắt luôn là ôn nhu quý thính cười cười một khi đã như vậy Vậy không cần vì loại người này lãng phí thời gian nói xong nàng nhìn về phía chủ nhiệm lớp, lao sư, kế tiếp sự ngài giúp chúng ta câu thông đi, chúng ta đi về trước đi học. Hảo hảo hảo, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Chủ nhiệm lớp vừa nghe bọn họ không tính toán tiếp tục truy cứu, lập tức đáp ứng xuống dưới. Hai người cùng đi ra ngoài, thân đổ xuyên trầm mặt sau một lúc lâu hỏi, nếu không tính toán truy cứu, vì cái gì còn muốn báo nguy? Hắn cho rằng nàng khẳng định sẽ truy cứu rốt cuộc. Quý thính cười nhạt một tiếng. Không phải không truy cứu, mà là ta muốn kết quả đã có, làm hắn cùng hắn trướng mắt người xin lỗi, chỉ sợ so làm hắn ra tiền còn thống khổ đi, đều hắn biết chúng ta cũng không phải dễ trọc, về sau xem còn dám không dám trêu chọc chúng ta. Ân, Mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều cảm thấy rất có đạo lý. Quý thính hít sâu một ngụm mùa xuân mềm nhẹ hơi thở, tâm tình dần dần hào lên, về sau tái ngộ đến loại người này, cũng đừng quán bọn họ biết không. Hảo. Đương nhiên. Cũng không thể động bất động khiến cho nhân gia thiếu cánh tay thiếu chân nhi, hiện tại là pháp trị xã hội, muốn tuân kỷ thủ pháp biết không? ân Nàng nói cái gì hắn đều gật đầu đáp ứng, quý thính cảm thấy hảo chơi, nghị nghĩ tiếp tục nói, còn muốn nhiều cho ta làm điểm ăn ngon, ngày thường không có việc gì đừng luôn là suất đề, ngươi hiện tại thành tích thực ổn, không cần thiết quá đua biết không? ân Quý thính cười, ở không người hành lang dỗi tay phủng trụ hắn mặt, mãn nhãn đều là ôn nu ý cười, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu à? ta quả thực là quá thích ngươi, ta cũng thích ngươi. bị phụng người ngoan ngoãn trả lời. hai người các hoài tâm tư, đôi mắt phiếm ánh sáng nhìn đối phương, trong mắt tựa hồ chỉ có lẫn nhau. mà bị buộc ra tới đưa bao lì xì Lý Văn liền thấy một màn này, khiếm sợ rất nhiều còn không quên cầm di động chụp được ảnh chụp. sau đó lặng yên không một tiếng động dấu ở chỗ tối, chờ bọn họ đi xa mới ra tới. hắn nhìn di động hai người phảng phất ôm giống nhau tư thế, thân mật động tác cùng rõ ràng mặt, ánh mắt âm trầm cười. Đều nói quý thính là thân đồ xuyên thân thích, hai người quan hệ mới tốt như vậy, hắn phía trước cũng tưởng như vậy, hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy hồi sự a. Lý văn mặt vô biểu tình đem bao lì xì cất vào túi, xoay người hồi văn phòng. Nhật từ một ngày một ngày quá, càng tới gần thi đại học, trong trường học không khí liền càng áp lực, ngay cả ngày thường thích nhất trương dương những người đó cũng đều an phận xuống dưới, bắt đầu lâm thời ôm chân phẩm. Mà ở loại này áp lực bầu không khí. Trường học mỗi năm một lần phản yêu sớm Đại hội lại muốn tổ chức, đây là cái cái gì kỳ quái hoạt động? Một hai phải ở ly thi đại học còn có một tháng thời điểm làm sao? Quý Thính vô ngữ nhìn trên bục giảng đang ở thuyết Minh Thiên mở họp ban cán bộ, thân đổ xuyên hạ giọng giải thích, mỗi năm đều là lúc này. Nghe nói là giáo lãnh đạo cảm thấy thời tiết ngay từ đầu nhiệt, học sinh ho Zon liền bắt đầu nóng nảy, cho nên muốn tại đây loại thời điểm đem yêu sớm mầm bóp chết ở trong nôi. Hán Kỳ thật cũng không chú ý mấy thứ này, bất đắc dĩ Quý Thính thường xuyên dò hỏi cho nên dẫn tới hắn liền trường học lao sư chi gian bắt quái đều nghiên cứu. Quý thính xem một cái ngoài cửa sổ bị nắng gắt phơi đến phát hoàng thảo, nhịn không được thở dài một tiếng, kia giáo lãnh đạo khai quá muộn, xuân tâm manh động thời điểm đã sớm đi qua. Nào có mau hoàn toàn nhập hạ mới lo lắng bạn vật sống lại. Ngươi xuân tâm manh động. Thân đồ xuyên một banh. Quý thính cổ quái liếc hắn một cái, không có à, ta chính là thuận miệng nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Không có việc gì. Mấy ngày hôm trước hắn mơ thấy nàng thích thượng một cái nam sinh, kết quả tỉnh lại liên tục mấy ngày đều tâm thần không yên, giờ phút này cũng là có điểm thần hồn nát thần tính. Quý thính sờ sờ cái mũi, lần này đại hội không cần thành tích tốt đi lên động viên đi. Nàng chỉ lên đài một lần, cũng đã lưu lại bóng ma. Sẽ không, mỗi năm loại này hội nghị, đều sẽ thỉnh chuyên gia tâm lý tới diễn thuyết, sau đó chính là làm bị trảo điển hình yêu sớm học sinh đi lên kiểm điểm, khác nhưng thật ra không đều không có. Thân đồ xuyên an ủi nàng. Quý thính lúc này mới yên lòng, tuy rằng vẫn là không nghĩ đi sân thể dục phơi nắng, nhưng tưởng tượng có thể một buổi sáng đều không dùng tới khóa, cảm giác đảo còn khá tốt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, yêu sớm đốm lửa này thế nhưng cũng sẽ đốt tới nàng cùng thân đồ xuyên trên đầu. Tổ chức đại hội trước một ngày buổi tối, trường học diễn đàn đột nhiên xuất hiện một cái tên là vì quang minh chính đại luyến ái làm bộ thân thích, học tập tốt chính là sẽ chơi thiệp, thiệp tất cả đều là chụp lén nàng cùng thân đồ xuyên hàng ngày, phía dưới xứng với các loại ái văn tử mà trong đó nhất có sức thuyết phục một chương ảnh trụ, là nàng phụng thân đồ xuyên mặt, giống như ôm giống nhau cảnh tượng. Quý thính cùng thân đồ xuyên ở trường học không có bằng hữu, đêm đó trên diễn đàn xuất hiện cái này thiệp khi cũng không ai nói cho bọn họ, từ trước đến nay thói quen ngủ sớm dậy sớm bọn họ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới nhận thấy được cổ quái không khí, tiếp theo chính là chủ nhiệm lớp nghiêm khắc đem bọn họ kêu đi văn phòng tin tức. Ở văn phòng, chủ nhiệm lớp buồn bực đem điện thoại chụp đến trên bàn, cho ta giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Quý thính lần đầu tiên thấy nàng đối bọn họ phát lớn như vậy hỏa, dừng một chút từ trên bàn lấy qua di động, nhìn đến mặt trên thiệp sau kinh ngạc nhướng mày. Làm sao vậy? Thân đổ xuyên thấy nàng chậm trạm không nói, nhịn không được hỏi một câu. Quý thính vô ngữ đem điện thoại đưa cho hắn, thân đổ xuyên nhìn đến mặt trên ảnh chụp sau, ánh mắt đông dưng trầm xuống dưới, ai làm? Người trước đừng hỏi ai làm, ta liền hỏi người này có phải hay không thật sự? Chủ nhiệm lớp lạnh giọng hỏi, các người hai cái không phải thân thích? Đúng vậy. Không phải. Hai người thanh âm đồng thời vang lên, chẳng qua thân đồ xuyên thừa nhận, mà quý thính phủ nhận, thân đồ xuyên dừng một chút, nếu mày nhìn về phía quý thính. Quý thính cũng là vô ngữ, nàng cho rằng dựa theo thân đồ xuyên tính tình sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng nói dối, cho nên chính mình liền không hấp hối dây rua, kết quả nhân ra chưa nói lời nói thật. Mà thân đồ xuyên nghĩ đến càng đơn giản, liên lụy đến quý thính, khẳng định phải dùng nhất phương tiện phương thức giải quyết chuyện này. Kết quả cuối cùng chính là nghĩ sai rồi. Chủ nhiệm lớp nghe được bọn họ không giống nhau đáp án, tức giận đến lại lần nữa chụp cái bàn, rốt cuộc là cái gì quan hệ, lúc này còn không nói lời nói thật. Liền. Không phải thân thích. Đều đến này nông nỗi, rào biện cũng không có gì ý nghĩa, quý thính đơn giản thừa nhận. Thân đổ xuyên từ trước đến nay lấy nàng cầm đầu, nghe vậy cũng chỉ là yên lặng gật gật đầu. Cho nên các ngươi thật đúng là ở ta mí mắt phía dưới yêu sớm. Chủ nhiệm lớp cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Ta nhưng thật ra tưởng thân đổ xuyên nhìn lén quý thính liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng. quý thính còn đang suy nghĩ nên biên cái cái gì lý do. chủ nhiệm lớp nhìn đến thân đổ xuyên ánh mắt, dạy nhiều năm như vậy học sinh còn có cái gì không rõ, lập tức cười lạnh một tiếng. các ngươi việc này nháo đến toàn giáo đều đã biết, ta cho các ngươi đâu không được. giáo lãnh đạo ý tứ là các ngươi hai cái chung ra một cái ở hôm nay đại hội thượng làm kiểm điểm, bằng không mặt khác học sinh hội không phục. quý thính ngươi đi đi. quý thính không được. thân đổ xuyên lập tức nói. Vậy ngươi đi. Chủ nhiệm lớp nói xong, nhìn hắn không hợp tác biểu tình sụ mặt, như thế nào? Còn muốn dùng thôi học kia chiêu bức ta? Đương nhiên không phải, ta sẽ lên đài làm kiểm điểm, tuyệt đối sẽ không làm lao sư khó xử. Quý thinh trước một bước hòa giải. Không ngờ luôn luôn nghe lời thân đồ xuyên đột nhiên phản đối, không được, ngươi không thể đi. Nàng không thể đi, ngươi cũng không đi, ngươi là tưởng bức tử ta sao? Chủ nhiệm lớp trứng mắt. Thân đồ xuyên trầm mặt một cái trước mắt, mặt vô biểu tình mở miệng ta đi Chủ nhiệm lớp, quý thính, trong văn phòng trầm mặc một cái trước mắt, chủ nhiệm lớp có điểm hoài nghi nhân sinh, người nói cái gì? Ta đi làm kiểm điểm. Thân đồ xuyên lặp lại một lần. Chủ nhiệm lớp nuốt hạ nước miếng, luôn mãi xác định, người nghiêm túc. Chờ thân đồ xuyên lại lần nữa sau khi gật đầu, nàng chỉ cảm thấy thế giới đều huyền huyễn. Có thể không huyền huyễn sao, riêng là hai cái đệ tử tốt yêu sớm ở chung cũng đã đủ gọi người ngã phá mắt kính. Hiện tại thân đồ xuyên cái này an tĩnh đến tự bế Chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì trường học hoạt động ra hỏa, thế nhưng muốn lên đài làm kiểm điểm, nàng làm sao dám tin tưởng. Vẫn là làm quý thính đi thôi, ngươi, ta không yên tâm. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, Ai biết từ trước đến nay an tĩnh hải tử đột nhiên khác thường, cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì tới. Thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn về phía nàng, lão sư, ta không phải ở cùng ngài thương lượng. Chủ nhiệm lớp lần đầu tiên bị hán giang, trong lúc nhất thời thế nhưng không lấy lại tinh thần, quý thính chạy nhanh kéo thân đồ xuyên một phen ngượng ngùng cười nói lao sư đừng cùng hắn chấp nhặt vẫn là ta lên đài làm kiểm điểm đi Rốt cuộc ta có kinh nghiệm không chuẩn đi thân đổ xuyên đánh gãy nàng lời nói quý thính chừng hắn hắn cũng không chút nào né tránh xem qua đi quý thính biết hắn đây là tâm ý đã định không nói gì một lát sau buông tiếng thở dài quay đầu đối chủ nhiệm lớp nói lao sư nếu hắn muốn đi vậy làm hắn đi thôi hắn khẳng định sẽ không gây chuyện chủ nhiệm lớp thực xin lỗi ta không phải thực tín nhiệm hắn nhưng không tín nhiệm cũng chỉ có thể như vậy Ba người ở trong văn phòng rằng co một lát, chủ nhiệm lớp vẫn là thỏa hiệp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thân đồ xuyên, ngươi lên đài, là nghĩ lại chính mình yêu sớm vấn đề đi. Ta cùng quý thính căn bản không phải. Hắn nhất định sẽ hảo hảo nghĩ lại. Quý thính đánh gây hắn nói. Chủ nhiệm lớp hoài nghi nheo lại đôi mắt, căn bản không phải cái gì. Thân đồ xuyên ở quý thính ánh mắt uy hiếp hạ nhắm lại miệng, nửa cái tự cũng không chịu lại nói. Quý thính thê hắn mở miệng, căn bản không phải cái loại này sẽ làm lao sư phiền lòng học sinh. Cho nên nhất định sẽ ngoan ngoan kiểm điểm. lão sư ngài yên tâm đi. Các ngươi còn không phải sẽ làm ta phiền lòng người. Các ngươi đều mau làm ta phiền đã chết chủ nhiệm lớp nói xong dừng một chút. Rất có đào tâm hoa tử ý tứ. lão sư cũng là từ các ngươi tuổi này lại đây. Lý giải các ngươi cho nhau thích tâm, nhưng lại nói như thế nào, cũng không thể trực tiếp ở Trung A. Các ngươi mới vài tuổi, nếu về sau xảy ra vấn đề, có thể thừa nhận được sao? Lao sư ngài nói đúng, chúng ta biết sai rồi. Quý thính thuận theo gật gật đầu. Thân đồ Xuyên thấy nàng đem hết thể đều nhận hạ, có chút không tán đồng nhìn nàng, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì hủy đi nàng đài nói. Chờ đến chủ nhiệm lớp dạy bảo hơn đủ rồi, liền ném cho Thân Đổ Xuyên một cái tân vở, đều hắn hảo hảo viết một phần chờ lát nữa muốn niệm kiểm điểm. Chính mình còn lại là tiến ban tổ chức học sinh đi mở họp. Trong văn phòng nháy mắt chỉ còn lại có quý thính cùng Thân đồ Xuyên, quý thính chạy tới giữ cửa cấp đóng, ngồi vào chủ nhiệm lớp vị trí thượng dùng di động lục soát ra một thiên kiểm điểm, bắt đầu hướng vở thượng sao. Ngươi cho ta nhìn lão sư nàng lại đây nói cho ta một tiếng, ta cho ngươi sao cái khuôn mẫu, chờ lát nữa lên đài trực tiếp niệm là được. vì cái gì muốn thừa nhận không thể nào. thân đổ xuyên thanh âm trầm thấp, hiển nhiên không mấy vui vẻ. quý thính quét hắn liếc mắt một cái, không thừa nhận nói phỏng chừng kế tiếp còn phải bẻ xả, thừa nhận cũng sẽ không rất khối thịt. bất quá chính là lên đài niệm niệm kiểm điểm, không có gì ghê gớm. chính là đối với ngươi thanh danh không tốt. thân đổ xuyên cho mày. nhân ngôn đang sợ, dư luận đối nữ sinh đặc biệt hà khắc. Nếu bọn họ liền như vậy thừa nhận, chỉ sợ quý thính danh dự muốn đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Quý Thính mua bút thành văn tay ngừng một chút, giở khóc giở cười nhìn về phía hắn, ngươi tử vừa rồi vẫn luôn lo lắng chính là chuyện này. Không nên lo lắng sao? Thân đồ xuyên lạnh mặt. Quý Thính nhìn hắn tràn đầy lo lắng đôi mắt, chầm mặc một cái chớp mắt sau nở nụ cười, vậy ngươi đối ta phụ trách không phải hảo. Thân đồ xuyên ngẩn ra một chút, ngươi nói cái gì? Không muốn liền tính. Quý Thính túi đầu tiếp tục sao, trong lòng hiện lên nhàn nhạt mất mát thân đổ xuyên trinh lăng nhìn nàng chỉ cảm thấy trong cổ họng đều là làm trong phòng học chỉ còn lại có bức màn bị gió thổi động cùng với quý thính ngoài bút cọ sắt trang giấy thanh âm đúng là tháng năm sơ thời tiết không khí đều là ấm ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất đem vũ động cho bụi đều chiếu đến rõ ràng có lẽ là thời tiết quá hảo thân đổ xuyên đột nhiên sinh ra một phân dũng khí là ta tưởng như vậy sao quý thính sững sốt một chút nhất thời không phản ứng lại đây ngươi thích ta đúng không không phải thích bằng hữu cái loại này Thích đúng không? Bằng không vì cái gì sẽ muốn cho ta phụ trách. Thân đổ xuyên đi phía trước hoạt động một bước. Quý thính cả người đều an tĩnh, trong lòng bất an ở dần dần phong đại, đồng thời lại sinh ra một phân nào náo tới. Nàng quá tồn không nhẫn nhịp, biết rõ thân đồ xuyên chỉ lấy nàng đương bằng hưu đối đãi, lại luôn là nhịn không được treo chọc hắn hai hạng, kết quả hiện tại hảo, chính mình tâm tư thế nhưng tại đây loại thời điểm bại lộ ra tới. Đang lúc nàng suy tư muốn hay không nói điểm lúc nào. Bên ngoài hành lang truyền ra chủ nhiệm lớp dồn dập tiếng bước chân, nàng cuống quýt đứng lên đẩy thân đồ xuyên ngồi xuống, đem bút nhét vào trong tay hắn đồng thời đem điện thoại thu lên, làm bộ vừa rồi vẫn luôn là hắn ở viết. Thân đồ xuyên tâm tình chưa bao giờ như vậy vội vàng quá, ngươi còn không có trả lời ta. Hừ. Quý Thính hoảng loạn đánh gậy hắn, giây tiếp theo chủ nhiệm lớp liền vào được, hai người nháy mắt liền an tĩnh lại. Chủ nhiệm lớp xem nhẹ hai người chi gian vi diệu không khí, đi tới khi hỏi, viết đến thế nào? Nàng nói đi đến trước mặt liếc mắt một cái liền nhìn ra vợ thượng là quý thính chữ viết nghẹn một chút sau đoán hận nói các ngươi hai cái à lão sư đừng nóng giận ngài không phải đi sân thể dục sao như thế nào lại về rồi quý thính vội vàng đánh game nàng lợi nói chủ nhiệm lớp tức giận đến không được nhưng lại lấy bọn họ không hề biện pháp chỉ có thể tức giận nói còn có thể vì cái gì còn không phải là muốn đem các ngươi mang đi sân thể dục chờ trên đài lão sư nói xong liền phải đi làm kiểm điểm quý thính ngươi đi chính mình vị trí ngồi hạ thân đổ xuyên theo ta đi Chờ lát nữa muốn lên đài. Quý thính, lộng lớn như vậy trật trượng, làm đến giống như bọn họ vì giáo làm vẻ vang giống nhau. Nàng bất đắc dĩ đi theo chủ nhiệm lớp phải đi, lại bị bắt được cánh tay, mạnh mẽ kéo trở về. Quý thính vừa nhấc đầu, liền cùng thân đồ xuyên đôi mắt đối diện thượng. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Thân đồ xuyên trầm giọng nói. Quý thính, đều loại này lúc, có thể hay không trước cho ta điểm thời gian, làm ta tưởng cái hảo điểm lấy cơ cấp viên qua đi. Hai người các ngươi làm gì đâu còn không mau ra tới chủ nhiệm lớp bị này hay không kiêng nghệ gì học sinh tức giận đến ngứa răng thân đổ xuyên vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động tựa hồ quý thính không cho hắn cái đáp án hắn đời này đều không tính toán đi rồi quý thính nguyên bản liền có chút cuốn bách giờ phút này bị hắn xem đến trên mặt càng là hơi hơi nổi lên hồng nhạt tự một tiếng đẩy hắn ra tay ngươi hảo phiền nga nói xong liền tiểu bước chạy thân đổ xuyên sững sốt một chút hai mắt thất thần nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng chủ nhiệm lớp hô hắn vài tiếng cũng chưa phản ứng đành phải tự mình lại đây tiêu hắn. Được rồi, đừng nhìn, theo ta đi đi. Nàng chê ta phiền thân đồ xuyên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Chủ nhiệm lớp vô ngữ, nhưng nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, lại ẩn ẩn có chút đau lòng, đành phải đột phá hạn cuối an ủi hắn. Nàng chính là thuận miệng nói nói, nàng như vậy thích ngươi, sao có thể chê ngươi phiền? Nàng không thích ta. Thân đồ xuyên nghiêm trang nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp khí cười, không thích ngươi mỗi ngày cùng ngươi nhịn cùng nhau, không thích ngươi còn mỗi lần giúp ngươi hết giận. Không thích ngươi còn muốn cùng ngươi ở chung, cùng ngươi làm ngồi cùng bàn. Ta chính là điên rồi mới có thể tin tưởng các ngươi là thân thích lý do. Được rồi, đừng cùng ta nơi này thiếu nam tư xuân, chờ lát nữa lên đài cho ta hảo hảo kiểm điểm, mặc kệ ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, diễn cũng đến cho ta diễn đến nay náy điểm hiểu không? Thân đổ xuyên nghe chủ nhiệm lớp từng câu từng chữ nói, lại liên tưởng đến quý thính vừa rồi biểu tình, vẫn luôn trời đầy mây nội tâm phảng phất có ánh mặt trời chiếu tiến vào, ẩn ẩn minh bạch quý thính chân thật ý tưởng. Cho nên, quý thính thích ta. Thân đồ xuyên đáy mắt có quang. Chủ nhiệm lớp. Lại ở trước mặt ta tú ân ái, ta khiến cho các ngươi nghỉ học ba ngày. Hiện tại hài tử, thật là ỷ vào chính mình học tập thành tích hảo cái gì đều dám làm. Hiện tại đều dám cùng chủ nhiệm lớp thảo luận chính mình yêu sớm Trung Hoa mang. Nàng càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái sau xoay người đi rồi. Thân đồ xuyên như suy tư gì đi theo nàng phía sau, cẩn thận hồi tưởng hắn cùng quý thính chi gian điểm điểm tích tích cùng với quý thính hôm nay câu kia đối ta phụ trách sân thể dục đài thượng tâm lý lão sư còn ở lên án mạnh mẽ yêu sớm nguy hại ngồi ở đài hạ quý thính bị chung quanh người đánh giá lại không cảm thấy có cái gì có cắp vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng phảng phất bị tuân gia cùng thân đồ xuyên ở chung không phải nàng giống nhau nàng thường thường hướng khu dạy học bên kia xem chờ đến chủ nhiệm lớp cùng thân đồ xuyên sau khi xuất hiện mới yên lòng phóng song tâm mới nhớ tới thân đồ xuyên hôm nay vẫn luôn truy vấn chuyện của nàng Không khỏi càng thêm hối hận chính mình xúc động, dần dần bắt đầu phát khởi ngốc tới. Thật vất vả chịu đựng tâm lý lao sư diễn thuyết, phía dưới chính là toàn giáo học sinh nhất chờ mong kiểm điểm thời gian, mà nay năm bởi vì có vị cấp quan trọng nhân vật, trực tiếp đem này phân chờ mong cấp cất cao vài độ. Quý thính lo lắng thân đồ xuyên sẽ năng kham, bởi vậy ở người đầu tiên lên đài khi, tâm liền vẫn luôn treo, chờ đến còn có một người liền phải đến phiên thân đồ xuyên khi, một lòng càng là huyền tới rồi chỗ cao. Nàng bình sinh lần đầu tiên như vậy nghiêm túc nghe trên đài người nói chuyện, nghe nghe liền cảm thấy không qua đúng. Người này nói, như thế nào như vậy quân hai? Vì xác minh chính mình không tốt suy đoán, nàng lấy ra di động tìm được vừa rồi tìm tòi ký lục, quả nhiên cùng chính mình giúp thân đồ xuyên sao kia phân giống nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng không chút nghĩ ngợi liền phải thế thân đồ xuyên lên đài, đáng tiếc mới vừa đứng lên, thân đồ xuyên cũng đã hướng trên đài đi, nàng chỉ có thể ngưng mi ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn thân đồ xuyên. Thân đồ xuyên hiển nhiên cũng phát hiện kiểm điểm thư sao trọng sự, bởi vậy lên đài thời điểm trong tay không lấy bất cứ thứ gì, dưới đài học sinh nhìn đến hắn vốn là một mảnh ô lên, giờ phút này càng là náo nhiệt, đều ở thảo luận học bá thoát bản thảo kiểm điểm sự. Quý thính lòng bàn tay ra hãn, bình tĩnh nhìn thân đồ xuyên phương hướng, thân đổ xuyên hình như có sở cảm, ánh mắt xuyên qua chen chúc đám người, thẳng tóc rừng ở trên người nàng. Trong mặt sau một lúc lâu, hắn khỏe môi dơ lên một cái mỉm cười. Đối với trường học âm sát chẳng ra gì mịt rổ phổn chậm rãi mở miệng, ta kêu thân đồ xuyên, ta lần này lên đài, là bởi vì đêm qua trường học diễn đàn một cái thiệp, tuôn ra ta cùng Quý Thính liên ái sự. Dưới đài nháy mắt an tĩnh, đều đang nghe hắn muốn nói gì, Quý Thính cũng cả người đều banh đến gắt gào. Làm cao trung sinh, hàng đầu nhiệm vụ là học tập, yêu sớm là không thể thực hiện một sự kiện thân đồ xuyên nói xong trầm mặt một cái trước mắt, đôi mắt không chấp mắt nhìn Quý Thính, chính là ta không có cách nào, ta thích quý Thính. Đã thích đến tàng không được nông nỗi. Hắn lời còn chưa dứt, dưới đài đột nhiên buộc phát ra một trận kịch liệt thảo luận thanh, trong đó không thiếu vô tay trầm trồ khen ngợi, rốt cuộc chưa từng có cái nào học sinh, dám ở phản yêu sớm đại hội thượng nói như vậy. Hắn nhìn còn ở ngây người quý thính, cười đến ôn ôn nhu nhu, ta là niên cấp đệ nhất, gần nhất năm lần khảo thí thành tích trên giới di động đều không có vượt qua thập phần, cho nên yêu sớm sẽ không đối ta tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, quý thính cũng là giống nhau. Nếu đại gia đối chúng ta luyến ái có điều bất mãn, có thể thông qua khảo thí vượt qua ta, chứng cứ có sức thuyết phục yêu sớm đối chúng ta là có ảnh hưởng liền hảo. Toàn giáo sư sinh, cao ngay từ đầu bá chiếm 3 năm niên cấp đệ nhất người, nói lời này thật là một chút mặt đều từ bỏ. chương 86 Quý thính bình tĩnh cùng trên đài người đối diện, tuy rằng trước mắt hắn có thấu kính trở ngại, nhưng nàng vẫn là rõ ràng thấy được hắn đáy mắt thâm tình. Cho nên chính mình rốt cuộc có bao nhiêu buồn. Thế nhưng vẫn luôn không có chú ý tới tiểu thiếu niên đối chính mình tâm tư. Nàng thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình nhiều như vậy thế giới cũng chưa tiến bộ đồng thời, đáy lòng lại sinh ra một chút mừng thầm. Quả nhiên từ cái thứ nhất thế giới bắt đầu, sở hữu nam xứng đều là cùng cá nhân, nếu không cũng sẽ không mỗi cái thế giới đều thích nàng. Quý thính là vui vẻ, mà giáo lãnh đạo tăng ca chủ nhiệm lại lên rồi, bọn họ muốn thân đổ xuyên lên đài là lập phản diện điển hình, không phải làm hắn đi tù ân ái. Cố tình này học sinh còn không động đậy đến, trường học đã rất nhiều năm không có ra thi đại học chẳng nguyên, lần này hy vọng toàn ký thác ở thân đồ xuyên trên người, tuyệt đối không thể giống xử lý mặt khác học sinh giống nhau nghỉ học linh tinh. Nhất định phải nghĩ cách nghiêm túc xử lý, nhất định phải xử lý. Giáo lãnh đạo lập đi lặp lại qua lại nói, chính là không nói nên xử lý như thế nào. Chủ nhiệm lớp đúng lúc nói, còn có một tháng nên thi đại học, vốn dĩ làm hắn lên đài làm kiểm điểm, ta đã lo lắng hắn tâm tình sẽ chịu ảnh hưởng, nếu là lại xử phạt. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hắn trạng thái. Kia cũng không thể liền như vậy tính. Về sau còn như thế nào giáo dục mặt khác học sinh? Giáo lãnh đạo nổi trận lôi đình, đang muốn nói xử phạt phương thức y, bên kia thân đồ xuyên chuyện vừa chuyển, đột nhiên đem kiểm điểm đại hội biến thành thệ sư đại hội. Đương nhiên, yêu sớm sắc thật không đúng, ta cũng là cái không tốt ví dụ, cho nên ta sẽ ở thi đại học chung gấp bội nỗ lực, tranh thủ khảo một cái làm trường học lãnh đạo cùng lao sư đều vừa lòng điểm bợ lạ bợ lạ. Thân đổ xuyên nói lên phía chính phủ nói khi ôn ôn thôn thôn, nhưng lại thần kỳ có sức thuyết phục, vừa rồi còn tức giận đến chết khiếp giáo lãnh đạo nhóm, đảo mắt liền cảm thấy rốt cuộc là đệ tử tốt, chuyện gì đều có thể xả đến học tập đi lên, ai có thể bỏ được xử phạt như vậy hài tử. Chủ nhiệm, người xem hài tử đều biết sai rồi, cũng phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, không bằng chuyện này liền trước gáp xuống tới, chờ bọn họ khảo xong lại nói. Chủ nhiệm lớp lập tức nói, giáo lãnh đạo hừ hừ hai tiếng, thanh âm cũng không vừa rồi như vậy căng chặt. Hắn nếu là phân không do nặng nhẹ nhanh chậm, kia còn như thế nào thi đại học, tiền đồ là cho chính mình tránh, không phải cho ta tránh. Là là là, ngài nói chính là, ta trở về cũng sẽ nói nói hắn, đều hắn hảo hảo chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Chủ nhiệm lớp nghe ra đây là không xử phạt ý tứ, lập tức theo bậc thang đi xuống dưới. Giáo lãnh đạo như mày, nói hắn làm gì, nếu là tâm lý yếu đớt một chút, còn như thế nào khảo thí, chuyện này liền như vậy tính. Vốn gì cũng chỉ là có lệ hai câu chủ nhiệm lớp. Thân đổ xuyên ở trên đài nói một đống thi đại học cố lên nói sau, liền chậm gì gì đi xuống đài, lập tức chiều quý thính đi đến sân thể dục thượng mấy ngàn đôi mắt động tác nhất trí nhìn chầm chăm hắn cùng quý thính, hắn một chút phản ứng đều không có, nhưng thật ra quý thính mặt dần dần đỏ, hắn không phải là loại này thời điểm còn muốn ngồi ở nàng bên cạnh đi, quý thính có chút không xác định tưởng, đáp án là khẳng định, thân đổ xuyên không chút do dự đến bên người nàng ngồi xuống, chỉ là trên mặt hơi hơi phím hồng, quý thính muốn dĩ tưởng nói hắn hai câu. Nhưng chờ hắn ngồi ở chính mình bên cạnh sau, cũng nhịn không được co quắp lên, sau một lúc lâu ngắm lại chính mình đều tốt nghiệp đại học bao lâu người, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau, lập tức liền không như vậy khẩn trương. Người như thế nào chạy ta bên cạnh ngồi xuống? Quý thính ho khăn một tiếng hỏi. Thân đổ xuyên dừng một chút, tựa hồ cũng có chút khẩn trương, bằng không đi đâu. Bọn họ là ngồi cùng bàn, chẳng lẽ không nên ngồi ở cùng nhau sao? ngươi mới vừa làm xong cùng ta yêu sớm kiểm điểm hiện tại liền chạy tới cùng ta ngồi cùng nhau, không sợ lão sư sinh khí sao? Quý Thính buông tiếng thở dài, thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ngươi sợ sao? nàng không sợ, thân đổ xuyên từ ánh mắt của nàng trung đã biết đáp án, lập tức nở nụ cười, vậy không có gì sợ quá. hành đi, dù sao chờ lát nữa nếu là ai mang nói, cũng khẳng định ngươi là quân chủ lực. Quý Thính nói xong, tự ngồi thẳng thân thể, không hề hướng hắn nơi đó nhìn. thân đổ xuyên ánh mắt lại không bỏ được rời đi nàng trong chốc lát nhìn xem nàng đôi mắt trong chốc lát nhìn xem nàng ngôi, chỉ cảm thấy nàng nào nào đều hợp hắn tâm ý quý thính bị nóng rực tầm mắt nhìn chăm chăm đến đứng ngồi không yên không khỏi thấp giọng cảnh cáo một câu trên khán đài nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu chỉ nhìn chầm chầm nàng tính sao lại thế này a thân đổ xuyên khép cười một tiếng nghe lời nhìn về phía đại thượng quý thính mới vừa tùng một hơi liền cảm giác được chính mình tay bị đụng vào một chút nàng không khỏi hướng bên cạnh nhường một chút kết quả hắn vẫn là thấu lại đây liên tiếp vài lần sau quý thính bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi muốn làm sao a? ta không nghĩ ở chỗ này, chúng ta đi về trước đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. thân đổ xuyên ánh mắt tinh lượng. quý thính quét hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi không nghĩ lao sư bị tức chết nói, liền ngoan ngoãn ngồi vào hội nghị kết thúc. thân đổ xuyên đáy mắt quan diệt, thất vọng muốn từ trên người mỗi cái góc đều tràn ra tới, quý thính xem hắn bộ dáng này, nhịn không được đệ thấp thanh âm, về sau thời gian còn trường đâu, ngươi cái gì cấp? thân đổ xuyên ngẩn ra một chút. Minh Bạch nàng ý tứ sau nở nụ cười, phản phất vừa rồi thất vọng đến muốn khóc người không phải hắn giống nhau. Quý thính nhất không thể xem hắn loại này cảm xúc tùy thời bị nàng kích thích bộ dáng, mỗi lần nhìn đến liền nhịn không được tưởng ôm ấp hôn hít, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm, vì thế mạnh mẽ vẫn khai mặt. Mãi cho đến hội nghị kết thúc, hai người cũng không nói gì, trở lại trong ban đã bị chủ nhiệm lớp sách đi ra ngoài, càng là không có thời gian, chờ đã có thời gian khi, lại cảm thấy bỏ lỡ kia cổ bầu không khí. Hai người ngồi ở trên chỗ ngồi hai mặt nhìn nhau, thẳng đến đi học cũng chưa nói ra nói cái gì tới. Vẫn luôn lặp lại đến tan học, thân đổ xuyên trong lòng nói cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Hai người chi gian quanh quẩn một loại xấu hổ lại tâm động cảm giác, têu ai đều có điểm không được tự nhiên. Tan học khi bởi vì ma kỷ lâu lắm, ra cổng trường thời điểm bên ngoài đã không có gì người, chỉ có mở nhạt đèn đường cùng ngân hà giao giao tương vọng. Hai người sóng vai đi ở lối đi bộ thượng, bên cạnh trên đại thụ kết không biết tên tiểu hoa, Hương hương hương vị vô hạn ở ấm áp trong không khí kéo dài tới. Tại đây loại trong hoàn cảnh, người tâm không tự giác thả lỏng lại. Lúc trước tiêu tán dũng khí cũng đi theo dần dần ngưng tụ. Thân đổ xuyên không được nhìn về phía bên cạnh nữ hải, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra câu kia, ngươi không sinh khí đi? Vì cái gì muốn sinh khí? Quý thính một mở miệng, mới phát hiện chính mình khẩn trương đến giọng nói đều é, vội vàng khụ một tiếng trả lời. Thân đổ xuyên cẩn thận nhìn nàng, vậy ngươi không tức giận? Là bởi vì thích ta sao? Quý thính sao vừa nghe hắn như vậy trắng ra vấn đề, vô ngữ một lát sau đột nhiên bình tĩnh trở lại, hoàn toàn không còn nữa phía trước hoảng loạn. Chính mình nhưng nói qua rất nhiều lần luyến ái người, như thế nào có thể bị này bao đầu tiểu tử cấp mang chạy trật, cái gì cũng chưa phát sinh đâu liền bắt đầu khẩn trương. Nàng hô một hơi, dưới chân dừng lại xoay người mặt chiều thân đồ xuyên, chờ hắn cũng đi theo dừng lại sau mới khẽ cười nói, thân đồ xuyên, biết rõ cố hỏi không hảo chơi Nga. Vậy ngươi là khi nào thích thượng ta? thân đổ xuyên lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, quý thính trầm mặc một cái trước mắt, ngươi xác định muốn nghe lời nói thật sao? ta sợ sẽ dọa đến ngươi, ta không sợ, vì chứng minh chính mình dũng cảm, thân đổ xuyên chiều nàng đi rồi một bước, kết quả không nắm chắc hảo khoảng cách, thiếu chút nữa dán đến trên người nàng, nguy hiểm mà thu hồi một chút chân, mới đứng vững cân bằng không ôm lấy nàng, quý thính nhìn khó được lỗ mang hắn, nhịn không được cười trộn một tiếng, lúc này mới nghiêm túc trả lời, thật muốn lời nói, hẳn là từ khi nhận thức ngươi ta liền thích thượng ngươi. khi đó chúng ta mới bốn tuổi. thân đổ xuyên kinh ngạc. quý thính hừ nhẹ một tiếng. ta trong thân thể có cái lão linh hồn không được sao? ta chính là thích ngươi. thân đổ xuyên ngơ ngẩn nhìn nàng. trong đầu đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ quý thính, thịt quần quần không nói, còn thiếu tay đoản chân dễ dàng té ngã, đáng yêu bộ dáng làm hắn muốn ôm về nhà giấu đi. hắn đấy mắt tràn đầy bị thích vui sướng. ngươi thật sự lúc ấy liền bắt đầu thích ta. đúng rồi, lúc ấy liền bắt đầu thích. Quý thính ôn nu nhìn hắn, cho nên sau lại tái ngộ đến ngươi, ta liền nói muốn chuyển tới ngươi trường học, chính là vì cùng ngươi ở bên nhau, thế nào, dọa tới rồi đi. Thân đổ xuyên không biết nói cái gì hảo, sau một lúc lâu thấp giọng nói, không có dọa đến, chỉ là có điểm đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Quý thính nhớ mẩy. Thân đổ xuyên nhấp môi, đáng tiếc chúng ta đem chính mình tâm tư giấu giếm đến lâu lắm, bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Nếu có thể sớm một chút biết nàng tâm ý. Bọn họ hẳn là sớm hơn phía trước liền ở bên nhau đi. Ngươi bỏ lỡ cái gì à, phía trước còn lời thề son sắt nói chỉ khi ta là bằng hữu, làm hại ta cũng không dám nói chính mình thích chuyện của ngươi. Nhắc tới chuyện này quý thính liền vẻ mặt buồn bực. Thân đổ xuyên khó được có chút quấn bách, ta cũng thích ngươi, chính là ta sợ ngươi đã biết ý nghĩ của ta, sẽ cảm thấy như vậy ta thực chán ghét. Hắn quá sợ mất đi nàng, cho nên ngược lại càng nguyện ý duy trì hiện trạng. Quý thính biết hắn là nghĩ như thế nào, cũng liên tiếp khó xử hắn, tính. Ta cũng giấu giếm ngươi, cho nên chuyện này chúng ta hề nhau. Kia, yeah. Chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu. Thân đồ xuyên cẩn thận thử. Quý thính nghĩ nghĩ, rào hoặc cười. vậy ngươi đến trước nói cho ta, khi nào thích thượng ta mới được. Ta không biết. Quý thính dừng một chút, bất mãn, sao có thể sẽ không biết. Thật sự không biết thân đồ xuyên thành thật nhìn nàng, bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi với ta mà nói chính là trên thế giới nhất đặc biệt tồn tại, chính là ta quá trì độn. Phân không rõ hữu nghị cùng tình yêu, thẳng đến năm nay đầu năm mới ý thức được, ta đối với ngươi căn bản không phải hữu nghị. Cho nên nghiêm khắc tới nói, hắn là từ ăn tết kia trận liền bắt đầu yêu thầm nàng. Quý thính nở nụ cười, xem ra vẫn là đến cảm tạ chụp lén chúng ta ảnh chụp người, chúng ta đều giấu đến thật tốt quá, nếu không phải người nọ bức chúng ta một phen, sợ là chúng ta đến bây giờ còn không biết lẫn nhau tâm ý đâu. Thân đổ xuyên cảm thấy nàng nói có điểm đạo lý, nhưng là không nghĩ liền như vậy thừa người nọ quang, vì thế chầm mặc không nói. Chỉ là yên lặng dắt lấy tay nàng, ta sẽ đối với ngươi hảo, vẫn luôn đối với ngươi hảo, sẽ không làm bất luận kẻ nào xem ngươi chê cười. Cao trung ở trung loại sự tình này truyền ra đi, thanh danh sẽ nhiều không hảo hắn trong lòng rất rõ ràng, nhưng nếu ở trung người cuối cùng kết hôn, vậy sẽ biến thành mặt khác một loại cách nói, hắn sẽ dùng chính mình thiệt tình, vẫn luôn thủ vệ quý thính. Quý thính đảo không tưởng nhiều như vậy, nghe được hắn nói như vậy cũng chỉ là cảm động mà thôi, ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay môi hai hạ, nhỏ giọng nói một câu. Ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ta biết, ngươi vẫn luôn thực hảo. Thân đồ xuyên nở nụ cười. Quý thính ngắm hắn liếc mắt một cái, khuôn mặt hồng hồng cùng hắn cùng nhau về nhà. Từ hôm nay khởi, hai người quan hệ liền từ bạn tốt biến thành nam nữ bằng hữu, nhưng sinh hoạt tựa hồ cùng phía trước không có gì bất đồng, vẫn là cùng nhau ra cửa về nhà, đi học tan học, chỉ là đi học tình hình lúc ấy ở cái bàn phía dưới trộm dắt tay, lại nhiều liền đã không có. Quý thính đôi hắn loại này tương đương quân tử hành vi sớm đã thói quen. Cảm thấy rốt cuộc vẫn là cao trung sinh, quá mức thân mật cũng không tốt, mọi việc vẫn là đến năm chắc cái độ mới được. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, bọn họ cũng từ áo đơn biến thành ngắn tay, mà theo thời tiết nhiệt lên, còn lại là mỗi năm một lần thi đại học. Đảo mắt liền tới rồi khảo thí ngày đó, thân đồ xuyên cùng quý thính cùng nhau ra cửa khi, câu mày hỏi, chuẩn khảo chứng mang theo sao? Đại ca, ngươi đã hỏi thứ tạm biến, ta mang theo mang theo, mà khác đồ vật cũng mang theo, ngươi muốn lại kiểm tra một lần sao? Quý thính bất đắc dĩ nhìn hắn. Thân đổ xuyên gật gật đầu, cũng hảo, cho ta, ta lại kiểm tra một lần. Lại không đi liền đến muộn, chạy nhanh. Quý thính cự tuyệt hắn kẻ điên hành vi, đẩy hắn đi ra ngoài. Bởi vì hai người không phải một cái trường thi, cho nên các đánh một chiếc xe chiều bất đồng phương hướng đi. Thân đổ xuyên xe trước tới, nhưng hắn kiên trì chờ quý thính lên xe lại đi, quý thính đành phải bồi hắn chờ, cũng may chính mình xe cũng thực mau liền đến. Nàng lên xe sau, thân đổ xuyên bái cửa sổ xe không được dặn dò, không cần nóng đổi. Muốn bình thường tâm đối đãi, ngươi sẽ không để khẳng định những người khác cũng sẽ không, cho nên gặp chuyện cũng không cần hoảng loạn, còn có. Ngươi chuẩn khảo thí cùng nhị bê bút chỉ đều mang theo sao. Nhạ, mang theo quý thính sợ hắn tới rồi trường thi còn nhớ thương việc này, chạy nhanh đem chính mình đổ vật lại cho hắn xem một cái, chờ hắn lộ ra yên tâm biểu tình sau, lại nhân cơ hội dặn dò, ngươi đừng lao tưởng chuyện của ta, đến trường thi thượng muốn truyền tâm biết không. Ta nhưng không nghĩ ngươi bởi vì ta khảo thí thất lợi. Phi phi phi. Không may mắn, khi ta chưa nói. Thân đổ xuyên nhìn nàng bình thường tâm bộ dáng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gật đầu đáp ứng rồi, chờ nàng xe rời đi, chính mình mới xoay người đến xe taxi ngồi hạ. Nỗ lực mười mấy năm, khảo thí hai ba thiên, cuối cùng một môn kết thúc thời điểm, phản phất cấp toàn bộ qua đi đều vẽ một cái dấu chấm câu. Tuy rằng quý thính chỉ trên thế giới này một năm học, mà khi từ trường thi ra tới kia một khắc, cũng là cảm thấy cảm khái vặn ngàn. Thân đổ xuyên đâu? Hán trường học sinh hoạt bị chịu khi dễ, hiện giờ rốt cuộc có thể kết thúc loại này nhật tử, đầu hướng càng tốt càng kiện toàn nhân sinh, hán giờ phút này suy nghĩ cái gì đâu. Thân đổ xuyên cái gì cũng chưa tưởng, khảo xong ra tới liền đánh xe thẳng đến trung cư, tưởng ở ngắn nhất thời gian nhìn thấy quý thính. Hán ngồi ở xe taxi thường khi, ngoài cửa sổ xe tràn đầy học sinh hoặc hỉ hoặc bi biểu tình, có mấy chương vẫn là thường xuyên ở trong ban nhìn đến mặt, xe thúc đẩy nháy mắt, những người đó liền bị rất xa ném đến phía sau. Hắn dùng ngắn nhất thời gian trở lại trung cư, đứng ở cửa nhà nháy mắt, hắn đột nhiên sinh ra một cổ co quáp, có điểm không biết này đạo môn khai lúc sau, hắn nên nói chút cái gì. Đang lúc hắn do dự khi, môn đột nhiên khai, quý thính xoa ướt dầm dề đầu tóc muốn đi ra ngoài, nhìn đến hắn sau hoảng sợ, ta còn tưởng ngươi như thế nào còn không có trở về đâu. Cho nên ngươi ra tới nhìn xem ta. Thân đồ xuyên cười hỏi. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, xoa tóc xoay người trở về, đương nhiên là tới xem ngươi trở về không có vàng không ta không có việc gì chạy ra làm gì. Quý thính. ân Quý thính theo bản năng quay đầu lại, dây tiếp theo lọt vào một cái trong ngực. Rốt cuộc khảo xong rồi. Hắn đang nói ra những lời này khi, quý thính lộ thai liền dán ở hắn ngực thượng, nói chuyện khi lồng ngực chấn động, chấn đến nàng lỗ thai đều là ma ma. Nàng khép cười một tiếng, thiệt tình thực lòng nói câu, chúc mừng. Chúc mừng người đem đi hướng một cái lớn hơn nữa ngôi cao, nơi đó có lẽ cũng có nhân trà, nhưng là không có quan hệ. Hiện giờ ngươi đã học được nên như thế nào chính xác bảo hộ chính mình, mặc dù gặp được bất công sự, tin tưởng ngươi cũng có thể xử lý rất khá. Chúc mừng ngươi sắp cùng cùng ngươi giống nhau ưu tú người làm đồng học, ngươi sẽ học được càng hệ thống tri thức, có được càng tốt đẹp tương lai. Đương nhiên, cũng chúc mừng ngươi bình an lớn lên. Ta yêu ngươi. Thân đổ xuyên ôm nàng, nhỏ giọng nói thầm một câu, tuy rằng không xác định nàng có thể hay không nghe rõ, chính mình mặt liền trước một bước đỏ. Quý thính chột gợi lên khóe môi, đem hắn ôm chặt hơn nữa chút. Nghỉ hè so thi đại học thành tích sớm hơn tới, quý thính rốt cuộc thực hiện cả ngày nằm liệt trong nhà mộng tưởng. Nàng trung cư đến 8 tháng nửa mới qua thời hạn, nói cách khác còn có thể lại trụ thượng hơn 2 tháng, cho nên nàng cũng không nóng nảy chuyển nhà, cả ngày lớn nhất lạc thú chính là ăn cơ ngủ, ngẫu nhiên dối đầu nhìn xem khổ bức học đại học mỗi nhóm. Nàng tương đương vừa lòng loại này sinh hoạt, thân đổ xuyên lại đang nhìn nàng như vậy qua nửa tháng sau, rốt cuộc nhịn không được, nghỉ hè không sai biệt lắm, có 3 tháng. Ngươi xác định này 3 tháng đều phải nằm ở trên giường. Đang ở trên giường soát kịch quý thính nghiêm trang nhìn hắn, có vấn đề sao? Có. Ta cảm thấy như vậy đối với ngươi thân thể không tốt. Thân đổ xuyên mỗi lần gặp gỡ nàng, liền sẽ cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Quý thính lười biếng trở mình, kinh nghiên cứu cho thấy, đối thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng lớn nhất không phải hoạt động lượng nhiều ít, mà là tâm tình. Chỉ cần ta tâm tình hảo, thân thể của ta liền sẽ không kém, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi ở tâm tình tốt dưới tình huống lại nhiều rèn luyện, thân thể không phải càng tốt sao? Quý Thính dừng một chút, nhũ mày hỏi, chính là rèn luyện thân thể nói, ta tâm tình liền sẽ không hảo. Nguyên lai tâm tình hảo cùng rèn luyện thân thể ở nàng nơi này là cái đơn tuyển đề a? Hai người chi gian trầm mặc một cái trước mắt, Quý Thính cũng ý thức được chính mình quá làm giận, vì thế buông di động hướng hắn, hảo hảo, ta nhiều rèn luyện còn không được sao? Chờ một chút ta liền đi ra ngoài toàn bộ. Ngươi lần trước nói đi toàn bộ, kết quả đi có nướng. Thân đồ xuyên cũng không tín nhiệm nàng. Quý thính chấp một chút đôi mắt, ta lúc ấy thật là đi tàn bộ, nhưng là kia ra nướng bờ bờ cờ quá thơm, ta liền không nhịn xuống. Ta đây cảm thấy ngươi lần này khẳng định cũng nhịn không được. Thân đồ xuyên tương đương bình tĩnh. Cùng với làm nàng đi không hai bước ăn một bụng rác rời thực phẩm, hán đảo tình nguyện nàng ở nhà như vậy nằm. Quý thính buông tiếng thở dài, cho nên ngươi lần này cùng ta cùng đi không phải hảo. Ta bồi cũng chỉ có thể bồi lúc này đây, ngày mai ta liền phải xuất ngoại. Còn như thế nào dám sát ngươi? Nhắc tới chuyện này, thân đổ xuyên liền có chút ảo não. Hắn vốn dĩ tưởng ngồi quý thính quá một cái hoàn chỉnh nghỉ hè, nhưng ba mẹ đột nhiên nói cho hắn báo Olim tiếp toán trại hè, đều hắn qua đi tham gia một chút, thời gian không sai biệt lắm, có nửa tháng. Hắn vốn là không nghĩ đi, nhưng ba mẹ kiên trì, hơn nữa nghe nói hắn cùng quý thính sự, đưa ra chỉ cần hắn đi trại hè, liền sẽ không can thiệp hắn giao hữu sự, cân nhắc dưới hắn mới đáp ứng. Quý thính bồi tiếc hận, vậy không có biện pháp Nhưng ngươi có thể tin tưởng ta nhân phẩm, ta sẽ mỗi ngày rút ra một giờ làm vận động. Nhưng mà Thân Đồ Xuyên cũng không tin tưởng, hắn trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng, "Ta cho ngươi làm cái tập thể hình tạm. 15 thiên cao cấp tư giáo khóa, nếu ngươi không đi, huấn luyện viên liền tới trong nhà tiếp ngươi cái loại này." Thân Đồ Xuyên nói xong dừng một chút, "Thật quý, hi vọng ngươi không cần lãng phí tiền. Ngươi nếu là thiệt tình đau tiền, liền phiền toái không cần trộm cho ta báo loại này khóa được chứ." Quý thính vẻ mặt vô ngữ. Thân đổ xuyên bất đắc dĩ nhìn nàng, ta cũng là vì thân thể của ngươi suy nghĩ, ngươi đều nằm nửa tháng, cũng nên động động. Ngươi chính là bởi vì chính mình muốn đi trại hè, trong lòng cảm thấy ta ở nhà như vậy thoải mái không công bằng, cho nên mới muốn ta đi đi học. Quý thính hầm hừ, Thân đổ xuyên mặc kệ nàng nghĩ như thế nào chính mình, lo chính mình trả lời, ngươi yên tâm, không phải cái gì yêu cầu cao độ khóa, ta cố ý yêu cầu, chỉ mang theo ngươi tản bộ hoạt động một chút gần cốt, một ngày một giờ là được. Không phải yêu cầu cao độ ngươi còn giao như vậy nhiều tiền. Quý thính đau lòng nhìn hắn. Thân đổ xuyên nhịn không được cười. ta giao không phải tập thể hình phí, mà là thúc giục ngươi vận động tiền. Cái này học viên có bao nhiêu khó làm, hắn không cần tưởng cũng biết. Hắn cũng quá khinh thường người, quý thính lập tức tỏ vẻ, chính mình sẽ đem này 15 thiên khóa toàn bộ thượng song, tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền. Vì thế thân đổ xuyên yên tâm phi nước ngoài. Ngày hôm sau quý thính liền đem chuyện này cấp đã quên, vẫn là đến trạng vạng thời điểm. Đột nhiên nhận được huấn luyện viên điện thoại, lúc này mới nhớ tới chính mình còn có tư giáo khóa sự, nàng lập tức thay đổi thể dục đi ra cửa. Tới rồi phòng tập thể thao, tìm được nàng tập thể hình huấn luyện viên, nhìn đến bên người nàng còn có một cái cao cao xoáy xoáy đại nam hải, liền cho rằng là thượng tiết khóa học sinh còn chưa đi, vì thế ngoan ngoan đến một bên trở. Quý tiểu thư phải không? Mau tới đây, cho người giới thiệu một chút, đây là về sau muốn cùng ngươi cùng nhau đi học cao viễn, cao tiên sinh, đây là quý thính quý tiểu thư. Huấn luyện viên Tiểu Mỹ nữ cười tủm tỉm giúp bọn hắn giới thiệu. Cao Viễn lập tức Triều Quý Thính vây vây tay, cười đến lộ ra chỉnh tề tám viên nha. Ngươi hảo Quý Thính, xem chúng ta không sai biệt lắm đại, cũng đừng khách khí gọi là gì tiên sinh tiểu thư. Quý Thính yên lặng xem một cái cái này Đại Nam Hải, trong lòng chỉ nghĩ cấp thân đồ xuyên gọi điện thoại, nói cho hắn hắn bị người hố. Hoa như vậy nhiều tiền thế nhưng còn không phải một trọi một giàng bài, quả thực là thiên địa khó chứa. Ngươi hảo, ta Tiêu Quý Thính. Quý Thính hàm xúc tự giới thiệu một câu xem như tiếp nhận rồi cái này đồng học. Cao Viễn là cái làm nhảm, hai người ngồi một khối 10 phút công phu, quý thính liền đem hắn tổ tông tám bối đều thăm dò. Vị này so nàng hiện tại tuổi lớn hơn 2 tuổi, năm nay mới vừa 20, thượng một cái bản địa tương đương giống nhau đại học, nghỉ hẹ cùng nàng không sai biệt lắm, ước chừng có 3 tháng, lười nhắc trình độ cũng cùng nàng không sai biệt lắm, cho nên bị người nhà đá tới vận động. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ta ở chỗ này liền sẽ nhiều động một chút. Cao Viễn nói cắn một ngụm mới vừa mua kem quý thính nhiên lặng ngồi ở hắn bên cạnh cũng sẽ mở kem túi từ từ ăn cao viễn buông tiếng thở dài đi tìm huấn luyện viên câu thông hôm nay trương trình học hắn vừa đi thân đổ xuyên video điện thoại liền đánh lại đây quý thính chạy nhanh đến trong một góc chuyển được thân đổ xuyên nhìn đến nàng sau lưng hoàn cảnh náy mắt tức khắc vừa lòng ở phòng tập thể thao ân quý thính gật gật đầu tiếp theo thêm mắm thêm muối đem hắn mắc như bị lửa sự nói một lần thân đổ xuyên nhíu mày Lúc ấy mua khóa thời điểm sắc thật đã quên ghi rõ một chọi một, như vậy đi, ta cấp huấn luyện viên gọi điện thoại, làm nàng giúp ngươi thăng cấp một chút. Quý Thính Thính hắn nói chuyện, ánh mắt dừng ở cách đó không xa cao viễn trên người, nhìn hắn cùng huấn luyện viên học làm cơ sở động tác khi bộ dáng, không nhịn cười ra tới. Người này sao lại thế này, nhìn còn rất soái, thế nhưng cùng tay cùng chân như vậy nghiêm trọng. Người đang cười cái gì? Thân đồ xuyên tò mò. Quý Thính khụ một tiếng nhìn về phía hắn, không có gì. Đúng rồi, Ta khóa không cần điều, có cái bạn cũng khá tốt. Chủ yếu là có cái càng kém ở bên cạnh làm đối lập, liền không có vẻ nàng đặc biệt kém, chờ đến chương trình học kết thúc, Thân Đồ Xuyên lại đây tìm lão sư dò hỏi khi, cũng tương đối dễ dàng báo cáo kết quả công tác. "Ân, ngươi thích liền hảo." Thân Đồ Xuyên mỉm cười. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến huấn luyện viên đem Quý Thính kêu lên đi, video điện thoại mới kết thúc. Quý Thính cùng cao viên cùng nhau làm chuẩn bị vận động, xem hắn bị huấn luyện viên bất đắc dĩ chỉ ra chỗ sai. Ngáy mắt liền tâm lý cân bằng. Cao viễn là cái tự quen thuộc, hơn nữa mỗi ngày hai người cùng nhau vận động, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Từ khi biết Cao viễn có cái kết giao mười năm bạn gái, nàng liền không giống phía trước như vậy cố tình tranh chứ, thường xuyên huấn luyện xong cùng đi ăn cái đồ vật Thân đồ xuyên mấy ngày nay thường xuyên từ quý thính trong miệng nghe được một cái khác nam sinh tên, trong lòng bất an ở dần dần mở rộng. Lập tức nên rèn luyện, ta phát hiện vận động còn khá tốt. Quý thính mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng thực hảo. Nàng đem chuyện này quy công với mỗi ngày hơn một giờ vận động. Thân đổ xuyên nghe được nàng lời nói lại không cảm thấy cao hứng, ngược lại lặng lẽ tưởng, hắn phía trước nỗ lực lâu như vậy, cũng chưa làm nàng cảm giác được vận động vui sướng, nhưng vì cái gì một gặp được cái kia cái gì cao viễn, nàng thật giống như thật cao hứng đâu. Hắn phía trước cùng nàng video thời điểm đuổi kịp nàng đi học, trong lúc vô tình thấy được cái kia kêu, kêu cao viễn người, cao cao trắng trắng, trên mặt luôn là treo cười, tựa hồ là nữ sinh thực thích bộ dáng. Ngươi như thế nào lại ở thất thần A quý thính buông tiếng thở dài, gần nhất cùng ta video vẫn luôn thất thần, chạy hẹ có phải hay không rất mệt. Thân đổ xuyên nhấp môi, sau một lúc lâu gật gật đầu, rất mệt, mỗi ngày đều có tân để tân ý nghĩ muốn học, đầu góc rất đau. Kỳ thật cũng không có như vậy mệt, chỉ là nghe được quý thính nói như vậy, liền muốn cho nàng an ủi an ủi. Quý thính lần đầu tiên nghe được hắn nói mệt, trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ, nhịn không được nói, Kia, vậy ngươi gần nhất trước không cần cùng ta video, hảo hảo nghỉ ngơi. Lại kiên trì năm sáu thiên liền có thể đã trở lại, đến lúc đó ta cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Trại hệ là hắn thế giới này cha mẹ cấp báo, nàng không thể không quan tâm gọi người trở về, chỉ có thể tạm thời chấn an hắn. Vốn tưởng rằng sẽ được đến ăn ủi, lại không nghĩ rằng được đến chỉ có thuận thế không hề video nói, thân đổ xuyên ánh mắt giảm đạm nhìn về phía nàng, màn hình bên kia nháy mắt truyền đến một cái nam sinh ánh mặt trời thanh âm, Quý Thính. Nên đi học, mau tới đây. Nga. Quý Thính quay đầu ứng hắn một tiếng. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, ngữ tốc rõ ràng nhanh lên, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa ha, muốn đi học, huấn luyện viên hạ tiết khóa còn muốn mang người khác, không hảo chậm chễ nàng thời gian. Ân. Thân Đồ Xuyên lời còn chưa dứt, bên kia liền cắt đứt, hắn trầm mặc một cái trước mắt, an tĩnh nhìn màn hình di động, thẳng đến màn hình biến hắc, lúc này mới thu hồi di động rũ mắt chiều ký túc xá đi đến. Bên này Quý Thính đi học khi liên tiếp sai rồi mấy cái động tác, cả người đều thất thần, lắp bắp đem một tiết khóa cấp thượng xong rồi. Nàng phải về nhà khi, Cao Viễn gọi lại nàng, người hôm nay sao lại thế này, thấy thế nào lên, có điểm không đúng. Không có việc gì. Quý thính nhớ tới chính mình cắt đứt điện thoại khi thân đồ xuyên cái kêu biểu tình, mày nhăn đến phản phất có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Phòng tập thể thao cửa một cái xinh đẹp nữ hài tử tiếp đón Cao Viễn, Cao Viễn buồn còn tưởng quan tâm một chút tiểu muội muội. tức khác cái gì đều không dành lo. Ta ngày mai thỉnh ngươi ăn lẩu, không có gì so cái lẩu càng làm cho người vui vẻ, hiện tại ta đi trước buổi bạn gái. Túi chào lạc, nói xong liền một đường chạy chậm nhằm phía chính mình bạn gái, quý thính nhìn bọn họ hai cái ôm ở bên nhau, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt thơ mộ. Nàng đã mo mười ngày chưa thấy qua thân đồ xuyên, trong lòng tưởng niệm càng ngày càng đùng, chính là bởi vì sợ chậm trễ hắn học tập, liền không dám nói quá chính mình tưởng niệm. Ai, một phen tuổi còn chơi đất khách luyến, này xem như sao lại thế này a Quý thính tăng tăng về đến nhà, ở trên giường lăn một vòng không biết làm gì, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng vì thế lập tức bắt đầu ở trên di động tra vé máy bay nhìn đến hai cái giờ sau có đi thân đồ xuyên nơi đó phi cơ sau ngáy mắt từ trên giường bắn lên hấp tấp đi thu thập đồ vật vì thế hai cái giờ sau chuẩn xác ngồi ở trên phi cơ nhìn ngoài cửa sổ thế giới càng ngày càng nhỏ nàng từ ở phòng tập thể thao liền vẫn luôn bất an tâm cuối cùng sung sướng lên lại xem chính mình lâm thời mua khoang doanh nhân vé máy bay tiền cũng liền không như vậy đau lòng tuy rằng đã cùng thân đồ xuyên nói mấy ngày nay không cần tìm nàng Còn là sợ hắn đột nhiên đánh video tìm không thấy nàng xuất ruột, cho nên nhịn đau mua trên phi cơ wifi, nhìn tiền trong thẻ ngân hàng nháy mắt đi thật nhiều, quý thính đau lòng đến không kềm chế được. Nhưng càng có rất nhiều sắp nhìn thấy thích người vui vẻ. Nàng một mình phấn khởi một lát, liền buông ghế rửa nhắm mắt lại ngủ, không bao lâu đã bị di động tiếng chung đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến là thân đổ xuyên video điện thoại sau, cảm thấy chính mình vừa rồi mua wifi là tương đương anh mình quyết định. Nàng nghĩ giống hắn nghỉ đông lần đó giống nhau cho hắn một kinh hỷ, liền cố tình điều chỉnh một chút góc độ, làm chính mình phía sau chỉ lộ ra một chút ghế dựa, nhìn không ra là ở nơi nào. Chuẩn bị tốt lúc sau, nàng cỡ lạc mở di động, nhìn đến đối diện thân đồ xuyên sau nở nụ cười, không phải nói làm ngươi có thời gian liền nghỉ ngơi, không cần tổng tới tìm ta sao. Ta muốn tìm ngươi không thể sao. Thân đồ xuyên thế nhưng phản bác. Quý thính dừng một chút, có điểm khó hiểu, ngươi tâm tình như thế nào giống như càng kém. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, rũ xuống đôi mắt nói sang chuyện khác, ngươi hiện tại ở đâu, giống như không phải trường học phụ cận. Quý thính không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhạy bén, tức khác trong lòng cả kinh. A, ta là ở tân khai một nhà tiệm trà sữa, không có việc gì lại đây uống điểm đồ vật. Phải không? Vì cái gì phía trước không có nghe ngươi nói quá? Thân đổ xuyên nhìn nàng mất tự nhiên sắc mặt, trong lòng ẩn ẩn bất an. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ đánh gần hai cái giờ video điện thoại. Nàng liền dưới lầu thùng rác đổi tân loại sự tình này đều sẽ nói cho hắn. Nếu là vừa khai tiệm trà sữa, kia hẳn là ở trang hoàng thời điểm liền nói tới. Quý Thính cười miệng một tiếng, có thể là ta đã quên đi. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi rốt cuộc ở đâu? Thật ở tiệm trà sữa? Cho ta xem. Quý Dị trầm mặc một khắc, Quý Thính kiên cường ấn cắt đứt, sau đó đánh văn tử gửi đi. Thật là tiệm trà sữa, tín hiệu không tốt, liền không nói chuyện với ngươi nữa. Ta còn có chút việc, chờ ngày mai lại cùng ngươi nói chuyện. Thân đổ xuyên nhìn này tin tức, đầu ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ. Quý thính ở nói dối, nàng vì cái gì muốn nói dối? Nàng hiện tại ở đâu, cùng ai ở bên nhau? Đang làm cái gì? Thân đổ xuyên trong đầu hiện lên cao viễn bộ dáng, sắc mặt càng ngày càng bạch, ngồi ở ghế trên cơ hồ một đêm chưa động. Ngày hôm sau giữa trưa, ở bên ngoài chơi một đêm bạch nhân bạn cùng phòng tiến vào khi, liền nhìn đến hắn như giấy trắng giống nhau sắc mặt, tức khác hoảng sợ. xuyên. Ngươi làm sao vậy? Liên tiếp kêu vài tiếng, thân đổ xuyên mới có phản ứng, chinh lăng nhìn về phía bạn cùng phòng. Sau một lúc lâu nhớ tới cái này, bạn cùng phòng bởi vì có một ngụm lưu loát tiếng Trung, hơn nữa yêu tú bề ngoài, cho nên kết giao quá mấy cái Trung Quốc bạn gái, đối nữ sinh hẳn là rất quen thuộc. Danny, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Thân đổ xuyên giọng khàn khàn nói. Bạn cùng phòng thành tích xa không bằng hắn, vừa nghe hắn cũng có không hiểu, lập tức thụ sủng ngược kinh, ngươi hỏi đi ta biết đến lời nói khẳng định sẽ cẩn thận nói cho ngươi. thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, đem chuyện vừa rồi nói một lần. bạn cùng phòng đầu tiên là kinh ngạc, theo sau đồng tình nhìn hắn. xuyên, trung quốc có câu nói, tiêu trời nhai nơi nào vô phương thảo, ngươi như vậy ưu tú, về sau khẳng định sẽ tìm một cái càng tốt. có ý tứ gì? thân đổ xuyên đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. bạn cùng phòng buông tiếng thở dài, nàng hẳn là di tình bị luyến, hơn nữa, ta hoài nghi nàng vừa rồi là ở khách sạn, cái gì khách sạn? Thân đổ xuyên phản phất không nghe hiểu. Bạn cùng phòng xem hắn cái dạng này, cảm thấy hắn yêu cầu bị đánh thức, vì thế trực tiếp lại thương hại điểm ra tới, nàng cùng cái kia nam sinh ở khách sạn, làm cùng ngươi ngày thường sẽ làm sự. Bọn họ ngày thường sẽ làm sự. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn dưới mặt đất, bọn họ làm nam nữ bằng hữu, trừ bỏ dắt tay ở ngoài lại chưa làm qua bất luận cái gì sự, chính là hắn không nốc, biết nếu quý thính đi khách sạn, khẳng định sẽ không chỉ là rắc tay. Không có khả năng, hắn phải tin tưởng quý thính. Ở chưa thấy được nàng phía trước, tuyệt không phòng đón nàng. Thân đổ xuyên mắt lộ ra kiên định, Danny, ta bạn gái không phải loại người như vậy, ta tin tưởng nàng, chuyện này ta sẽ đi hỏi rõ ràng, ở không được đến đáp án phía trước, hy vọng ngươi cũng không cần lo tưởng. Nói xong liền bắt đầu phiên di động định vé máy bay, bạn cùng phòng lại than một tiếng khí, rốt cuộc chưa nói cái gì, chính mình nằm đến trên giường bổ miên đi. Thân đổ xuyên vẫn luôn phiên vé máy bay tin tức, lại mỗi lần phiên đến hoặc là đủ quân số hoặc là hủy bỏ. Hắn phiên phiên vành mắt liền đỏ. Ở hắn tìm kiếm đến tuyệt vọng khi, di động len ken một tiếng bắn ra một cái tin tức. Xuống lầu. Thân đồ xuyên ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nước mắt xoát rất xuống dưới, Nghẹn ngào chiều dưới lầu phóng đi, vốn dĩ sắp đi vào giấc ngủ bạn cùng phòng bị hắn động tính hoảng sợ, lo lắng hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng, chạy nhanh để chân trần đuổi theo, kết quả đuổi tới lầu một thời điểm, hắn nhìn đến thân đồ xuyên hướng tới một người Trung Quốc tiểu cô nương nào tới, hai người gắt gao ôm ở cùng nhau. Bạn cùng phòng sững sốt một chút. Ngay sau đó minh bạch đó chính là xuyên bạn gái, theo sau không thú vị sở sở cái mũi của mình. Cái gì à, nguyên lai like nhân ra tối hôm qua là ở trên phi cơ, hắn thế nhưng trong lúc vô tình châm ngỏi hai người quan hệ. chương 87 Kinh hỷ không Quý thính bị ấn ở thân đồ xuyên trong lòng ngực, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ có thể muộn thanh muộn khí hỏi, trong thanh âm lại tràn đầy vui vẻ. Thân đồ xuyên cắn một chút môi, thanh âm từ môi phùng tràn ra tới, ấn. Quý thính dừng một chút, từ trong lòng ngực hắn chui ra tới. Nhìn hắn ứng đỏ hốc mắt bật cười, đến nỗi sao, có như vậy vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta. Thân đổ xuyên thành thật ngẹn nào Hắn gần nhất vẫn luôn trong lòng thấp hỏng, đêm qua càng là đem bất an phóng đại đến cực điểm điểm. Hiện giờ nhìn đến nàng người sau, hắn cuối cùng có thể thả lòng lại. Quý thính buông tiếng thở dài, đau lòng sờ sờ hắn khỏe mắt. Ta nếu biết ngươi như vậy tưởng ta, khẳng định sáng sớm liền tới rồi. Ngươi hiện tại tới ta đã thực vui vẻ. Thân đổ xuyên nói Ánh mắt trước sau ở trên người nàng, phản phất như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Quý thính cười cười, nhéo một chút hắn mặt, ta cũng thực vui vẻ, trong khoảng thời gian này đều mau nhớ ngươi muốn chết. Nàng nói chuyện, chú ý tới thân đồ xuyên phía sau một cái ngoại quốc Nam Hải ở hướng bọn họ bên này xem, phát hiện chính mình xem hắn sau, còn hào phóng chào hỏi. Thân đồ xuyên theo quý thính ánh mắt xem qua đi, cười cười giới thiệu, đây là ta bạn cùng phòng. Hải, ngươi hảo bạn cùng phòng vẫn là có chút xấu hổ, các ngươi trước liều. Ta ngày hôm qua chơi một đêm, yêu cầu trở về nghỉ ngơi. Hắn nói xong liền chạy nhanh lưu. Quý Thính nhìn hắn bóng dáng biến mất, lúc này mới càng khái, người bạn cùng phòng tiếng Trung còn khá tốt. Ân chạy hè rất có tâm, biết ta là người Trung Quốc, liền cố ý cho ta tìm một cái sẽ tiếng Trung bạn cùng phòng thân đồ xuyên nhìn nàng đôi mắt, lúc này không muốn liêu khác, hơi chút giải thích một chút sau liền nói sang chuyện khác, ngồi lâu như vậy phi cơ, mệt muốn chết rồi đi, ta mang ngươi đi khách sạn đi. "Hảo." Quý Thính ngoan ngoãn gật gật đầu chủ động duỗi tay dắt lấy hắn tay, thân đổ xuyên nở nụ cười, lần cảm quý trọng nắm lấy tay nàng chỉ, nắm nàng đi bên cạnh khách sạn làm dừng chân. Quý thính tới cấp, không chuẩn bị cái gì hành lý, thân đổ xuyên đưa nàng đến khách sạn sau, liền muốn đi xuống lầu giúp nàng mua đồ dùng sinh hoạt, bị quý thính một phen kéo lại. những cái đó đều không nóng nảy, ngươi bồi ta ngủ một lát đi. Quý thính ngồi ở trên giường, tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy hắn ngón tay, đáy mắt tràn đầy đau lòng, xem ngươi trong mắt hồng tơ máu. Khẳng định là thật lâu không ngủ hảo đi, sớm biết rằng cái này chạy hẹ như vậy mệt liền không cho ngươi lại đây. Thân đổ xuyên dừng một chút, ngượng ngùng cười cười, hắn không dám nói chính mình tiểu tụy chân thật nguyên nhân, chỉ có thể nghe lời không có đi ra ngoài, mà là đến khách sạn ngăn tủ trước tìm kiếm. Ngươi tìm cái gì? Quý thính tò mò hỏi. Thân đổ xuyên nửa cái thân mình đều thăm vào ngăn tủ, tìm dự phòng đềm trăn. Ngươi tìm kia đồ vật làm gì? Quý thinh có chút vô ngữ. thân đổ xuyên dừng một chút ngồi dậy nhìn về phía nàng, không phải muốn bồi ngươi ngủ một lát sao? cho nên ngươi liền phải cho chính mình làm cái mà phô. Quý Thính nhìn hắn đơn thuần ngây thơ ánh mắt, không khỏi thật sâu buông tiếng thở dài, vội vô, vô chính mình bên cạnh vị trí, lại đây ngủ. Quý Thính thấy hắn đứng bất động, tức giận lặp lại một lần, chạy nhanh lại đây. nga, thân đổ xuyên ấp úng lên tiếng, chậm gì gì hướng nàng bên cạnh đi, càng đi trên mặt độ ấm liền càng cao, chờ đến Quý Thính bên cạnh ngồi xuống khi, hắn nhiệt đến đã sắp đem chính mình bận lửa. Quý Thính bất đắc dĩ xoa nhẹ một phen hắn mặt, trước một bước nằm xuống, thân đổ xuyên lập tức đi theo nằm xuống, chỉ là thân thể căng chặt đến phảng phất điêu khắc, chỉ có khẽ run đồng tử tiết lộ hắn khẩn trương. Quý Thính ngồi hồi lâu phi cơ, đã sớm mệt đến lợi hại, giờ phút này nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, bên cạnh là người mình thích, cảm xúc không tự giác liền thả lỏng xuống dưới, mí mắt cũng đi theo trầm trọng lên. Thân đổ xuyên buồn vẫn là khẩn trương, nhưng theo bên thai tiếng hít thở dần dần vững vàng, hắn lại nhịn không được thả lỏng lại. Trầm mặc sau một lúc lâu lặng lẽ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nữ hải. Quý Thính mơ mơ màng màng phiên cái thân, chân trực tiếp đáp ở trên người hắn, đem hắn trở thành ôm gối giống nhau ôm lấy, ngay cả đầu cũng đi theo tê tới rồi hắn gối đầu thượng, nguyên bản đã thả lỏng thân đồ xuyên lập tức lại banh thẳng. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ còn lại có phong nhẹ nhàng thổi qua bức màn thanh âm, thân đồ xuyên banh sau một lúc lâu, nhịn không được muốn lấy rất quý thính đặt ở chính mình trên người tay, kết quả mới vừa đụng tới nàng, nàng liền bất mãn hừ hừ một tiếng. Tiếp theo đem hắn ôm chặt hơn nữa. Thân đổ xuyên cái này hoàn toàn không dám động, tận trước tận trách đảm đường gối ôm hình người, nằm một lát sau đột nhiên khẽ cười một tiếng, lặng lẽ cầm quý thính tay. Vốn tưởng rằng chính mình tại đây loại trạng thái hạ là ngủ không được, chính là hắn tinh thần buông lòng biếng nhác, lúc trước gáp lực mỏi mệnh cảm tràn lan thiên cái mà thổi quét mà đến, thực mau liền cả người đều lâm vào hắc ngọt cảnh trong mơ. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, hai người tư thế đã biến thành, hắn chủ động đem quý thính vây ở trong lòng ngực mà quý thính gối hắn cánh tay vẫn như cũ ngủ ngon lành mới vừa tỉnh ngủ thân đồ xuyên ánh mắt hơi trệ sau một lúc lâu mới nhớ tới bọn họ hai cái tại sao lại như vậy nằm lý trí thượng hắn tưởng ly quý thính xa một chút miễn cho quý thính tỉnh lại sẽ cảm thấy hắn cử chỉ tùy tiện nhưng tình cảm thượng hắn lại nửa điểm đều không nghĩ động chỉ nghĩ liền như vậy ôm nàng mà hắn tại nội tâm đấu tranh một lát sau lựa chọn ôm quý thính bất động hắn an tĩnh nhìn quý thính ánh mắt từ cái chán của nàng một đường đi xuống. Trải qua nàng tình xảo cái mũi, dừng ở nàng đỏ thắm trên môi. Nàng môi đỏ bừng, phảng phất thạch trái cây giống nhau, vẫn luôn cấm chính mình có ý tưởng không an phận thân đồ xuyên. Nhìn nàng môi đột nhiên có chút khác phảng phất bị cái gì mê hoặc giống nhau. Hắn khác chế không được tới gần kia trừng môi, mai cho đến gần gũi có thể cảm giác được quý thính thở ra khí, hắn mới như mộng mới tỉnh giống nhau định tại chỗ, cả người đều dại ra, phảng phất không dám tưởng tượng chính mình thế, nhưng muốn sấn quý thính chi nguy sự. Đang lúc hắn ngây người khi. Quý Thính rốt cuộc nhịn không được mở to mắt, cùng hắn kinh ngạc ánh mắt đối thượng sau, bất đắc dĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta đều như vậy cho ngươi sáng tạo cơ hội, như thế nào còn như vậy Ma Kỷ?" "Ngươi nói cái gì?" Thân Đồ Xuyên phảng phất nghe không hiểu nàng lời nói giống nhau. Quý Thính meo lại đôi mắt, hư nhẹ một tiếng nói, "Thân Đồ Xuyên, không có nhà ai tình lữ chỉ là giắt tay, hiểu không?" Nàng vốn là tưởng thuận theo tự nhiên, nhưng nàng đều đem chính mình cột lên nơ con bướm đưa đến trước mặt hắn, hắn còn không dám hủy đi lễ vật cũng nên nhắc nhở hắn một chút. thân đổ xuyên ngơ ngẩn nhìn nàng, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? cho nên ngươi rốt cuộc thân không thân quý thính bị hắn làm đến xem như không biết giận. qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng, ngươi nếu là không thân nói, ta liền nói còn chưa dứt lời, người nọ liền lỗ mãng hấp tấp ngăn chặn nàng miệng. quý thính chỉ cảm thấy hắn hàm răng khái chính mình một chút, trên môi nháy mắt truyền đến một cổ đau đớn, nhưng nàng nhìn thân đổ xuyên chấn kinh mai con giống nhau đôi mắt, lăng là đem điểm này đau sinh sôi nhịn xuống. Không thể tiêu đau, nếu là hô, người này nói không chừng sợ tới mức đời này cũng không chịu thân nàng. Quý thính ngoan ngoãn nằm bất động, kết quả chờ mãi chờ mãi, cũng chưa chờ đến thân đồ xuyên bước tiếp theo động tác. Cho nên hắn tính toán như vậy miệng đối miệng dán tới khi nào. Thân đồ xuyên cũng có xử, hắn không phải không có bản năng, nhưng lại không biết loại này bản năng có phải hay không chính xác, có thể hay không bị quý thính chán ghét, cho nên chỉ có thể dán bất động, thả dán đến thời gian càng lâu, hắn trong lòng liền càng hoảng loạn ở đối thượng quý thính bất đắc dĩ ánh mắt sau khỏe mắt càng là nổi lên một chút thủy quang hắn thực vô dụng đi hôn môi đều không biết quý thính có thể hay không ghét bỏ hắn đang lúc thân đồ xuyên nhịn không được miên man suy nghĩ khi đột nhiên rắc ra trên môi một chút ướt ác hắn trinh lăng nhìn quý thính chỉ thấy nàng lại nhẹ nhàng cắn hắn một chút tự sân tự hắn nói ngươi liền không thể quyết đoán điểm a thân đồ xuyên ngược đột nhiên sao động phảng phất có cái gì kêu gào giống nhau hắn bởi vì quý thính cổ vũ ánh mắt đột nhiên sinh ra vô hạn dũng khí méo nàng cầm hôn lên đi. ngoài cửa sổ thái dương sắp rơi xuống, chân trời treo lên tảng lớn dáng màu đủ mọi màu sắc lộ ra một cổ yên lặng chi ý quý thính hoàng hốt chi gian, cảm thấy chính mình phảng phất còn ở trong nhà, mà không phải thân ở dị quốc tha hương. cuối cùng hai người đi ra ngoài khi đều ăn ý mang lên khẩu trang. quý thính ở ngắn ngủi thẹn thùng lúc sau liền giống dị vang giống nhau, chỉ có thân đổ xuyên còn đang khăn trương, liền quang minh chính đại xem quý thính đều có chút làm không được. quý thính cười tủm tỉm nắm han tay. Đôi mắt cong cong nhìn hắn, chúng ta hôm nay ăn cái gì nha? Bỏ bít tết đi, nơi này cũng không có gì ăn ngon. Thân đổ xuyên vẫn là không dám nhìn nàng. Quý thính bất đắc dĩ phủng trụ hắn mặt, buộc hắn cùng chính mình đối diện. Thân đổ xuyên tiểu bằng hữu, ngươi như vậy ngây thơ không thể được à? Chúng ta về sau lại lớn lên điểm, phải làm khẳng định không ngừng là hôn ngôi. Ngươi nếu mỗi lần đều như vậy thẹn thùng, kia còn có thể tiến hành đến đi xuống sao? Ta không có thẹn thùng. Thân đổ xuyên cường chống trả lời xong trên mặt lại lần nữa nổi lên đỏ ửng quý thính cười cười không có vẻ trần không xương cốt giống nhau ôm hắn cánh tay đi phía trước đi đem trên người hơn phân nửa trọng lượng đều đè ở trên người hắn thân đổ xuyên liền thích nàng như vậy toàn tâm bỉ lại chính mình bộ dáng giờ phút này trái tim phảng phất bị tắt một đoàn ngọn lửa cả người đều là ấm quý thính ân thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt rốt cuộc mở miệng ta mấy ngày nay vẫn luôn ở ghen ghen quý thính kinh ngạc nhìn về phía hắn Bởi vì trên mặt đeo khẩu trang, có thể giúp hắn chắn đi tảng lớn ánh mắt, cho nên thân đồ xuyên không có giống phía trước giống nhau khó có thể mở miệng, thân, ăn, cao viễn, giống Quan hắn chuyện gì a Chờ một chút, ngươi mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt, chẳng lẽ là bởi vì ta cùng cao viễn cùng nhau thượng tư giáo khóa? Quý thinh thấy hắn không có phủ nhận, lập tức có chút giở khóc giở cười, chứ không nói nhân ra có bạn gái, tập thể hình ban chính là người báo nha, ngươi như thế nào còn sẽ ghen. Nếu ta biết ngươi sẽ ở vận động thời điểm nhận thức càng tốt nam sinh, ta khẳng định sẽ không cho ngươi đi." Thân Đồ xuyên nhắc tới cái này, liền lại mất mặt lại hối hận. Quý Thính xách một tiếng, duỗi tay ôm lấy hắn eo, Thân Đồ xuyên vội đứng vững đỡ lấy nàng, miễn cho nàng sẽ bị chính mình mang đảo. Quý Thính ngửa đầu nhìn hắn cằm, "Thân Đồ đồng học, cái gì kêu càng tốt nam sinh? Ngươi cảm thấy hắn so ngươi càng tốt sao? Chẳng lẽ không phải sao?" Cao Viễn Thoạt nhìn càng khỏe mạnh, càng rộng rãi, tựa như hắn hiện tại bạn cùng phòng giống nhau hẳn là rất nhiều nữ sinh đều thích mới đúng, đâu giống hắn. thân đổ xuyên nhìn về phía đối diện tủ kính chính mình ảnh ngược, tuy rằng bởi vì mấy năm nay vẫn luôn rèn luyện thân thể, cho nên dáng người nhìn còn tính có thể, có thể so bình thường nam sinh bạch rất nhiều làn da lại thoạt nhìn một chút đều không khỏe mạnh, càng đừng nói trên mặt hắn thường thường vô kỳ kính đen, thoạt nhìn càng là con mọt sách khí mười phần, cũng chính là quý tính tâm hảo mới có thể thích hắn. thân đổ xuyên, lần này liền tính, nếu ngươi về sau còn dám tùy tiện vũ nhục ta ánh mắt. Ta đây tuyệt đối là sẽ cùng ngươi tức giận quý thính nghiêm trang nhìn hắn, ngươi là đối chính mình có cái gì hiểu lầm sao. Gỡ xuống mắt kính nhìn xem ngươi gương mặt kia, nghĩ lại ngươi thông minh đầu dưa, trên thế giới này xác định có so được với ngươi nam nhân sao. Nàng đúng lý hợp tình bộ dáng làm thân đồ xuyên không lời gì để nói, chầm mặc sau một lúc lâu mới khẩn trương nhìn nàng, thật vậy chăng? Ngươi thật cảm thấy ta là tốt nhất sao? Vô nghĩa, giao bằng hữu có lẽ còn có thể bởi vì đồng tình hoặc thương hại, nhưng yêu đương tuyệt đối sẽ không. Ta lại không phải ở giúp đỡ người nghèo, nếu thích ngươi, đã nói lên ngươi là lòng ta tốt nhất nam sinh, cho nên ngươi về sau lại hoài nghi chính mình, chẳng khác nào hoài nghi ta ánh mắt, ta thật sự sẽ tức giận. Quý Thính biết hắn sâu trong nội tâm tự ti yêu cầu không ngừng khẳng định mới có thể tiêu trừ, cho nên từ trước đến nay nguyện ý nhiều cấp một chút của Vũ. Thân đổ xuyên đôi mắt hơi lượng nhìn nàng, sau một lúc lâu nở nụ cười, "Ân, ta về sau không bao giờ loạn hoài nghi." "Con có, ghen muốn nhân lúc còn sớm nói cho ta." Đừng nghẹn mấy ngày mới nói. Không đúng, nếu ta không tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không liền không tính toán nói? Quý thính meo lại đôi mắt. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, không có phủ nhận. Quý thính vô ngữ, ngươi là nghĩ như thế nào? Loại sự tình này còn có thể gạt. Ghen ai, chẳng lẽ không nên làm đối phương biết không? Chính mình yên lặng tiêu hóa, cũng không sợ đem chính mình nẹn hư. Ta chỉ là tưởng, nếu ngươi thật sự không thích ta, chỉ cần ta không làm rõ, liền còn có thể tiếp tục. Ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh người, cái gì thân phận kỳ thật đều có thể thân đổ xuyên nói xong. Thự một lát bổ sung. đương nhiên, nếu là bạn trai thân phận, liền càng tốt. Nếu có thể làm nàng duy nhất, hắn khẳng định không hy vọng làm vài phần chi nhất. Quý thính đôi hắn là vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu khắp một chút hắn cánh tay, phiền ngươi chết bẩm. Thân đổ xuyên khỏe môi dương lên, lộ ra trắng tinh hàm răng. thích người, hắn kỳ thật vẫn là có tiến bộ, ít nhất hiện tại đã có thể phân rõ nàng trong miệng phiền đã chết. Rốt cuộc là ở làm nũng, vẫn là thật sự cảm thấy phiền. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, lôi kéo hắn hướng quý nhất nhà ăn đi, quyết định hôm nay hung hăng tể hắn một đốn. Nàng ở thân đồ xuyên bên người ở hai ngày, thi đại học thành tích ra tới, hai người tổng phân kém 10 dư phân, ba chiếm trước một vài danh. Cái này thành tích ở bọn họ đoán trước bên trong, cho nên cũng không có quá kinh ngạc, nhưng thật ra thành phố truyền thông nghe nói bọn họ là tình lữ sau, liền đưa ra muốn phỏng vấn bọn họ. Thân đồ xuyên cùng quý thính đều không thích này đó. Liên quyết đoán cự tuyệt, kết quả vài ngày sau Quý Thính thu được cao viễn phát tới thành phố tin tức liên tiếp. Những cái đó truyền thông không có biện pháp phỏng vấn đến bọn họ, thế nhưng lộng tới kiểm điểm đại hội video, làm cho bọn họ hai cái tên ở thành phố nho nhỏ phát hỏa một phen. Xem này tin tức hy, Quý Thính chính ỉ ở thân đồ xuyên trên người, phiên đến phía dưới bình luận sau, phát hiện chúc phúc cùng toàn thế, nhưng một nửa một nửa, toàn người phần lớn đều đang nói bọn họ không có khả năng sẽ thành. Quý Thính thích một tiếng, đưa tới thân đồ xuyên chú ý đang xem cái gì? cái này quý thính đem điện thoại đưa cho hắn, chờ hắn xem đến thẳng nhũ mày sau, buồn cười mở miệng, cho nên thân đồ đồng học, phiền toái ngươi ngày sau nhất định phải hảo hảo đánh bọn họ mặt, gọi bọn hắn biết, hai ta nhất định sẽ thành. yên tâm đi, ta sẽ. thân đồ xuyên ánh mắt nặng nề, quý thính đem điện thoại cầm trở về, trực tiếp đem liên tiếp lui rất không có lại nhìn. nhân sinh như vậy ngắn ngủi, sao có thể tổng đem lực chú ý đặt ở những cái đó thứ không tốt thượng, có thời gian này. Nàng nhưng thật ra tình nguyện nhiều ôm một cái thân đồ xuyên. Ngày mai chính là trại hẹ cuối cùng một ngày đi. Quý thính cùng hắn nhị vai. Thân đồ xuyên đỏ mặt gật gật đầu, ngày mai buổi tối có trở về chuyến bay, đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời đi. Không cần cùng ngươi ba mẹ nói một tiếng sau. Quý thính thính đến có thể về nhà, trong lòng vẫn là cao hứng. Thân đồ xuyên, đã cho bọn hắn phát quá tin tức. Vậy là tốt rồi quý thính hô một hơi, phát hiện thân đồ xuyên như suy tư gì nhìn chầm chầm chính mình sau ngượng ngùng cười ta còn tưởng rằng chính mình muốn đi theo đi gặp gia trưởng, trong lòng có điểm tiểu khẩn trương. Muốn gặp gia trưởng, không nóng nảy, chờ chúng ta lại lớn lên một chút, chờ đến hắn có cũng đủ năng lực ngăn chặn bất luận cái gì sẽ sinh ra không thoải mái khả năng, lại mang quý thính thấy gia trưởng cũng không muộn. Quý thính gật gật đầu, ta đều nghe ngươi. Thân đổ xuyên cười cười, đem người ôm vào trong ngực, gà con mổ tóc giống nhau hôn nàng một chút. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, không nhịn cười, nàng cái này bạn trai à, thật là thuần quá mức. Chẳng sợ nàng dạy lâu như vậy, vẫn là chỉ biết tiểu bằng hưu giống nhau thân thân. Ngươi quý thính muốn nói lại thôi. Thân đổ xuyên ghé mắt, như thế nào? Thật sự đối ta liền không có một chút kia phương diện xúc động sao? Quý thính thiệt tình tò mò. Thân đổ xuyên sửng sốt một chút, minh bạch nàng ý tứ sau mặt nháy mắt chín giống nhau, nửa cái tự cũng nói không nên lời. Quý thính gôi hắn cánh tay xem hắn, đáy mắt tràn đầy ý cười, bình thường tới nói, mỗi ngày ôm chính mình thơm tho mềm mại bạn gái. Chẳng lẽ không phải mỗi ngày tưởng chút mổ xảy sự sao, như thế nào ngươi lại giống ăn chay niệm Phật giống nhau, hoàn toàn đối ta không tâm động bộ dáng chẳng lẽ ngươi là kia phương tiện lãnh đạo? Sao có thể? Ta không biết có bao nhiêu tưởng thân đồ xuyên nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn quý thính sau một lúc lâu kêu lên một tiếng, đem chính mình tảng tới rồi chân hạ. Quý thính biết chính mình đem người đầu nóng nảy, còn là nhịn không được cười có bao nhiêu muốn làm sao nha? Nói như thế nào đến một nửa không nói? Đúng rồi. Ngươi trước hai ngày khởi như vậy sớm giặt quần áo, là bởi vì ái sạch sẽ đâu, vẫn là không cẩn thận ban đêm ngủ khi làm dơ sợ ta biết. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị một bàn tay vứt vào trong chăn, quý thính kinh hô một tiếng, dây tiếp theo đã bị cùng thân đồ xuyên cùng nhau khóa lại trong bóng tối, thở ra nhiệt khí còn ở thân đồ xuyên mắt kính thượng vượng ra sương ngủ. Người nếu là lại nói, ta liền thật sự khi dễ ngươi. Thân đồ xuyên cường chống nguy hiếp. Quý thính chấp một chút đôi mắt, càng xem hắn càng cảm thấy giống chỉ hổ giấy. Huy hiếp lực một chút không co không nói, còn đáng yêu độ siêu tiêu, làm người chỉ nghĩ ấn ở trong lòng ngực cọ sát. Nhưng loại này thời điểm, nam hải tử lòng tự trọng vẫn là đến chiếu cố một chút. Nàng nhỏ giọng chịu thua, ta không nói, ngươi đừng nóng giận sao. Thân đổ xuyên học nàng trước kia bộ dáng hừ nhẹ một tiếng, trong bóng đêm ôm nàng sau một hồi, mới thấp giọng nói, ở có năng lực cho ngươi một cái ra phía trước, ta sẽ không chạm vào ngươi. Quý thính dừng một chút, mới ý thức được đây là hắn cho chính mình đáp án. Sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, ơn, ta chờ. Thân đổ xuyên không nói gì đem người ôm chặt hơn nữa, thẳng đến trong chân không khí hầu như không còn. Hai người hô hấp đều khó khăn, mới cùng nhau chật vật từ bên trong chui ra tới, nhìn đối phương nghẹn đến mức phiếm hương mặt, nhìn không được nở nụ cười. Hai người ở bên nhau khi, thời gian liền có vẻ thực nhanh, vì thế hai người thực mau về tới trong nhà, thực báo tường cùng sở học giáo, cũng thực mau thu được thư thông báo trúng tuyển. Thông chi thư xuống dưới ngày đó. Quý Thính chụp ảnh đã phát điệu bằng hữu vọng, Cao Viễn nhìn đến sau khăng khăng muốn thỉnh bọn họ ăn cơm chúc mừng. Quý Thính lo lắng thân Đổ Xuyên sẽ nghĩ nhiều, liền muốn cự tuyệt. Cùng nhau đi, không có quan hệ. Thân Đổ Xuyên xoa nàng tóc nói, hắn tổng muốn tận mắt nhìn thấy xem người này mới có thể làm tốt ứng đối chuẩn bị. Quý Thính thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm qua ghen cái kia kính, nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Cùng đi ăn cơm ngày đó. Quý Thính lâm thời có khi trước một bước ra cửa, thân Đổ Xuyên một người ở nhà. Chờ thời gian không sai biệt lắm, liền thay chính mình nhất vừa lòng một bộ quần áo, tỉ mỉ xử lý qua đi nhìn trong gương chính mình, trong đầu không tự dắc cùng Cao Viễn đối lập kết quả càng xem càng không hài lòng, cuối cùng lệnh mặt đi tranh mắt kính cửa hàng. Cao Viễn mang theo bạn gái cùng Quý Thính ở tiệm lẩu gặp mặt khi, thân đổ xuyên còn chưa tới, Quý Thính cho hắn đã phát tin tức thúc dục lại chậm chạp không thu đến hồi phục, không khỏi lo lắng lên. Hắn nên không phải là lâm thời đổi ý không nghĩ tới đi. Đang lúc nàng do dự muốn hay không đi ra ngoài gọi điện thoại khi, đột nhiên có người kéo ra bên cạnh người ghế dựa, dây tiếp theo ngồi ở nàng bên cạnh, đối đối diện nhân đạo, "Ngươi hảo, ta là thân đồ xuyên." Quý Thính ngây thơ quay đầu xem hắn, nhìn đến hắn như tinh đôi mắt sau sửng sốt một chút, mới ý thức được người này không mang mắt kính. Xóa mắt kính hắn, phảng phất gỡ xuống che giấu mỹ mạo phụ chú, trong nháy mắt tuấn lãng hòa khí chàng đồng thời xuất hiện, cả người khí chất đều bất đồng. Buổi tối ngủ khi hắn cũng sẽ gỡ xuống mắt kính. Cho nên quý thính đảo không thế nào xa lạ, chỉ là cảm thấy hắn lúc này gỡ xuống có điểm không thể hiểu được, lại xem một cái đối diện cao viễn, nháy mắt cái gì đều minh bạch. Người này thật đúng là lòng dạ hẹp hỏi, đều giải thích rõ ràng, lại còn muốn cùng nhân ra tranh cái cao thấp. Thính thính, ngươi bạn trai hảo xoái A. Cao viễn bạn gái khen. Cao viễn chua lòm nhìn quý thính liếc mắt một cái, sớm biết rằng ngươi bạn trai như vậy xoái, nên cho các ngươi mời khách. Quý thính, ân, thân đồ xuyên thành công ăn một đốn còn tính vui sướng cái lẩu, Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên cùng nhau dắt tay hướng trong nhà đi, trên đường ăn tính như nhau, mỗi cái hạ xong tiết tự học buổi tối ban đêm. Chúng ta phòng ở sắp đến kỳ Thân Đồ Xuyên nhẹ giọng nói, đại học bên kia ta đã tìm hảo phòng ở, hai phòng một sảnh, chúng ta sớm một chút dọn qua đi đi. Quý Thính lên tiếng, nghĩ nghĩ đột nhiên trêu ghẹo, hai phòng một sảnh, có phải hay không có thể phân phòng ngủ. Thân Đồ Xuyên trầm mặc một cái trước mắt, chỉ sợ không quá hành, chúng ta tạm vật quá nhiều, yêu cầu một cái đơn độc phòng. Là Nga, chúng ta đây chỉ có thể tiếp tục tế ở bên nhau. Quý thính buông tiếng thở dài. Thân đổ xuyên dơ lên khỏe môi, ân, tế ở bên nhau đi. Quý thính cười nhạt một tiếng, vòng đến trước mặt hắn đảo đi, người khỏe mắt có điểm hồng, khóc. Không có, kính sắt chồng không thoải mái. Thân đổ xuyên không chịu khống chế muôn trước mắt. Quý thính bất đắc dĩ, cho nên à, nếu không thoải mái, vì cái gì còn muốn cậy mạnh mang loại đồ vật này. Thân đổ xuyên nở nụ cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Quý Thính cảm thấy như vậy hắn mặc danh có loại cục lốc cảm giác, quả thực ngoài dự đoán đáng yêu. Nàng nhịn không được phùng trụ hắn mặt, người cái dạng gì ta đều thích, người khác lại hảo cũng so bất quá ngươi, cho nên không chuẩn lại miễn cưỡng chính mình, biết không? Ân. Thân Đổ Xuyên dùng sức gật đầu một cái. Quý Thính lúc này mới nở nụ cười, vỗ tay cùng hắn mười ngón giao khấu, chậm rãi chiều trong nhà đi đến. Ba ngày sau, hai người dọn tới rồi đại học bên kia, cuộc sống đại học chính thức mở ra. Thời gian giống khai máy ra tốc giống nhau. Bay nhanh hướng phía trước chạy vội, hai người đuổi theo thời gian đi, dần dần rút đi ngây ngô, dần dần thành thục lên, mà bọn họ cảm tình, lại trước sau không có bị thời gian ảnh hưởng. Đại Tam này năm, thân đổ xuyên gây dựng sự nghiệp thành công, có được nhân sinh sô vàng đầu tiên, sau đó nhân sinh tựa như khai quả giống nhau, dùng một năm thời gian hoàn thành giai cấp nhảy lên, thành công bước lên bổn thị 10 đại ưu tú thương nghiệp thanh niên. Đại Bốn này năm, hắn hướng quý thính quỷ một gối xuống đất, cầu quý thính cho hắn một cái danh phận. Quý thính cười đáp ứng rồi. Tốt nghiệp đại học này năm, hắn rốt cuộc cưới tới rồi quý thính, hai người dọn vào đã sớm lấy lòng biệt thự. Mấy năm nay thân đồ xuyên luôn là bận rộn, mỗi lần bồi quý thính đều phải cố ý rút ra thời gian, tương đối quý thính liền thanh nhàn rất nhiều, cả ngày nhất ưu sầu sự, đó là thân đồ xuyên bất như thế nào nhiều năm như vậy vẫn là giống như trước đây. Đúng vậy, nàng hiện tại duy nhất ưu sầu chính là hắn bớt. Hai người ở cùng một chỗ, liền tính không có làm đến cuối cùng một bước cũng ít không được các loại khống chế không được thời điểm, cho nên ở mới vừa vào đại học khi, quý thính liền đã xem qua hắn xương hông thượng bớt, nhìn đến bất chỉ có một ẩn ẩn hình dáng sau, liền tổng cảm thấy thế giới này tùy thời sẽ biến mất, chính là liên tiếp nhiều năm như vậy đi qua, cái kia hình dáng lại vẫn như cũ ở, không hề có bởi vì năm tháng biến mất. Nhưng là vì cái gì à, hiện tại hắn sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, cái kia hình dáng nhiều năm như vậy vì cái gì vẫn là một chút biến hóa đều không có đâu. Có thể cùng hắn nhiều ở chung chút thời gian Cố Nhiên hảo, chính là hình dáng thật sự là nửa điểm biến hóa đều không có, Quý Thính lo lắng chờ đến hắn bảy 8 chục tuổi, khả năng kia đồ vật còn ở, đến lúc đó rất có thể nhiệm vụ này sẽ thất bại. Nếu thất bại, thân đồ xuyên sẽ thế nào? Sẽ bị mạnh mẽ đổi đi sao? Tưởng tượng đến không biết tương lai, Quý Thính liền không thể không lo lắng. Lại là một ngày thân đồ xuyên tăng ca khi, Quý Thính trước một bước về đến nhà, đột phát kỳ tưởng giúp ăn nấu cái canh, sách theo liền đi công ty. Nàng đến thời điểm thân đồ xuyên còn ở mở họp, trợ lý giống thường lui tới giống nhau trực tiếp đem nàng mang vào phòng họp, trong phòng hội nghị những người khác đã thói quen loại trạng thái này, chỉ là chiều quý thính hơi hơi gật đầu, liền chuyển vào mở họp trạng thái. Quý thính tiến phòng liền cùng thân đồ xuyên nhìn nhau, bản năng phát giác hắn tâm tình cũng không tốt, dừng một chút sau đến nghiêng phía sau trên sofa ngồi xuống, nghe bọn hắn mở họp nội dung, nghe nghe cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hợp lại là công ty các cổ đông cảm thấy. Nàng cùng thân đồ xuyên quê quán chính sách càng thích hợp công ty phát triển, cho nên ở khuyên thân đồ xuyên đem công ty rời đến bên kia đi. Quý thính theo bản năng nhìn thân đồ xuyên, nhìn hắn miễu chặt mày ẩn ẩn minh bạch cái gì. Mấy năm nay bọn họ cơ hồ không trở về quá, nàng vẫn luôn tưởng bởi vì hai người ở nơi đó đều không có cái gì vướng bận thân nhân. Hơn nữa thân đồ xuyên gây dựng sự nghiệp đích sắc rất bận, cho nên mới chậm chạp không có thể trở về. Hiện tại vừa thấy, tựa hồ không ngừng là nguyên nhân này. Nàng đột nhiên nhớ tới thân đồ xuyên ở trường học chịu quá những cái đó khi dễ, hắn ở bị khi dễ thời điểm luôn là biểu hiện đến nhàn nhạt, nhạt, nhưng nếu thật sự cái gì đều không sao cả, vì cái gì cuối cùng đều phải bạo ngọc nát đá tan nguy hiểm, đi trả thù những cái đó thương tổn người của hắn, vì cái gì lâu như vậy tới nay, đối quá vãng chỉ tự không đề cập tới. Quý thính bình tĩnh nhìn thân đồ xuyên, trái tim như bị bưng kín giống nhau khó chịu. Là nàng xem nhẹ, nhiều năm như vậy đều xem nhẹ. Cho rằng những cái đó người xấu gặp báo ứng, thân đồ xuyên không hề bị khi dễ, thời trước vết xẻo liền sẽ bị vứt phẳng, lại đã quên niên thiếu khi gặp được bất bình, tâm linh cùng thân thể thượng thương tổn, có thể cho người ta cả đời ảnh hưởng. Các cổ đông còn ở tận tình khuyên bảo khuyên, thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu, chầm rãi mở miệng nói, hảo, ta đồng ý. Các cổ đông sửng sốt một chút, không nghĩ tới gần nhất vẫn luôn ở phản đối hắn sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, lập tức trong phòng hội nghị trở nên vui vẻ lên Tan sau. Thân đổ xuyên đi đến quý thính trước mặt, chiều nàng vươn tay. Quý thính miễn cưỡng cười, dắt lấy hắn tay cùng nhau đi ra ngoài. Chờ tới rồi hắn văn phòng sau mới hỏi, như thế nào đột nhiên đáp ứng rồi? Ta thật sự nếu không đáp ứng, ngươi khả năng liền phải khóc ra tới. Thân đổ xuyên ánh mắt nặng nề nhìn về phía nàng. Quý thính sững sốt một chút, đột nhiên phát giác 5 tháng vẫn là có dấu vết để lại, tỉ như trước mắt thiếu niên, từ lúc bắt đầu non nớt ngây ngô đến bây giờ thâm trầm bổn trọng, là nàng từng bước một nhìn qua. Nàng thất thần thời điểm rơi vào hắn ôm ấp, quý thính chầm mặc một cái chớp mắt ôm lấy hắn, thanh âm có chút nhẹ nào, ngươi có phải hay không còn không có buông qua đi, còn ở cáo giận phía trước những người đó. Không có. Gạt ngươi quý thính từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, nếu thật sự buông xuống, vì cái gì không chịu dọn công ty. Thân đổ xuyên buông tiếng thở dài, ta chỉ là cảm thấy quá phiền thoái, hơn nữa dọn công ty nói, ta khẳng định cũng muốn mang ngươi cùng nhau dọn qua đi, nhưng công tác của ngươi vừa mới ổn định. Ta không nghĩ ngươi bởi vì ta bị bắt biến động. Chỉ là bởi vì như vậy. Ân, Thân đổ xuyên trả lời đến kiên định, bởi vì hắn trong lòng xác thật là như vậy tưởng. Đến nỗi trước kia những cái đó không thoải mái người hoặc sự, hắn đã thật lâu không nhớ tới, nhưng hắn rõ ràng biết, không nhớ tới chỉ là khinh thường với tưởng, cũng lời đến suy nghĩ, thật muốn nói tha thứ cùng bông, lại là nói không. Hắn chưa bao giờ nhớ kỹ quá những người đó, lại nói gì bông. Quý thính hồ nghi nhìn hắn. Sau một lúc lâu ruỗi tay đi túm hắn quần tây, thân đổ xuyên trong lòng cả kinh, làm sao vậy? Ta không tin ngươi, ta muốn đích thân nhìn xem. Trừ phi lúc này bất biến mất, nàng mới tin tưởng hắn nói. Thân đổ xuyên hầu kết giật giật, hiện tại sao? Ân. Hắn chầm mặc một cái trước mắt, xoay người đi giữ cửa khóa lại, quý thính khó hiểu, lúc này đóng cửa làm gì? Lúc này tới cấp ta đưa canh, ta còn tưởng rằng là đau lòng ta tăng ca. Nguyên lai like là chê ta công tác không đủ ra sức thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên ý cười, trở về đem nàng lớn ở trên sofa, gần nhất mấy ngày sát thật không có giao lương, đói là đi. Nàng tổng cảm thấy, hắn giống như hiểu lầm cái gì. Đáng tiếc không đợi nàng giải thích, nàng liền không công phu nói chuyện. Một hồi sự kết thúc, quý thính suy yếu súc ở trên sofa, run dậy lên án một câu, người xấu. Thân đổ xuyên chưa đã thèm hôn hôn nàng khỏe mắt, thanh âm còn lộ ra một cổ sung sướng khàn khàn, hôm nay không quay về. Trực tiếp cùng ta ở văn phòng ngủ đi, ngày mai ta đưa ngươi đi làm. Quý thính hút một chút cái mũi, ánh mắt đầy nước nhìn hắn, Tiểu xuyên. ân, Ngươi nói ta tới ngươi công ty thế nào? Thân đổ xuyên dừng một chút, rũ mắt giúp nàng đem nút thắt một đám hệ hảo, phía trước không phải không muốn sao, như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến. Nếu muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, ta bên kia khẳng định muốn từ trước, dù sao đều là muốn một lần nữa tìm công tác, không bằng ở lão công công ty đi làm. Còn có thể đường cái ai cũng không dám chọc đơn vị liên quan. Quý thính nghĩ đến cái kia cảnh tượng, liền nhịn không được muốn cười. Thân đổ xuyên trọng điểm lại trật, người kêu ta cái gì? Quý thính sửng sốt một chút, theo sau ý thức được hắn hỏi chính là cái gì sau Không khỏi khẽ cười một tiếng, mềm mềm mại mại hô một tiếng, lao công. Bọn họ kết hôn cũng coi như có một đoạn thời gian, nhưng nàng đều là kêu hắn tiểu xuyên, đây cũng là lần đầu tiên như vậy xưng hô hắn. Thân đổ xuyên nghe xong có một cái chớp mắt tựa hồ không có gì phản ứng nhưng cũng gần là một cái chớp mắt mà thôi, dây tiếp theo hắn liền bắt đầu mặt vô biểu tình đem vừa rồi hệ tốt nút thắt từng cái tỏi bỏ. Quý thính nốc, làm sao vậy? Ngươi đừng ngủ, chúng ta tiếp tục. Công ty cuối cùng vẫn là rời, quê nhà bên kia tin tức thượng liên tục bá mấy ngày, đơn giản là giảng giải thế chính kính công ty rời qua đi, sẽ đối quê hương có cái gì đặc biệt tốt ảnh hưởng, nhưng bắt quái thượng càng nguyện ý bá là quý thính cùng thân đồ xuyên luyến ái chuyện xưa, cùng với thân đồ xuyên năm đó kia đoạn kiểm điểm video. Xem một cái video hạ bình luận, đã cùng năm đó hoàn toàn hai cái trận thế, quý thính sách một tiếng, đảo mắt thế nhưng qua đi nhiều năm như vậy. Không cần xem này đó, ta sẽ làm bọn họ đem tin tức triệt hạ tới. Thân đổ xuyên lấy đi di động của nàng, ôm nàng eo tiếp tục ngủ. Quý thính nhìn ăn vạ chính mình trên người dính người, chầm mặc một cái chớp mắt sau cảm khái, thật muốn niệm năm đó cái kia liền thân thân đều sẽ không tiểu nam sinh. Đâu dông trước mắt cái này, cùng chỉ bạch tuộc giống nhau, không đem người bó chết đều không bỏ qua. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ngửa đầu xem nàng, ngươi cái này ý tưởng có điểm nguy hiểm. Vì cái gì? Quý thính nhún mày. thân đổ xuyên cái chán chống lại nàng bả vai, dựa theo ngươi mấy ngày hôm trước xem cái kia phim truyền hình tới nói, ngươi hiện tại ý tưởng tựa như bên trong cha nam chủ, đầu tiên là tưởng niệm thê tử tuổi trẻ mạo mị thời điểm, lại là đem lực chú ý đặt ở cùng tuổi trẻ thời điểm thê tử rất giống những cái đó nữ hài trên người, lại lúc sau chính là xuất quý, trước mắt ngươi ở đệ nhất giai đoạn, ngươi suy nghĩ nhiều. Thân đổ xuyên bắt lấy cổ tay của nàng đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Phòng hai nạn lúc chưa xảy ra luôn là tốt. Nói, hắn tay chân liền không quy củ lên. Quý thính ngại ngứa, cười đông vặn tây vặn. Quý, nào có ngươi như vậy, bệnh đa nghi quá nặng đi. Thân đổ xuyên không nói lời nào, chỉ là vùi đầu làm việc. Ngoài cửa sổ thái dương từ sơ lên tới treo cao đang lúc hùng, trên giường cũng rốt cuộc một mảnh hỗn độn. Thân đổ xuyên lời biếng ôm quý thính, sau một lúc lâu mới nói một câu: Ta bệnh đa nghi quá nặng ngươi sẽ chán ghét sao? sẽ không, ta thích nhất ngươi. Quý Thính không ở trước mặt hắn khẩu thị tâm phi. thân đổ xuyên khép cười một tiếng, thích nhất trước kia ta, vẫn là hiện tại ta. uì, Quý. Quý Thính cảnh cáo liếc hắn một cái, chính là một câu vui đùa lời nói, hắn còn thật sự. thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ôm chặt nàng, muốn thích nhất hiện tại ta, muốn mỗi một giây đều so thượng một giây thích ta, biết không? ngươi này yêu cầu cũng quá khó khăn. Quý Thính dở khóc dở cười, không khó. Ta vẫn luôn là làm như vậy. chương 88 Dọn công ty cùng chuyển nhà sự cùng nhau vội. Trong khoảng thời gian này chẳng sợ đại bộ phận công tác đều là thân đồ xuyên ở làm. Quý thính vẫn là đầu góc choáng váng. Mai cho đến vạn sự trấn ai là định. Mới tính hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng tư đại bốn thực tập thời điểm liền bắt đầu đi làm. Đến bây giờ cũng có cái hơn 2 năm. Hiện tại trong dây lát lỏng xuống dưới. Cảm giác ngoài dự đoán hảo. Cả người đều tinh thần. Thân đồ xuyên xem ở trong mắt. Liền đưa ra muốn nàng nghỉ ngơi 2 tháng lại đến công ty đi làm, nàng nghĩ nghỉ vui vẻ đồng ý. Ở nhan ở nhà thời gian, Quý Thính làm nhiều nhất sự, đó là tìm đọc có quan hệ bị vườn trường bá lăng giữa lưng lý chữa trị tư liệu, ngẫu nhiên còn sẽ ước bác sĩ tâm lý gặp mặt, tán gẫu một chút phương diện này sự. Hiểu biết đến càng nhiều, liền càng rõ ràng, thân đổ xuyên quả nhiên không có chân chính đi ra bị bá lăng bóng ma, hiện giờ hắn chỉ có thể nói đúng không để ý, mà phi buông xuống. Quý Thính cùng bác sĩ tâm lý hàn huyên rất nhiều đến ra kết luận là hiện giờ thân đồ xuyên chỉ có thể dựa tự lành nay liên phiên thoái nếu hắn có thể chính mình đi ra nói kia nói nhợt nhạt dấu vết lại như thế nào sẽ vẫn luôn ở đâu quý thính buông tiếng thở dài nhàn rỗi thời gian càng nhiều trong lòng liền càng là ưu sầu một cái thời gian làm việc buổi sáng quý thính cau mày tỉnh lại mở to mắt ngáy mắt đối tượng thân đồ xuyên thâm thúy đôi mắt nàng ngẩn ra một chút ngươi hôm nay không đi làm sao ân không thượng thân đồ xuyên tay vuốt một chút nàng tóc Quý thính khó hiểu, là công ty ra cái gì vấn đề sao? Vì cái gì đột nhiên không đi? Tưởng ở nhà bồi bồi ngươi. Thân đổ xuyên khép cười một tiếng, đem người ôm vào trong lòng ngực. Quý thính càng thêm nghi hoặc, gối hắn cánh tay hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới ở nhà bồi ta, người rốt cuộc làm sao vậy, quái gọi người không yên tâm. Khác thường đến quả thực không bình thường. Thân đổ xuyên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, hôn hôn nàng mang theo hương khí đầu tóc, thấp giọng hỏi, gần nhất có cái gì không vui sự sao? Ân. Không có a, vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Quý thính ngưỡng mặt nhìn về phía hắn, thân đổ xuyên du mắt cùng nàng đối diện, sau một lúc lâu nhấp môi nói, ta thấy được ngươi trong khoảng thời gian này tìm tòi ký lục, ngươi ở cha có quan hệ bệnh trầm cảm sự. Nghe tài xế nói, ngươi phía trước đi xem qua bác sĩ tâm lý. Thính thính, ngươi là sinh bệnh sao? Thân đổ xuyên đang nói ra những lời này khi môi nhẹ nhàng run một chút, rõ ràng ở bên ngoài là đại danh đỉnh đỉnh thương nghiệp kỳ tài, đàm tiếu gian liền tả hữu kết sù hạng mục phát triển nhưng mỗi lần ở quý thính trước mặt đều thường thường sẽ biến thành một cái chân tay luôn cuống hài tử vì nàng mỗi một lần thật nhỏ biến hóa cảm thấy bất an quý thính nhìn hắn đấy mắt lo lắng thật sự không biết nên như thế nào giải thích nghĩ nghĩ sau đành phải đúng sự thật trả lời không có ta là ở giúp ngươi trai những cái đó giúp ta thân đổ xuyên hơi kinh ngạc quý thính cười mỉa một tiếng gật gật đầu đem nàng lo lắng giấu đi bất kia đoạn tất cả nói cho hắn thân đổ xuyên nghe xong thật lâu trầm mặc Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, hắn đảo sẽ không sinh quý thính khí, cho rằng nàng không có việc gì tìm việc, bởi vì từ hai người nhận thức, hắn liền có loại quý thính nói cái gì đó chính là cái gì nhận chi. An tính hồi lâu, hắn châm trước mở miệng, qua đi những người đó, ta thừa nhận đã từng làm ta phi thường không thoải mái, nhưng bọn hắn không đủ để trở thành ta sợ hãi. Ta biết, người vẫn luôn ở thực tốt lớn lên, sẽ không để cho người khác thật sự ảnh hưởng ngươi cái gì. Quý thính an ủi nắm lấy hắn tay. Thân đổ xuyên trở tay đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, chầm mặc một cái chớp mắt sau ở trên tay nàng in lại một nụ hôn, không có đem chính mình chân chính sợ hãi nói ra. Hắn có đoạn thời gian thường xuyên nằm mơ, trong mộng chính mình lại về tới bị ác nhân khi dễ thời điểm, tỉnh lại sau mỗi khi nghĩ mà sợ, lại phi sợ những người đó mang đến thương tổn, mà là sợ cái kia không có quý thính tại bên người chính mình. Cái kia chính mình cuối cùng vẫn là trở thành ác ma, đem sở hữu làm hại quá người của hắn tàn sát, cuối cùng tự sát với khu dạy học thượng lấy chính mình huyết cấp trên thế giới này một khóa trong ngậm có bao nhiêu tuyệt vọng nhiều hắc ám tỉnh lại sau chính mình liền có bao nhiêu để ý cho nên kia đoạn thời gian hắn thích nhất sự chính là gián quý thính chỉ có nhiều tới gần nàng mới có thể cảm giác được chính mình là chân thật tồn tại thính thính ta hảo ái ngươi thân đổ xuyên thấp giọng nói quý thính khép cười một tiếng ở trên mặt hắn hôn một cái ta cũng yêu ngươi cảm ơn ngươi không có sinh bệnh thân đổ xuyên ở nghe được nàng đều không phải là sinh bệnh kia một cái trước mắt trong lòng là vô hạn cảm kích. Quý Thính thấp thấp lên tiếng, sau một lúc lâu mở miệng nói, cũng cảm ơn ngươi bình an lớn lên, có thể cùng ta ở bên nhau cả đời. Thân đổ xuyên cười, nhấc lên chăn đem hai người khóa lại cùng nhau, chúng ta hai cái nếu như vậy cảm tạ đối phương, sao có thể chỉ dùng nói, không bằng dùng hành động tỏ vẻ đi. Nay một lời không hợp liền lái xe tật xấu, rốt cuộc là khi nào dưỡng thành. Hai người ở nhà hồ nháo nửa ngày, thân đổ xuyên vẫn là đi làm, hán vốn là không nghĩ đi. Nhưng quý thính nói muốn bồi hắn qua đi, hắn nghĩ đến có thể thử một chút tân văn phòng cái bàn thoải mái độ, liền vui vẻ đáp ứng rồi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không có hảo tâm a? Quý thính đổi hảo quần áo ra tới, liền cảm thấy hắn ánh mắt quái quái. Thân đổ xuyên nghiêm trang lắc đầu, như thế nào sẽ, đi thôi. Nói, liền nắm tay nàng đi lái xe, đồng thời trong lòng còn ở tự hỏi, nếu này cái bàn không đủ thoải mái, vậy đem cũng làm công địa điểm dịch lại đây, rốt cuộc khổ ai cũng không thể khổ thính thính. Quý thính ngồi trên ghế phụ sau, liền nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì, chờ nghe rõ nội dung sau, vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn, ngươi liền không thể nghĩ nhiều một chút khỏe mạnh sự. Vận động còn chưa đủ khỏe mạnh sao? Ta chỉ thích vận động. Thân đổ xuyên xuyên tây trang đeo cả vạn, mắt kính cũng đổi thành tương đối tinh anh tơ vàng mắt kính, thấy thế nào như thế nào mặt người dạ thú. Quý thính suy một tiếng, cự tuyệt lại cùng hắn giao lưu này đó, lệch qua trên ghế phụ liền không nói, thân đổ xuyên cười rắt lấy tay nàng Quý thính tránh hai hạ không tránh ra, đành phải dở khóc dở cười từ hắn đi. Cuối cùng thân đồ xuyên vẫn là như nguyện thử tân cái bàn, hơn nữa ở trong quá trình vẻ mặt nghiêm túc hỏi quý thính thoải mái độ, bị quý thính không thể nhịn được nữa lấy phồn đờ chụp mới nhắm lại miệng kiên định làm việc. Chờ đến hai người làm ở ý xong, bên ngoài trời đã tối rồi, trong công ty người cũng đi được sạch sẽ. Đều tại ngươi, bao lớn người, náo lên còn không có cái nặng nhẹ. Quý thính một bên đoán giận, một bên trải vớt hốn độn đầu tóc, Thân đổ xuyên ngồi ở ghế trên sung sướng nhìn nàng, không có vạch trần nàng rõ ràng cũng thực thích chuyện này. Chờ đến hai người đem văn phòng quét tước một lần, đã là ban đêm mau 10 giờ, hai người tay nắm tay cùng nhau hướng dưới lầu đi, ở thang máy vắng cửa thượng nhìn đến đối phương ảnh ngược sau, không nhịn cười lên. Thật khờ quý thính cười xong không nói gì bưng kín mặt. Thân đổ xuyên ôm lấy nàng bả vai, đem người mang ở trong ngực đi ra ngoài. Chờ mau đến ga ra khi, hai người cùng một cái bảo an nên diện đụng phải, nhìn đến lẫn nhau mặt sau đồng loạt Lý Văn, quý thính kinh ngạc, Lý Văn ngượng ngùng xem bọn họ liếc mắt một cái, không được tự nhiên xúc bả vai mở miệng, hảo, đã lâu không thấy à. Hắn lúc trước chuyển trường lúc sau, không bao lâu liền tuân ra hắn ở phía trước trường học trộm đồ vật sự, sau đó liền bỏ học, lúc sau vẫn luôn ở đi làm, mấy năm trước càng là sớm kết hôn, hiện tại đã là hai đứa nhỏ phụ thân rồi. Lúc trước đại bá cho hắn giới thiệu công tác này khi, hắn trong lòng là kháng cự, rốt cuộc cấp ngày xưa khi dễ quá đồng học làm công. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khuất đủ, nhưng công tác này so địa phương khác bảo an tiền lương cao, cũng là không tranh sự thật, hắn ở trong xã hội lăn lộn mấy năm, đã sớm đã không có ngạo khí tư bản, có thể duy trì sinh hoạt liền đã thực cảm kích. Quý thính cùng thân đồ xuyên lướt nhau, thấy hắn không có gì biểu tình, liền cười gượng hàn Huyên, người ở chỗ này đi làm a? Ân, đương bảo an còn tính thanh nhàn Lý Văn nói xong, cũng quyết đến phòng khống chế đem đèn mở ra, ga ra hai bên đèn lập tức sáng, hắn cười mang theo chút lấy lòng. Thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh lái xe trở về đi. Ai, Hảo. Quý thính gật gật đầu, cùng thân đồ xuyên cùng nhau lái xe đi rồi. Xe chạy ở về nhà trên đường, thùng xe nội một mảnh trầm mặc, hồi lâu lúc sau quý thính mới cảm khái, năm đó như vậy hỗn đản một người, hiện tại thế nhưng cũng sẽ thành thật kiên định công tác. Hắn hiện tại nói không chừng cũng thực hỗn đản, chỉ là ra cảnh không đủ giàu có cha mẹ lại ra đi, đã không có tiếp tục hỗn tư cách mà thôi. Thân đồ xuyên bình tĩnh mở miệng. Hắn sẽ không nói cho quý thính, năm đó chính mình tra được chụp bọn họ ảnh chụp người là Lý Văn, cũng sẽ không nói chính mình dùng đồng dạng phương thức, đem Lý Văn trộn quá đồ vật sự tuyên dương tới rồi hắn sau lại trường học. Hắn sẽ dựa theo quý thính kỳ vọng phương thức trưởng thành, cũng nguyện ý tùy thời vì nàng huy khởi giao mộ, chỉ là này đó cũng chưa tất yếu nói cho nàng mà thôi. Nàng ánh mắt có thể đạt được, đều nên là sạch sẽ nhất tốt nhất sự mới được. Quý thính nhìn phía trước đã phát một lắc ốc, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Kỳ thật những người này tương lai phần lớn là chú định, bọn họ dùng học tập thời gian đi khi dễ người khác, đến kiểm nghiệm học tập thành quả khi hoặc là bỏ học hoặc là đi một cái không tốt trường học, lại lúc sau mơ màng hồ đồ cả đời, mặc dù có có thể thay đổi loại trạng thái này, cũng là muốn ở phía sau tới tiêu phí vài lần thời gian tinh lực, mới có thể có một chút biến hóa. Ý của người là, ác nhân chung đem có ác báo, thân đổ xuyên như suy tư gì. Quý thính đúng mai, tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng cũng không sai biệt lắm đi. Ngày xưa làm ác người sẽ vì chính mình ác trả giá đại giới, trầm mặc người một ngày kia sẽ bị trầm mặc bao phủ, mỗi người đều sẽ có chính mình trung đồ, đi thông phương hướng nào, lại không phải bọn họ có thể làm chủ. Chúng ta đây đâu? Sẽ đi trước phương hướng nào? Thân đồ xuyên có chút tò mò. Quý Thính cười hắc hắc, đương nhiên là sống lâu trăm tuổi bạch đầu giai lão, mặc người khác hoặc tranh hoặc chửi bới, đều sẽ vẫn luôn tay trong tay, chút nào không bị ngoại giới ảnh hưởng, cuối cùng vùi vào một tòa phân mộ, hoàn toàn tương thủ ở bên nhau. Thân đổ xuyên nghe khỏe môi ngăn không được dơ lên, lại vẫn là cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái, nói cái gì phân mộ, không may mắn, liêu điểm khác. Ta đây thân đổ tiên sinh tưởng liêu chút cái gì đâu. Quý thính nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Thân đổ xuyên cười, tâm sự đêm nay ăn cái gì, ta hiện tại hư thật sự, yêu cầu bổ bổ mới được. Cho nên nói, về sau phiền toái không cần như vậy không biết tiết chế, nào có cả ngày đều chỉ làm loại chuyện này. Quý thính nháy mắt vô ngữ. Thân đổ xuyên chầm mặc một cái trước mắt. Dung hoàn toàn thiệt tình trả lời Phạm là ta có thể khống chế được trụ Cũng sẽ không cả ngày đều chỉ làm kia một sự kiện Chính mình liền không nên cùng hắn liêu này đó Hôm nay gặp được Lý Văn Sự Phảng phất một viên hòn đá nhỏ quăng vào trong hồ Nổi lên điểm điểm gợn sóng lúc sau mặt hồ liền khôi phục bình tĩnh Rốt cuộc không người nhắc tới hắn Nhật từ một ngày một ngày quá Quý thính rốt cuộc hưu xong rồi nàng từ từ nghỉ dài hạn. Ở đồng chí hôm nay Quang Vinh trở thành thân đồ tổng tài đặc biệt trợ lý Sở dĩ đặc biệt. Chính là bởi vì tiền nhiều chuyện thiếu rời nhà gần, còn có tổng tài đại nhân bên người hầu hạ, ngẫu nhiên có chị không được công tác, tổng tài sẽ tự mình kết cục xử lý, nơi nào như là đi làm, quả thực như là đi làm thái thượng hoàng. Quý thính mới đầu vẫn là có điểm không thói quen, dần dần cũng liền thích đứng, mỗi ngày cùng thân đồ xuyên cùng nhau đi làm tan tầm, mua đồ ăn ăn cơm, phản phất lại về tới cao chung khi 24 giờ rán ở bên nhau trạng thái, thần kỳ chính là hai người không chỉ có không cảm thấy phiền chán, ngược lại thập phần hưởng thụ. Nếu biết như vậy có thể vẫn luôn ở bên nhau, ta ở ngươi thực tập năm ấy liền sẽ đem ngươi đào lại đây thân đồ xuyên càng khái, hiện tại ngẫm lại thật là lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại cũng không chậm, dựa theo về hưu tuổi tới xem, chúng ta còn có thể cùng nhau công tác 40 năm. Quý thính tử trong tay hắn đoạt lấy bánh mì, cắn một ngụm sau lại còn cho hắn. Thân đồ xuyên cũng không ngại bị nàng gặm quá, tiếp tục ăn trong tay đồ ăn, 40 năm. Ngượng ngùng, ta tính toán 40 tuổi liền về hưu, đi theo ngươi hoàn du thế giới. Người này mục tiêu. Ta thích. Quý thính cười. Thân đổ xuyên méo một chút nàng cái mũi, quý thính bất mãn kháng nghị, hai người chính chơi đùa gian, cửa văn phòng bị gõ vang lên, hai người một giây khôi phục đứng đắn. Mời vào. Quý thính nghiêm trang nói, một túi đầu liền đối thượng thân đổ xuyên mang cười đôi mắt, nàng trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cửa văn phòng khai, gian ngoài bí thư đi đến, tổng tài, phu nhân, dưới lầu kêu Lý Văn Bảo An nói là các ngươi cao trung đồng học, nói là có việc muốn gặp các ngươi Nàng lời nói có chút không xác định, rốt cuộc tổng tài cùng phu nhân thấy thế nào, cũng không giống như là có thể cùng một cái bảo an sinh ra giao thoa người. Quý thính kinh ngạc, Lý Văn. Hắn tới làm gì? Không biết, hắn hiện tại liền ở dưới lầu, ngài muốn gặp hắn sao? Bí thư xem quý thính phản ứng méo đem hãn, nghĩ thầm may mắn không trực tiếp đẩy. Quý thính nhìn về phía thân đồ xuyên, chờ hắn quyết định. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, nhàn nhạt nói, đều hắn lại đây đi. Tốt. Lý Văn lên lầu thời điểm Vốn dĩ liền vẫn luôn có quắc bất an, chờ tới rồi thân đồ xuyên văn phòng, càng là cảm thấy chính mình bảo an chế phục cùng nơi này xa hoa trang hoàng không hợp nhau, nói chuyện khi cũng chưa tự tin. Quý thính thính nửa ngày, mới nghe minh bạch đây là thỉnh bọn họ tham gia đồng học tụ hội, này vẫn là trong ban rất nhiều người ý tứ, nàng tức khắc có chút vô ngữ. Những người này từ đâu ra mặt, thế nhưng cảm thấy bọn họ sẽ hoàn toàn đã quên ngày xưa sự, có thể không hề khúc mắc tham gia bọn họ cái gọi là tụ hội. Lý Văn nói chuyện khi không chịu không chế toát ra một tia lấy lòng, phía trước cũng có tưởng thỉnh các ngươi, nhưng là các ngươi vẫn luôn ở nơi khác, liền sợ quấy rầy các ngươi công tác, cho nên vẫn luôn không thỉnh, hiện tại thật vất vả đã trở lại, như thế nào cũng đến cùng các bạn học tụ tụ không phải. Hắn lời này nói được xảo, giống như phía trước không mời thân đồ xuyên cùng quý thính là sợ chậm trễ bọn họ công tác, mà phi bởi vì trong ban bất luận kẻ nào đều không có bọn họ liên hệ phương thức. Đã biết, người đi về trước đi, chúng ta đến lúc đó có rảnh nói sẽ đi. Nàng mỉm cười mở miệng. Người trưởng thành thế giới có thành niên người quy tắc, nàng không tính toán đi, nhưng cũng sẽ không trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cũng coi như là cho hắn lưu ba phần mặt mũi. Lý Văn cũng minh bạch đạo lý này, ngượng ngùng lên tiếng đi ra ngoài, xem như hoàn thành các bạn học giao cho nhiệm vụ. Hắn vừa đi, quý thính liền sách một tiếng, hắn lúc ấy không đều chuyển trường, như thế nào còn cùng những người đó có liên hệ, hắn đi thời điểm nhưng không ai giúp hắn nói chuyện. Không cần nếm thử đi lý giải bọn họ tư duy phương thức. Thân đổ xuyên đứng dậy giúp nàng sửa sang lại cổ tay áo Quý thính ngửa đầu nhìn hắn Sau một lúc lâu đề nghị Chờ mau đến tụ hội thời điểm Tùy tiện tìm cái lý do cự tuyệt đi Thân đổ xuyên đầu ngón tay một đốn Rũ mắt nói Qua đi nhìn xem đi Thân đổ xuyên nhìn nàng cười nhạt, Ngươi không phải luôn muốn làm ta buông qua đi sao Ta đi xem một cái bọn họ Nhìn xem chính mình quá khứ là bộ rắn gì Sau đó liền trở về Ta đây bồi người cùng đi Không cần thân đổ xuyên cự tuyệt Ta chính mình đi liền hảo Những người đó nhiều xem một cái đều ngại dơ, vẫn là đừng làm quý thính tiếp xúc bọn họ. Quý thính không tán đồng nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bởi vì nàng nhớ tới bác sĩ tâm lý nói, chỉ có dựa vào chính hắn, mới có thể chân chính từ quá khứ đi ra, mà cái này quá trình, nàng tựa hồ không thể giúp bất luận cái gì vội. Đồng học tụ hội hôm nay, thân đổ xuyên như bình thường giống nhau ra cửa, quý thính đứng ở cửa đưa hắn, nhìn trên người hắn áo khoác không yên tâm nói, nếu không ta còn là bồi người đi thôi. Không cần. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta thực mau trở về tới. Thân đổ xuyên ở nàng trên chán ấn tiếp theo cái hôn. Quý thính nhấp môi, mỗi lần loại này thời điểm, ngươi đều quật đến làm nhân sinh khí. Thân đổ xuyên cười, không cần sinh khí, ta trở về thời điểm cho ngươi mang tiểu bánh kem. Ân, ta làm tài xế đưa ngươi đi, ngươi đừng lái xe. Quý thính sợ những người đó bất an hảo tâm rót hắn rượu, cho nên kêu tài xế bồi cùng nhau qua đi, nói là đi lái xe thực chất thượng cũng là vì có chuyện gì đều có thể cùng nàng kịp thời hội báo. Thân đổ xuyên biết nàng lo lắng, cũng không có cự tuyệt nàng an bài, thuận theo đến trên ghế sau ngồi xuống, cùng nàng vây vây tay liền rời đi. Hắn sau khi đi, quý thính liền vẫn luôn tâm thần không yên, tuy rằng thân đổ xuyên giờ này, ngày này địa vị, sẽ không có người dám lại giống như trước tiên như vậy khi dễ hắn, nhưng ở nàng trong lòng, hắn vẫn luôn là một cái không có phản kích chi lực cải thiện, hơi có vô ý liền sẽ mắc như người khác. Suy nghĩ này đó khi nàng hoàn toàn xem nhẹ thân đồ xuyên bản thân cũng là hoa ăn thịt người sự thật ở nhà đại bao lâu quý thính liền bất an bao lâu cuối cùng dứt khoát thay đổi quần áo ra cửa ở tụ hội thượng thân đồ xuyên cũng thập phần không thú vị nhìn trước mặt từng trương lấy lòng kích động gương mặt tươi cười khó được có loại cảnh còn người mất cảm giác tuy rằng đã đảo mắt nhiều năm như vậy nhưng bởi vì hắn cùng quý thính vẫn luôn không như thế nào biến cho nên vẫn chưa có thời gian trôi đi cảm giác hiện giờ lại vừa thấy những người này mới vừa tốt nghiệp hai năm liền mập ra mập ra trường nếp nhăn trường nếp nhăn hắn mới bừng tỉnh thời gian kỳ thật vẫn luôn là có dấu vết để lại trên bàn tiệc ban đầu khi dễ hắn chu dương đám người cũng sẽ chủ động cho hắn kính rượu ở hắn nói chính mình không uống rượu sau liền chủ động đem cái ly đổ vật uống một hơi cạn sạch lại hào phóng làm hắn lấy trả thay rượu ban đầu khinh thường hắn bỏ qua hắn nữ các bạn học hôm nay cũng sẽ an diện lộng lẫy muốn chủ động ngồi ở hắn bên người bất quá bị hắn lấy quý thính không thích vì từ cự tuyệt toàn bộ đồng học tụ hội đều bởi vì hắn náo nhiệt dị thường Cũng bởi vì hắn nhiều một tia cẩn thận, thân đổ xuyên nhìn trước mắt những người này, đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật bề ngoài tuy rằng thay đổi, những người này tâm lại là không thay đổi, nhiều năm như vậy tới su lợi tị hại, tựa hồ đã sớm thành bọn họ bản năng, chẳng sợ biết chính mình sẽ không dịu dắt bất luận kẻ nào, cũng nhịn không được lấy lòng chính mình. Nguyên lai chính mình trước kia tự nhận là sợ hãi cùng địa ngục, đều là như vậy bất khang một kích đồ vật tạo thành. Thân đổ xuyên cười xong, buông xuống trong tay cái ly, ta còn có việc, đi chứ? Hảo hảo hảo, người sự tương đối vội, chạy nhanh trở về đi, yêu cầu ta đưa người sao? Lý Văn Lập tức hỏi. Thân Đổ Xuyên liếc hắn một cái, ta có tài xế. Những lời này vừa nói xuất khẩu, ghế lô không khí hơi chút đỉnh trệ một cái trước mắt. Ở đây tất cả mọi người ý thức được bọn họ cùng Thân Đổ Xuyên tri gian trinh lệch. ở bọn họ còn ở ấm no tuyến thượng dãy ruồi khi, Thân Đổ Xuyên đã xa xa đến La Mã. Thân Đổ Xuyên lười đến đi để ý tới bọn họ tâm tình, nói xong lời nói liền xoay người đi ra ngoài vừa đến ngoài cửa liền thấy được chờ tài xế, chờ mặc một cái chớp mắt sau dặn dò, ngươi trở về đi, ta toàn bộ, chờ một chút chính mình đánh xe. Tuất tiên sinh, tài xế được phân phó, lái xe liền rời đi. thân đổ xuyên an tĩnh đi ở trên đường, ngửa đầu nhìn bầu trời điểm điểm tinh quang, lúc này đã là ban đêm hơn 11 giờ, trên đường không có gì người, hắn trên người dính điểm ghế lô thuốc lá và rượu vị, thật lâu không thể tan đi, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được đem áo khoác cởi xuống dưới. Cầm ở trong tay chậm gì gì đi phía trước đi, gió lạnh thổi tới trên người, hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít. Làm ta nhìn xem là cái nào tiểu bằng hữu hơn phân nửa đêm không trở về nhà. Phía sau đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm, thân đổ xuyên kinh ngạc quay đầu lại, dây tiếp theo trên người đã bị ném kiện áo khoác, chính mình trong tay kia kiện tắc bị cầm đi. Quý thính đắc ý nhìn hắn, ta liền biết người ra tới khẳng định sẽ không hảo hảo mặc quần áo. Sao ngươi lại tới đây? Thân đổ xuyên trong lòng có điểm tiểu kinh hỉ Quý thính chừng hắn liếc mắt một cái, chờ hắn đem áo khoác thay sau, lúc này mới ý cởi doanh doanh dơ lên trong tay nướng khoai, đang đăng. Sợ ngươi không ăn no, cho nên tới đưa cơm hộ. Cảm ơn. Thân đổ xuyên đem túi tiếp nhận tới, dùng khăn giấy bọc lột ra một cái sau đưa cho nàng, lúc này mới lại lấy một cái chính mình ăn. Hai người chậm gì gì hướng ra phương hướng đi, nóng hôi hổi khoai lang đỏ tới rồi trong miệng, làm người nhịn không được ha ra màu trắng khí tới. Thân đổ xuyên cả đêm không biết nên đi nơi nào lạc trái tim. Đột nhiên, có sắp đặt chỗ. Đều nói không cho người đã đến rồi, còn thế nào cũng phải tới, có phải hay không một chút ý nghĩa cũng không có. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái. Thân đổ xuyên cười cười, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Ít nhất hắn như ác mộng giống nhau đến gần những người đó, mới có thể phát hiện nguyên lai thiếu niên khi sợ hãi sự là như vậy không đáng giá nhắc tới, mà hắn vẫn luôn chân chính lo lắng sự, vinh viễn cũng sẽ không phát sinh. Trong mộng thiếu niên có lẽ vinh viễn chờ không tới hắn quý thính, chính là hắn nhưng vẫn nắm quý thính tay em không hề ngoài ý muốn vẫn luôn đi xuống dưới. Hán Quý Thính, vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn. Thân đổ xuyên ghé mắt nhìn về phía bên người tiểu cô nương, đáy mắt thâm tình không chút nào che lấp. Quý Thính hô khí cắn một ngụm khoai lang đỏ, ngực đột nhiên run một chút, tiếp theo một mảnh lá khô xoay tròn từ trên cây rơi xuống, ở lạc đến nàng mặt mày độ cao khi đột nhiên dừng lại. Quý Thính đầu ngón tay một đốn, ngơ ngẩn nhìn về phía bên người người, thân đổ xuyên đã ngưng lại, đáy mắt mãn đến tràn ra cảm tình cũng đi theo biến thành vĩnh hằng. Nay liền Thành công! Quý thính đồng tử Khe Jun, đang hỏi ra những lời này nháy mắt, phía sau xuất hiện một cái đen nhánh động, dây tiếp theo thân đổ xuyên giật mình, ruôi tay đem nàng trước mắt lá khô lấy ra. Quý thính! Hắn chậm rãi mở miệng, ruôi tay nắm nàng cằm, dây tiếp theo quý thính trước mắt tối sầm, lại không có bất luận cái gì người. Quyền thứ 6 Thế giới 6, bị thượng thần sư phụ ghét bỏ tiểu đồ đệ. Thế giới 6, bị thượng thần sư phụ ghét bỏ tiểu đồ đệ. Thiên địa xoay tròn chi gian. Quý thính rừng ở một cái cung điện ở giữa, trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng. Nàng chấp một chút đôi mắt, ý thức được trong đầu tiểu thuyết còn không có đổi mới xong, liền muốn chạy ra đại điện đi xem, kết quả một chân mới vừa bước ra cửa điện, liền sợ tới mức chạy nhanh rụt trở về. Chỉ thấy đại điện ở ngoài trên mặt đất mây mù lợn lờ, nhìn kỹ phía dưới thế nhưng không có mặt đất, mà là vạn trượng vực sâu giống nhau đồ vật, một khi vừa rồi nàng dâm đi xuống, khả năng trực tiếp bị ngã chết. Cho nên này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? vì cái gì treo không địa phương còn có thể kiến lớn như vậy cung điện. Tựa hồ ở trả lời nàng vấn đề, trong đầu tiểu thuyết đinh một tiếng đổi mới thành công, áng văn này nội dung xôn xao vọt vào, quý thính mới phát hiện sở dĩ dùng lâu như vậy thời gian mới đổi mới thành công, là bởi vì này thiên thật sự là quá dài. Này thiên gọi là si ngốc tiên hiệp văn, ước chừng có 2.000 nhiều trường, phi thường điển hình nam tần thăng cấp lưu, nhưng cùng nam tần mau tiết tấu so, áng văn này tiết tấu quả thực kéo dài đến chết. Văn Trung Nam xứng cùng Nam Chủ là một đôi sinh đôi huynh đệ, cha mẹ để tránh chấn tộc chi bảo thiên ngữ đan bị yêu tộc cướp đi, liền đem đan dược một phân thành hai, cấp hai huynh đệ ăn, mà cha mẹ tộc nhân thì tại cùng yêu tộc trong chiến tranh chết đi. Trong lúc vô tình sống hạ hai huynh đệ, trong lúc vô tình bị thượng thần thần hầu cứu, mang về thượng thần cung điện, bị thượng thần thu làm đồ đệ. Lần đầu tiên thấy này hai huynh đệ khi thượng thần liền càng thích tướng mạo xinh đẹp Nam Chủ, vì thế lưu tại bên người dốc lòng dạy dỗ, mà diện mạo không như vậy xuất chúng nam xứng tắc bị nàng thần hầu chiêu cố, mà này chỉ là bất công bắt đầu. Hai huynh đệ bởi vì ăn thiên ngữ đàn, tuy rằng thân phụ thật lớn linh lực, nhưng sinh trưởng chu kỳ cũng đi theo thong thả xuống dưới, ước chừng dùng thượng vạn năm mới trưởng thành, mà này thượng vạn năm thượng thần càng ngày càng yêu thích nam chủ, đem hết thể tốt nhất đều cho hắn. đến nỗi nam xứng đã sớm bị nàng đã quên cái sạch sẽ. Nam xứng từ nhỏ cùng huynh trưởng cùng nhau trưởng thành, huynh trưởng cao quý đến giống như thần điện chủ nhân, hắn lại giống như thường thường vô kỳ người hầu. Huynh trưởng có các loại tuyệt hảo đan dược phụ trợ tu luyện, hắn lại chỉ có thể ngày ngày rửa khổ tu. Dần dần tâm thái liền thất hành, thất hành lúc sau chính là biến thái, rốt cuộc ở trưởng thành sau không mấy năm giết thượng thần, hoàn toàn rơi vào ma đạo. Kế tiếp chính là này đối huynh đệ cho nhau tàn sát, cuối cùng ca ca nam chủ đạt được thắng lợi chuyện xưa. Mà quý thính hiện giờ liền xuyên thành vị này thượng thần, trước mắt tình tiết chính phát triển đến nam xứng tộc nhân chống đỡ yêu tộc thất bại, nếu không bao lâu, nam chủ nam phụ này hai huynh đệ liền sẽ bị đưa đến nàng trước mặt tới thế giới này cùng các thế giới khác bất đồng nam xứng bị đưa lại đây khi còn không có sinh thành lệ khí cùng thù hận cho nên yêu cầu cũng không giống các thế giới khác giống nhau trực tiếp chính là tiêu trừ thù hận được đến hạnh phúc mà là nhiều quan tâm hắn yêu quý hắn chờ hắn khỏe mạnh lớn lên thuận lợi xuất sư thế giới này cũng liền tính thành công đương nhiên cơ bản nhất hắn xuất sư thời điểm không thể khổ đại cựu thâm bằng không vẫn là phải chờ tới hắn cảm thấy hạnh phúc nhiệm vụ mới tính thành công nghe tôi không có gì khó Nhưng nam xứng bởi vì giả thiết nguyên nhân, muốn một vạn năm mới có thể lớn lên, không biết sao xuôi xẻo này văn riêng là nam chủ nam phụ giai đoạn trước thần điện trưởng thành liền viết mấy trăm văn tự, cho nên nàng phỏng trừng muốn mang rất dài một đoạn thời gian hoa, mới có thể làm thế giới này thành công. Quý thính buông tiếng thở dài, ngồi ở cửa đại điện, chân treo không ở tầng mây, rửa cạnh cửa tự hỏi. Dưỡng hoa dưỡng một vạn năm, đối nàng tới nói bản thân chính là cái tương đối chuyện khó khăn, dưỡng hai hoa liền càng đừng nói nữa Cho nên nàng vẫn là giống trong nguyên văn thượng thần giống nhau, trong đó một cái giao cho thần hầu hảo. Bị giao cho thần hầu, lúc này khẳng định là nam chủ, dù sao nam chủ bởi vì giả thiết nguyên nhân, như thế nào cũng trưởng không ai. Nàng muốn đem nam xứng mang theo trên người dưỡng, đồng dạng không thể giống trong nguyên văn thượng thần giống nhau, bất công đến quá mức rõ ràng, nên cấp nam chủ vài thứ kia vẫn là phải cho. Chỉ là lúc này đây không phải chỉ cho hắn một người, hắn có cái gì nam xứng cũng đến có, đồng thời nàng còn muốn nhiều đau đau nam xứng để tránh hắn một không cẩn thận liền biến thái, cuối cùng còn muốn giết nàng, vậy quá khủng bố. Quý thính tự hỏi xong, nhìn bên chân lưu động vân, đột nhiên nghĩ đến chính mình hiện giờ cũng coi như là thần tiên, như vậy nhất cơ sở phi hẳn là không thành vấn đề đi. Mới vừa toát ra cái này ý tưởng, thân thể lại đột nhiên huyền phụ lên, nàng luống cuống tay chân ổn định, tiếp theo mới là đứng ở đám mây phía trên, cảm thụ dưới chân phong tốc độ. Nay quả thực là chưa bao giờ từng có thể nghiệm, quý thính đôi mắt tinh lượng, vung tay lên liền bay đến giữa không trùng. Cuối cùng thấy rõ đại điện toàn cảnh. Kiến trúc sắc thật là nổi tại không chung, thả không chỉ có là đại điện, còn có bên rất nhiều cung điện, quý thính vòng quanh này đó cung điện phi, trên đường gặp được Tiểu Tiên Nga đều chiều nàng cung kính hành lệ không nói, còn có một ít hình thù kỳ quái thực vật cũng sẽ chiều nàng không lương ý bảo. Quý thính liên tiếp đem cung điện vòng 3 vòng, lúc này mới chưa đã thèm trở lại đại điện bên trong, không ngừng thí nghiệm trong đầu các loại thần kỳ chú ngữ. Chơi hồi lâu, nàng rốt cuộc mệt mỏi rướt khoát đến đại điện phía trên trên bảo tọa nằm xuống, thực mau liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác đến một chút rất nhỏ động tĩnh, lập tức mở mắt, nhìn đến là tiểu tiên nga ở đưa còn lăn bọt nước trái cây. Tiểu tiên nga thấy đánh thức nàng, vội vàng túi người hành lễ, quấy giày thượng thần nghỉ ngơi. Tiểu tiên tội đáng chết vạn lần. Không sao cái này thượng thần so với trước kia trưởng công chúa huy phong nhiều, huy phong đến quý thính đều có chút không thói quen, lại còn chỉ có thể bừng bản tôn ngủ đã bao lâu? Hồi thượng thần. Ngài đã nghỉ ngơi ba ngày. Nàng bên cạnh đứng tiểu tiên nga hồn gối nói: Quý thính, cư nhiên mị một chút đều có thể mị cái ba ngày. Xem ra này một vạn năm cũng không thế nào gian nan a nàng đang định nói chuyện. Đột nhiên cảm giác đã có xa lạ hơi thở vào kết giới. nàng lập tức nhìn về phía cửa đại điện. Hồi lâu lúc sau, thần hầu mới lanh một hàng tiểu tiên nga từ bên ngoài tiến vào, trong đó hai cái tiểu tiên nga trong lòng ngực còn ôm hai cái tá lót. Quý thính mày vừa động, này đó là thân đổ ra hai huynh đệ. Hồi thượng thần nói. Đúng vậy. Thân hầu cung kính túi người, tựa hồ cũng không kinh ngạc quý thính vì sao sẽ biết này đó. Bế lên tiến đến cấp bản tôn nhìn xem. Quý thính ngồi ngay ngắn, tính toán xem xong liền đem nam xứng lưu lại. Nhưng hai đứa nhỏ thật ôm đến trước mặt khi, quý thính trở mặc. Nàng gặp qua bốn tuổi thân đổ xuyên, chính là lại chưa thấy qua mới sinh ra thân đổ xuyên á quá ngã. Hơn nữa trước mắt này hai vẫn là huynh đệ, mặt mày gì đó đều có điểm giống, nàng thật phân không ra cái nào là cái nào. Quý thính vốn định trực tiếp hỏi này hai cái nào là thân đồ xuyên, nhưng vừa muốn hỏi trong đầu đột nhiên hiện lên nguyên văn cốt truyện, nàng lúc này mới nhớ tới hai hải tử bị ôm lại đây khi, cha mẹ tộc nhân đã diệt hết, tự nhiên không người báo cho này hai tên, vì thế thượng thần tự mình cho bọn hắn lấy tên. Nói cách khác, dựa tên cùng diện mạo chỉ ra này hai ai là ai, đã không quá khả năng. Ôm hải tử tiểu tiên Nga vẫn không lúc đích, quý thính không nói làm tránh ra, các nàng liền vẫn luôn như vậy ôm, phản phất có thể ôm đến sông cạn đá mòn. Quý thính trầm mặt sau một hồi, mặt vô biểu tình hỏi, này hai cái, cái nào là ca ca, cái nào là đệ đệ. Vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng thần hầu trên mặt, đột nhiên xuất hiện vẻ khó xử, ti, ti trước đến lúc đó, cũng chỉ dư lại này hai cái trẻ mới sinh, không người báo cho ti trước ai là huynh ai là đệ. Quý thính lâm vào càng thêm lâu dài trầm mặt, đại điện phía trên liền cái dám lớn tiếng thở dốc người đều không có. Nàng ở nhìn trầm trầm hai hài tử nhìn sau một hồi, lại hỏi một vấn đề, các ngươi xem. Này hai cái nào càng đẹp mắt chút. Thân hầu. Tiểu các tiên Nga. Bọn họ cảm thấy, hôm nay thượng thần có điểm kỳ quái. Nhìn này hai lớn lên không sai biệt lắm trẻ mới sinh, quý thính cũng cảm thấy chính mình bệnh tâm thần giống nhau, đồng thời càng thêm vô ngự trong nguyên văn thượng thần, làm khó nàng thật đúng là có thể lấy ra cái càng đẹp mắt tới. Chuyện tới hiện giờ, nhất định phải đều đặt ở bên người tự mình giáo dưỡng sao. Quý thính khó xử nhìn bọn nhỏ, sau một lát liền phủ định loại này ý tưởng. Hai cái đặt ở cùng nhau dưỡng, tương đối thời điểm liền càng nhiều, nhưng một chén nước tổng không có tuyệt đối giữ thăng bằng thời điểm, hơi có vô ý, nam xứng tùy thời đều có đi ai lộ khả năng, còn không bằng tách ra dưỡng. Cho nên nàng cần thiết đến vẫn luôn hướng về nam xứng, nam xứng mới có thể sẽ không sinh ra ghen ghét, đây cũng là nàng nhất định phải phân rõ ai là ai nguyên nhân. Liền không có biện pháp gì, phân rõ cái nào lớn hơn nữa sao? Quý thính nhữ mày hỏi. Thân hầu khó xử một lát, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Không bằng ti trước dẫn bọn hắn đi địa phủ một chuyến, lấy bọn họ đầu ngón tay huyết làm chỉ dẫn, xem là cái nào trước thoát thai thành nhân, cứ như vậy, không phải có thể phân rõ sao. Quả nhiên, tu tiên thế giới vẫn là đến dựa loại này phong kiến mê tín mới được. Chuyện tới hiện giờ đây cũng là duy nhất biện pháp, thần hầu lập tức mang theo bọn nhỏ liền đi địa phủ, tìm tới lúc trước vẫn luôn quan hệ không tồi phán quan, thỉnh hắn tới làm kiểm tra đo lường. Loại này kiểm tra đo lường là trái với địa phủ quy củ, nhưng phán quan uống nhiều quá rượu. Bị thần hầu một kích liền đáp ứng rồi, chờ sách theo hai cái tá lót liền đi luân hồi thạch biên. Thần hầu vốn định cùng qua đi, lại bị phán quan say khớp cự tuyệt, lao đệ, ngươi đây là không tin ta. Thần hầu, sắc thật không quá tin tưởng. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt cũng không dám nói như vậy, thấy phán quan kiên trì chính mình qua đi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Phán quan mắt say lờ đờ ngông lung đến luân hồi thạch biên, đem hai cái tá lót bông sau, liền đâm thủng hai cái trẻ mới sinh ngón tay đem đầu ngón tay từng cái ấn ở luân hồi thạch thượng Trên tảng đá thực mau xuất hiện này một đời canh giờ sinh ra, hắn nhìn thoáng qua, ôm hai cái trẻ mới sinh liền đi tìm thần hầu. Thế nào, cái nào là đại? Thần hầu lập tức hỏi. Phán quan dừng một chút, lúc này mới ý thức được chính mình quang nhìn canh giờ sinh ra, lại đã quên chắc xong về sau làm đánh dấu. Thần hầu thấy hắn trinh lăng, không khỏi những mày, ngươi nên không phải là không nhớ đi, không bằng lại chắc một lần, lần này ta tùy ngươi đi. Ta sao có thể không nhớ? Cái này là đại, cái này là tiểu nhân. Phán quan bất mãn hắn hoài nghi chính mình, lập tức trước điểm một chút khuôn mặt mượt mà chút hải tử, lần thứ hai chỉ hướng gầy chút cái kia. Sinh đôi huynh đệ, tất nhiên là đại chút chính là ca ca, điểm nhỏ chính là đệ đệ. Thần hầu thấy hắn nói được nghiêm túc, liền tin hắn, vì thế ở đại trên người kết một cái đánh dấu, nói lời cảm tạ lúc sau mang theo hai hải tử đi trở về. Quý thính vẫn luôn ở trong đại điện trở, vừa nghe thần hầu đã trở lại, lập tức đón nhận đi, như thế nào? Hồi thượng thần, đã xác định, vị này chính là đại, cái này là tiểu nhân. Thần hầu nghiêm trang chỉ ra, đại chính là nam chủ, tiểu nhân là nam xứng nàng không chút nghĩ ngợi đem hắn trong miệng tiểu nhân cái kia ôm vào trong ngực, ở thần hầu kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi mở miệng. Bọn họ còn nhỏ, diệt tộc chi hận đãi thành nhân lúc sau, bản tôn lại tự mình cáo cùng bọn họ, trước đó, bất luận kẻ nào ở bọn họ trước mặt không được nhắc tới việc này. Đúng vậy, nay nhị tử nhân bản tôn ban tặng chi vật mất đi tộc nhân cha mẹ, bản tôn liền thu bọn họ vì đồ đệ, đại trưởng thành chút liền tùy bản tôn tu luyện, tiểu tử tuổi nhỏ, bản tôn tự mình nuôi nấng, đến nỗi đại, hàng ngày liền tùy ngươi sinh hoạt. nếu tiểu nhân mới là thân đồ xuyên, cho nên nàng dựa theo kế hoạch đem nam chủ đẩy cho thần hầu dưỡng dục. thượng thần nhân tâm, ti trước tuân mệnh, thần hầu ôm trong lòng ngực trẻ con, túi người chiều quý thính hành lễ. chương 90 làm quyết định này lúc sau, căn cứ yêu quý nam sướng, từ nhỏ làm khởi tư tưởng, quý thính tính toán ăn uống tiêu tiểu đều tự mình phụ trách. Như vậy từ trẻ con thời kỳ liền thành lập cảm giác an toàn, nam xứng về sau cũng liền không dễ dàng đi chợt. Nhưng mà lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực lại là tương đương cốt cảm, chưa bao giờ mang quá hài tử quý thính. ở chiếu cố trẻ con đệ nhất vãn liền mau hằng mất, bởi vì đứa nhỏ này đặc biệt náo người. Quý thính đau đầu nhìn trên cái giường nhỏ khóc nháo không ngừng trẻ mới sinh, quay đầu hỏi bên cạnh tiểu tiên nga, hắn không phải đã ăn uống no đủ, nước tiểu phiến cũng thay đổi, vì sao vẫn là khóc? hồi hồi thượng thần nói. Tiểu tiên phi thăng phía trước, chính là trong cung một viên cây đảo, cho nên gặp qua không ít người gian hoàng đế hài tử, thương lục hoặc, có lẽ là nhân gian theo như lời, nháo trăm thiên. Tiểu tiên Nga vốn là sao điện làm vẩy nước quét nhà việc, bởi vì gặp qua không ít sinh dục việc, cho nên bị đẻ bạt đến quý thính trong phòng hầu hạ, này vẫn là lần đầu tiên thấy quý thính, cho nên trong lúc nhất thời thập phần khẩn trương. Từ khi quý thính ban danh, những người này liền trực tiếp gọi hai đứa nhỏ chữ nhỏ, ai cũng không có kêu lên đại danh, quý thính cũng liền theo bọn họ đi. Lúc này lực chú ý tác đặt ở Tiểu Tiên Nga trong miệng cái kia mới lạ từ thượng, nháo trăm thiên. Là, nhân gian có thuyết pháp, như là như vậy chuyên môn ban đêm khóc nháo hài tử, chỉ cần một trăm thiên liền sẽ ngừng đêm đề, cho nên không cần cố ý coi như bệnh tật tới trị, đều là bình thường hiện tượng. Tiểu Tiên Nga ổn định tâm thần, mới nhịn xuống chính mình lập tức thuyết phục ở quý thính dưới chân tâm. Quý thính dừng một chút, có chút vô ngữ, nàng nghe này cách nói, như thế nào như vậy giống nói trẻ con chàng con đau. Cũng may chỉ cần 100 thiên, hắn tật xấu liền sẽ hảo. Chờ một chút. Bởi vì hai đứa nhỏ ăn thiên ngữ đàn, sinh trưởng chu kỳ trở nên dị thường chậm, bình thường trẻ mới sinh có thể 100 thiên tốt tật xấu, đứa nhỏ này có thể hảo sao? Đáp án là không thể. Ở đã trải qua tiếng khóc biết hai 100 thiên lúc sau, quý thính tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đem hài tử ném cho tiểu tiên Nga, người lại kêu vài người lại đây, thay phiên gác đêm chiếu cố, chớ có một người khiêng. Cái gì thành lập cảm giác can toàn? cái gì từ nhỏ yêu quý, nàng thật là chịu đủ rồi hài tử khóc náo, này cũng chính là hiện giờ nàng có thần lực hộ thể, mới có thể một trăm thiên không ngủ không nghỉ nhìn hài tử, nếu không đã sớm hỏng mất. Mặc dù có thể không ngủ không nghỉ, nàng rốt cuộc tâm lý thượng vẫn là cái nhân loại bình thường, chẳng sợ thân thể còn thực kiên cường, nhưng về tâm lý lại là vây cực kỳ, chỉ nghĩ tìm cái thanh tĩnh địa phương ngủ. tiểu tiên tuân mệnh. Nghiêng ôm hài tử hơi hơi bốn gối, hành lễ xong liền xoay người đi rồi. Quý thính thở phào một hơi. Mỏi mệnh ngã xuống trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ này vui sướng an tĩnh. Bất chi bất giác liền đã ngủ, ngoài cửa sổ mây quận mây tan, trời đã sáng lại ám, không biết qua bao lâu nàng mới có từ từ chuyển tỉnh chi ý, mở to mắt khi bên cửa sổ trang trí cắt cánh đã có chút khô. Thượng thần, ngài tỉnh. Tiểu tiên Nga tất cung tất kính hành lễ. Quý thính chầm mặc một cái chớp mắt, bản tôn lần này lại ngủ bao lâu. Hồi thượng thần nói, đã 70 ngày. Thực hảo, ngủ một giấc trực tiếp qua đi 70 thiền. Như vậy vừa thấy một vạn năm tựa hồ cũng không gian nan a. Quý Thính nhìn về phía ngoài cửa sổ, đi chân trần lười biếng đi qua, nhìn dưới chân vạn dặm trời quang cùng mây trắng, trầm mặc sau một hồi hỏi, thương lục như thế nào? Hồi thượng thần, thương lục ban đêm vẫn là khóc nháo, bất quá ngày gần đây thần hầu tìm tới một loại linh thảo, chiên thủy sau uy hắn nan vào, hiện giờ khóc nháo đã thiếu rất nhiều. Tiểu Tiên nga nghiêm trang trả lời. Quý Thính gật gật đầu, sau một lúc lâu dừng một chút, tụ đoạn khá vậy có ban đêm khóc nhỉ non chi chứng. Hồi thượng thần, thần hầu vẫn chưa nói qua, có lẽ là không có. Quý thính thở dài một tiếng, nghĩ thầm rốt cuộc là nam chủ, trẻ con thời kỳ liền so nam xứng muốn nghe lời nói rất nhiều, bản tôn đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Chờ tiểu tiên Nga đi rồi, quý thính ở bên cửa sổ ngồi hồi lâu, cuối cùng thật sự là nhảm chán, liền nhẹ nhàng nhảy nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng tới tầm điện bên sườn thiên điện bay đi. Thiên điện chung, tiểu các tiên Nga chính vây quanh tiểu nôi hi hi ha ha, nhìn đến quý thính tới sau. Vội vàng chiều nàng hành lễ, quý thính chiều các nàng vây vây ông tay háo, liền tới rồi tiểu nôi trước ngồi xuống, nhìn hai tử mượt mà chút mặt vừa lòng nói, béo chút, xem ra các ngươi mấy ngày nay là tận tâm. Hồi thượng thần, thương lục là ngài yêu thích nhất đệ tử, tiểu tiên nhóm không dám bất tận tâm. Một cái tiểu tiên Nga đánh bạo nói, quý thính thính đến như vậy rõ ràng lấy lòng, không khỏi nhìn nàng một cái, nhìn đến nàng vô tội đôi mắt sau, tức khắc có chút buồn cười. Nàng từ trước đến nay cùng thế vô tranh. Bên người này đó tiên Nga thần hầu cũng đi theo không cùng ngoại giới có quá nhiều lui tới, dẫn tới bọn họ đều đơn thuần quá mức, luôn là trắng ra tỏ vẻ ý nghĩ của chính mình. Hiện tại ngâm lại, trong nguyên văn Nam chủ sở dĩ từ nhỏ đã bị chúng tinh phùng nguyệt, mà Nam xứng lại tổng chịu vắng vẻ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là bởi vì những người này chỉ nghĩ đối thượng thần thích người hảo, đến nỗi không bị thượng thần yêu thích, liền không liên quan bọn họ sự. Quý thính nhìn trong nôi khó được ngoan ngoan trẻ mới sinh, nhìn đến trên người hắn tré đầy rực rỡ muôn màu bảo khí ngọc thạch, không khỏi buông tiếng thở dài. Hiện tại nàng đem nam xứng lưu tại bên người, mà nam chủ lại đưa đến thần hồ kia, chẳng khác nào trực tiếp đổi bọn họ đãi ngộ. Cảm giác này như thế nào liền như vậy. Làm ngươi ấy nấy đâu? Ngươi chờ không ngừng phải đối thương lục để bụng, tục đoạn cũng là bản tôn ái đồ. Đồng dạng muốn nhiều hơn chăm sóc mới là, thiết không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu là làm bản tôn biết ai dám bỏ qua tục đoạn, bản tôn định không buông tha hắn. Quý thính thần sắc uy nghiêm dặn dò. Tiểu các tiên Nga lập tức cúi đầu xưng là, cứ như vậy, nam chủ nhật tử hẳn là cũng sẽ không gian nan đi. Quý thính hơi hơi thả lỏng chút, đem lực chú ý đặt ở hài tử trên người, cầm tiểu các tiên Nga chuẩn bị món đồ chơi treo đồ hắn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, không bao lâu thương lục liền khóc lớn lên, trong khoảng thời gian này không thiếu phục linh thảo tiên dược hắn trung khí mười phần, một mở miệng liền chấn đến quý thính lô thai đau, quý thính phản phất về tới bị tiếng khóc chi phối một trăm thiên lý. Tuy là biết đây là chính mình kết giao mấy cái thế giới thân đồ xuyên, cũng nhịn không được ném xuống cục diện rồi dám chạy chối chết. Chờ xa xa chạy ra thiên điện, quý thính lau một chút trên chắn cũng không tồn tại hãn, thật dài hô một hơi. hắn hiện tại chỉ là cái trẻ mới sinh, hẳn là sẽ không sinh nàng bỏ mặc khí đi. Quý thính trột dạ cụ một tiếng, ra vẻ không biết chiều nơi khác đi đến. Nàng không có gì quen biết bằng hữu, trong khoảng thời gian này làm nhiều nhất, đó là thăm dò chính mình cung điện, cũng bởi vậy tìm được rồi không ít hảo chơi chỗ. Hôm nay nàng lại tùy ý đi lại, đi tới đi tới vào một mảnh lâm viên, nhìn mãn viên kỳ dị hoa cỏ, không khỏi đi vào. Kết quả càng đi càng sâu, chờ hoa cỏ cây rừng tẫn khởi, phía trước liền hiển lộ ra một mảnh nhỏ đất trống tới. Trên đất trống, một cái nôi không gió tự hoảng, mặt trên trẻ mới sinh tùy theo đong đưa, một đôi nho đen đôi mắt tò mò nhìn chung quanh, ở nhìn đến quý thính sau, ánh mắt liền dừng ở trên người nàng. Quý thính nhìn cùng thương lục có bảy phần tương tự mặt, nhịn không được hiểu ý cười, đi ra phía trước ngồi xổm nôi trước đã lâu không thấy a tục đoạn như thế nào ngươi đệ đệ lớn lên không ít ngươi lại như là gầy chút chính là có người chậm trễ ngươi là ti trước sơ sẩy ti trước không muốn người khác bước vào thấm tiết viên liền chỉ có thể chính mình chăm sóc tục đoạn kết quả chăm sóc đến không được như mong muốn còn thỉnh thượng thần giáng tội thần hầu từ cây rừng trung hiện thân bay thẳng đến quý thính quý xuống quý thính quét hắn liếc mắt một cái nếu chỉ có thể chính mình chăm sóc liền đi theo các tiên nga hảo hảo học học nên như thế nào chăm sóc trẻ mới sinh Mà không phải như hiện tại giống nhau chắc vá, bản tôn đem tục đoạn giao cho ngươi, không phải làm ngươi khắc khe. Vốn dĩ nam xứng liền chiếm nam chủ xuống ái, hiện tại lại không nhiều lắm đối nam chủ hảo điểm, nàng quả thực muốn hổ thẹn mà chết. Là, ti trước này liền đi theo các tiên Nga nhiều học chăm sóc việc. Thân hầu cung kính nói, quý thính hơi hơi gật đầu, một túi đầu liền cùng tục đoạn đôi mắt đối thượng, không khỏi vui vẻ một tiếng. Đứa nhỏ này, như thế nào so thiên điện cái kia thân đồ xuyên còn giống thân đồ xuyên nếu không phải nguyên văn minh sắc viết huynh trưởng là nam chủ đệ đệ là nam sướng thả luân hồi thạch kết quả cho thấy thiên điện cái kia là nam sướng nàng nói không chừng thật muốn cho rằng cái này mới là thân đồ xuyên quý thính nhìn trên người thập phần thuần tịnh tục đoạn nghĩ đến thiên điện trên người tràn đầy lễ vật thương lục trong lòng lại ẩn ẩn ấy náy lên biến tìm toàn thân cuối cùng tìm được một con ngọc bội vì thế đặt ở tục đoạn trên người thượng thần không thể đây là thượng thần phi thăng khi liền đeo đồ vật ở thượng thần bên người mấy năm nay sớm đã ẩn chứa vô hạn linh lực Chính là hiếm, có bảo vật, há nhưng dễ dàng tặng cho một cái trẻ mới sinh. Thân hầu vội vàng khuyên bảo. Nàng chính là tùy ý tìm cái lễ vật, không nghĩ tới như vậy quý trọng a quý thính lập tức liền muốn đem ngọc bội lấy về tới. Kết quả tục đoạn tay nhỏ câu lấy sợi tơ, sau một lúc lâu chiều nàng cười một chút. Quý thính, không lỗ là nam chủ, thời cơ tuyển đến quả thực là tuyệt. Thượng thần. Thân hầu cẩn thận nhìn về phía nàng. Quý thính cười nhạt một tiếng, thôi, ngọc bội cùng đứa nhỏ này có duyên. Tặng với hắn lại có gì phương là thần hầu tuy vẫn là cảm thấy không thích hợp, có thể thấy được quý thính kiên trì, cũng liền không hề khuyên, chỉ là âm thầm ghi nhớ nhất định phải giúp tục đoạn cẩn thận thu, không thể ném tới rồi nơi khác. Quý thính chưa từng có nhiều dừng lại, dặn dò thần hầu hai câu sau liền xoay người rời đi. Thời gian thấm thoát vật đổi sao rời, dùng để nhắc nhở bốn mùa biến hóa bốn mùa hoa khai cảm ơn khai, đảo mắt đó là vài thập niên đi qua. Mà hai cái trẻ mới sinh cũng chỉ là mới vừa miễn cưỡng học được xoay người. Quý thính một ngày sáng sớm rời giường, nhìn ngoài cửa sổ Tây đi tiên hạc biểu tình hoang hốt, hồi lâu lúc sau mới ý thức được, nàng ở chỗ này đã đã bao nhiêu năm. Đây là nàng đợi đến nhất lâu, cũng là khó nhất ngao một cái thế giới, bởi vì thật sự là quá mức nhàm chán. Nàng ở chỗ này không có bạn tốt, chỉ có một đám tất cung tất kính hạ nhân, nàng thích người hiện giờ thành nàng đồ đệ, giờ phút này mới vừa miễn cưỡng không hề đêm đẻ. Nhân sinh quả thực không hề lạc thú đang nói. Gần nhất nàng luôn thích phát ngốc, ở phía trước cửa sổ ngồi xuống đó là 3 năm tháng, sau đó lại hồi trên giường ngủ ngon. Tuy rằng loại này làm việc và nghỉ ngơi sẽ không đối thân thể của nàng có bất luận cái gì ảnh hưởng, mà khi nàng ngày này tỉnh lại, đột nhiên kinh giác chính mình đã hồi lâu không có nhớ tới nhiệm vụ sự, liền không khỏi lo lắng lên. Khoảng cách nam chủ cùng nam xứng thành niên, còn có một vạn năm lâu, tuy nói thần tiên thân thể tố chất hảo. Nhưng nàng nội tâm vẫn là cho rằng chính mình là nhân loại, mà loại này nhận chi trực tiếp dẫn tới, nàng trí nhớ khả năng không có như vậy hảo. Cho nên một vạn năm về sau, nàng có thể hay không đã quên còn có nhiệm vụ sự. Quý thinh ý thức được điểm này, lập tức ở trong đầu lật xem củng cố ký ức chú ngữ, nghiên cứu vài ngày sau đem có quan hệ thế giới này nhiệm vụ ký ức phục chế một đạo, phong ở nàng gương đồng, như vậy liền có thể thường thường ôn tập một lần, đỡ phải chính mình đã quên. Làm xong này đó, nàng liền yên tâm lại đi nhìn nhìn Thương Lục cùng Túc Đoạn, xoay người tung tăng bế Quan Tu luyện đi. Tu luyện là nàng tìm được nhất thích hợp cho hết thời gian biện pháp, nàng quyết định ở hai đứa nhỏ vỡ lòng phía trước, đều dùng biện pháp này tống cổ 5 tháng. Mà nàng cũng làm tới rồi, mỗi lần bế quan ra tới, luôn là muốn qua cái mấy chục thượng trăm năm, mà hai đứa nhỏ cũng dần dần trưởng thành, bắt đầu bi bô tập nói. Quý Thính mỗi lần xuất quan đều có thể nhìn đến Tiểu Hải Tử biến hóa, cuối cùng cảm giác được một chút dưỡng thành là thú. Sư phụ, ngươi suy nghĩ cái gì? một con tiểu thịt tay ở trước mắt lung lay một chút, quý thính hoàn hồn nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trát tiểu đoàn tử cười cười nói, bản tôn suy nghĩ, ngươi hiện giờ cũng có nhân gian hải bốn đồng tuổi bộ dáng, có phải hay không nên giảm bất tu luyện nhiều bồi bồi ngươi? thật vậy chăng? tiểu đoàn tử ánh mắt sáng lên, quý thính giơ lên khỏe môi, thật sự, sư phụ tính toán tương lai trăm năm đều không hề đi tu luyện, chỉ bồi thương lục chơi đùa, thương lục vui vẻ sao? vui vẻ, cảm ơn sư phụ. tiểu đoàn tử nói. Nhịn không được cười ngây ngô lên. Quý Thính xoa bóp ăn mặt, méo tràn đầy một tay thịt sau buông tiếng thở dài, "Thương Lục, ngươi nên giảm méo, về sau không cần ăn quá nhiều đồ ngọt. Không ăn các tỉ tỉ sẽ không cao hứng." Thương Lục ngãi thanh mái khí, "Quý Thính bất đắc dĩ, tuy rằng nàng đã luôn mãi nhắc nhở tiểu các tiên nga không cần bất công, khả nhân tâm nơi nào là có thể khống chế, các nàng chỉ có thể nỗ lực làm được Thương Lục có cái gì tục đoạn cung có cái gì, đến nỗi trộm nhiều cấp Thương Lục yêu thương, đó là nàng khống chế không được." kia liền nói cho các tỷ tỷ là bản tôn không chuẩn ăn, quý thính ra vẻ nghiêm túc, thương lục bẹp bẹp miệng, ủy khuất lục cục đáp ứng rồi, quý thính lúc này mới cười cười, sớm chút ngủ đi, ngủ nhiều mới có thể trưởng cao cao, thương lục cùng tục đoạn này hai hải tử sinh trưởng chu kỳ tuy rằng chậm, nhưng mỗi ngày lại muốn cùng người thường giống nhau một ngày tam cơm không nói, còn phải có cũng đủ giấc ngủ, nói tóm lại thiên ngữ đang tới rồi bọn họ trên người cũng coi như là tương đương cho bọn họ trưởng sinh năng lực. Vượt qua gian nan thời kỳ sinh trưởng, đợi cho sau trưởng thành, thân thể liền sẽ có dài dòng một đoạn thời gian ở vào nhân loại nhất cường thịnh thời điểm. Ở ngay lúc này tu luyện một khi có điều thành, tuổi liền sẽ ngừng ở tốt nhất thời điểm. Lại nói tiếp, cũng coi như là so bình thường người tu tiên có trời sinh ưu thế. Sư phụ, thương lục ngày mai dậy sớm, còn có thể nhìn đến sư phụ sao? Thương lục nãi hô hô hỏi. Quý thính nhật nhạt cười, tất nhiên là sẽ. Thương lục lúc này mới yên tâm bỏ đến chính mình trên cái giường nhỏ. Ngoan ngoan đắp lên tràn, chỉ lộ ra một cái viên hồ hồ đầu, kia thương lục ngoan ngoan ngủ, ngày mai sáng sớm liền có thể nhìn đến sư phụ. Ngoan, ngủ đi. Quý thính ôn hòa ngồi ở ghế trên xem hắn. Thương lục gật gật đầu, nhắm mắt lại sau thực mau hô hấp liền đều đều lên. Quý thính lại bồi một lát, nhìn hắn thịt muôn mút mặt chậm rãi buông tiếng thở dài. Đảo mắt đã qua đi gần ngàn năm, trước thế giới ký ức đã mơ hồ, nàng chỉ có thể dựa đúng giờ đi xem gương đồng mới có thể thời khắc nhớ ký nhiệm vụ sự. Lại xem trước mắt nại nắm, thường thường có loại nàng thế nhưng cùng đứa nhỏ này đời trước luyến ái quá không thể tưởng tượng cảm. Quý thính lại độc ngồi một lát, liền xoay người ra thiên điện, lập tức chiều thấm tuyết viên đi. Thần hầu sớm đã mang theo tục đoạn ở viên trung đằng chờ, tục đoạn mí mắt trầm trọng, lại vẫn như cũ ngồi đến thẳng tắp, chỉ là đợi nửa ngày không chờ đến quý thính sau, nhịn không được nhìn về phía Thần hầu, vì sao sư phụ còn không có tới. Thượng thân ứng còn ở thương lục nơi đó. Thân hầu ôn hòa nói. Đứa nhỏ này là hắn tiêu phí tâm tư nuôi lớn, tuy rằng dưỡng đến không tốt lắm, nhưng rốt cuộc là đầu nhập vào cảm tình, cũng bởi vậy đối hắn nhiều một phân người khác không có cảm tình. Tục đoạn trầm mặc một cái trước mắt, tuổi nhỏ trên mặt lộ ra một chút không hợp tuổi trầm ổn, sư phụ vì sao mỗi lần bế quan ra tới, đều phải đi trước xem đệ đệ. Bởi vì hắn là đệ đệ, so người muốn vãn một chút sinh ra, thượng thần tự nhiên muốn nhiều chăm sóc một chút. Thần hâu nhìn tục đoạn trầm ổn tiểu biểu tình, không đành lòng nói cho hắn chân tướng nơi nào là cái gì cả ca, ca đệ đệ nguyên nhân đơn giản là thượng thần cùng thương lục hợp duyên cho nên phá lệ bất công thôi tục đoạn không nói hồi lâu lúc sau cắn cắn môi ta cũng muốn làm đệ đệ tục đoạn thần hầu đau lòng ai ngờ đương đệ đệ quý thính thanh âm vang lên tục đoạn ánh mắt sáng lên nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước phương chạy tới thần hầu nhìn hắn suốt ruột bóng dáng nhịn không được thở dài một tiếng đứa nhỏ này luôn luôn ổn trọng nhưng mỗi lần nhìn đến thượng thần tổng hội lộ ra tiểu hài tử một mặt gọi người buồn cười đồng thời càng thêm đau lòng rõ ràng ở hắn xem ra tục đoạn mới là đuổi kịp thần càng có duyên phận cái kia quý thính nhìn chân ngắn nhỏ chiều chính mình chạy tới biểu tình có một cái chớp mắt hoàng hốt cùng bị uy thành lục đoàn tử thương lục so sánh với trước mắt cái này luôn là gầy vẻ vải tục đoạn kỳ thật càng giống nàng trong trí nhớ bốn tuổi thân đồ xuyên nhưng mỗi lần toát ra cái này ý tưởng liền sẽ nghĩ vậy thiên văn nam chủ nam phụ bảy phần tương tự giả thiết trong lòng xúc động cũng liền tùy theo biến mất Tục đoạn chạy đến ly quý thính còn có ba bước xa địa phương, cẩn thận ngừng lại, đôi mắt tinh lượng nhìn nàng, sau một lúc lâu quy quy củ củ hành lễ, sư phụ hảo. Thân hầu quán sẽ giáo này đó quý thính nở nụ cười, ngươi đệ đệ hiện giờ liền chào hỏi đều không biết, càng đừng nói như ngươi giống nhau hành lễ. Tục đoạn mỗi lần nghe được nàng nói đệ đệ không bằng chính mình, trong lòng liền sẽ dâng lên một chút bí ẩn cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là sẽ khiêm tốn, đệ đệ còn nhỏ, sẽ không cũng bình thường, ta là ca ca. Tự nhiên muốn so với hắn nhiều học một chút đồ vật, Nhìn xem, rốt cuộc nhân ra là nam chủ, giác ngộ cao đến quả thực lệnh người bội phục. Quý thính đáy mắt ý cười còn chưa tiêu tán, liền thấy được hắn bên hông đeo ngọc bội, không khỏi kinh ngạc, người mang đâu. Lần trước bế quan ra tới liền nhìn đến thần hầu đem ngọc bội cho hắn, đảo mắt đã qua trăm năm, hắn thế nhưng còn bội ở trên người. Này nếu là thương lục, không biết sớm ném mấy trăm lần. Sư phụ cấp, nhất định phải mang. Túc đoàn nói, có điểm thẹn thùng túi đầu. Quý thính trong lòng mềm nún túi người hướng ngọc đội trung chú một cổ linh lực, nguyên bản liền tinh ánh dịch thấu ngọc càng là ẩn ẩn phím ánh sáng, liền kém đem vật ấy bất phàm bốn chữ khắc vào trên người. Bản tôn cho ngươi chú một cổ linh lực, nhưng trợ ngươi củng cố bảy hồn, ban đêm ngủ cũng liền càng hương chút. Quý thính ôn nhu nói, tục đoạn nợ nụ cười, cảm ơn sư phụ. Ân, ngươi nên ngủ, bản tôn đi trước. Ta không đi. Tục đoạn vội nói. Quý thính ngồi dậy, ngoan. Ân. Tục Đoạn có chút ủ rũ tối đầu, tiếp theo cảm giác được chính mình cái hốt bị khẽ vướt một chút, hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu, liền nhìn đến Quý Thính mỉm cười đôi mắt. Sớm chút ngủ, đối với người thân thể hảo. Quý Thính an ủi Tiểu Hải Tử nói lăn qua lộ lại liền này đó. Túc Đoạn lại nháy mắt cao hứng, ân. Nói xong liền xoay người chạy, ở bên cạnh Trở Thần Hầu hỏi hắn đi đâu, được đến đáp án là hắn phải đi về ngủ. Thần Hầu bất đắc dĩ nhìn về phía Quý Thính, Quý Thính chiều hắn gật đầu lúc sau liền đuổi theo. Quý Thính nhìn hai người biến mất con đường kia, sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người liền phải rời khỏi. Kết quả còn chưa đi xa, liền nghe được phía sau Hải Đồng non nớt thanh âm, Tục Đoạn lại là lại theo ra tới. Sư phụ. Tục Đoạn chạy trốn thở hổn hển. Quý Thính xoay người nhìn về phía hắn, ôn hòa hỏi, làm sao vậy? Minh, ngày mai sáng sớm thần hầu phải cho Tục Đoạn làm ra hộp, sư phụ muốn tới cùng nhau dùng đồ ăn sáng sao? Tục Đoạn đấy mắt tràn đầy chờ mong. Quý Thính dừng một chút. Xin lỗi nói, chỉ sợ không quá hành. Vì sao? Tục đoạn cắn ngôi. Quý thính thở dài một tiếng, bản tôn đã đáp ứng thương lục. Ngày mai sáng sớm muốn cho hắn mở to mắt liền nhìn đến bản tôn. Hắn kia tính tình ngươi cũng rõ ràng, định là muốn bản tôn bồi dùng nữa Như vậy a Tục đoạn cúi đầu. Quý thính không đành lòng lớn như vậy điểm hài tử thất vọng. Suy nghĩ một chút nói, không bằng như vậy, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau dùng nữa Không cần, ta muốn ăn thần hầu làm ra hộp. Tục đoạn rất muốn cùng quý thính cùng nhau dùng bữa, nhưng tưởng tượng đến còn có thương lục, liền không nghĩ cùng nhau. Bọn họ không phải không có cùng nhau ăn cơm xong, thương lục ngu ngốc liền chiếc đũa đều sẽ không dùng. Sư phụ liền từ đầu huy đến đuôi hắn cũng muốn cho sư phụ huy, vì thế cô ý rất chiếc đũa, nhưng sư phụ sẽ chỉ làm tiên nga huy hắn. Có thương lục ở, sư phụ trong mắt liền không có hắn, cho nên hắn không nghĩ ba người cùng nhau. Quý thính chỉ đương hắn là hài tử tham ăn, suy nghĩ một chút lại nói kia không bằng bản tôn cùng thương lục tới tìm ngươi, thân hầu làm thiếu, thương lục như vậy béo, khẳng định không đủ ăn, vẫn là tính, sư phụ đổi hắn đi. Tục đoạn nói xong, cắn môi rời đi. Quý thính nhìn theo hắn bóng dáng biến mất, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài về thần điện, đợi cho sáng sớm hôm sau, gọi người hướng thấm tuyết viên tặng chút hài tử thích đồ vật. Tục đoạn lại vô cùng cao hứng tới nói lời cảm tạ. đảo mắt lại là ngàn năm, mà thương lục cùng Tục đoạn cũng trưởng tới rồi bình thường hài tử 8 tuổi trạng thái. Đã học tập thuật pháp 300 năm, tu luyện luôn là buồn vẻ, cũng may mỗi cách 5 ngày, liền có thể nghỉ ngơi 2 ngày, đại nhân hải tử đều có thể thả lỏng. đảo mắt lại là nghỉ ngơi nhật tử, thương lục sáng sớm liền đi quý thính tẩm điện trước cửa chờ. Bản tôn chỉ có thể bồi ngươi dùng đồ ăn sáng, nhân gian có yêu quỷ quay phá, bản tôn muốn đi một chuyến. Quý thính vừa ra khỏi cửa nhìn đến trai trai hải tử, nói thẳng một câu. Thương lục tới chính là vì đi theo đi, kết quả còn chưa nói lời nói đã bị quý thính cự tuyệt. Lập tức có chút không cao hứng. Tiểu thiếu niên mấy năm nay trưởng cao không ít, trên mặt thịt thịt cũng ít rất nhiều, lộ ra vài phần tương lai thanh tuấn tới, giờ phút này mắt trông mong nhìn Quý Thính, Quý Thính vốn định lạnh hạ tâm địa, có thể tưởng tượng đến muốn cho hắn vui sướng lớn lên nhiệm vụ, chỉ phải hứa hẹn, Quá mấy ngày đó là nhân gian ngày Tết, ngươi nếu là ngoan, bản tôn liền mang ngươi đi dạo hội chùa." "Ta sẽ ngoan." Thương Lục hoan hô một tiếng. Quý Thính cười xoa nhẹ một chút hắn đầu, liền ở bồi hắn dùng đồ ăn sáng lúc sau hạ phàm. Thương Lục một người nhảm chán, liền ôm quý thính trong khoảng thời gian này thu nạp bảo khí đi tìm tục đoạn. Tiến Thâm Tuyết Viên liền nhìn đến tục đoạn còn ở ôn tập hôm qua sư phụ giáo thuật pháp, hắn cười đón đi lên. Tục đoạn, tục đoạn dừng một chút, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, có việc. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Mau đến xem, ta cho ngươi mang thứ tốt đã trở lại. Thương Lục đem một đống bảo khí đặt ở viên trung trên bàn đá. Trải qua thần hầu nhìn đến kinh hãi, Thương Lục, ngươi sao có thể lộn xộn thượng thần đồ vật? Không quan trọng, sư phụ nói qua, nàng đó là ta, ta tùy tiện chơi. Thương lục không để bụng. Nghĩ đến thượng thần đối thương lục thiên vị, thần hầu tất nhiên là sẽ không cảm thấy những lời này có giả. Hắn không tán đồng đồng thời, có chút lo lắng nhìn về phía tục đoạn, chỉ thấy tục đoạn thần sắc như thường. Tựa hồ sớm đã thành thói quen thượng thần loại này bất công. Hắn buông tiếng thở dài, mặc dù thượng thần nói có thể tùy tiện chơi, cũng không thể tùy ý hủy hoại, thưởng thức vài cái liền đưa trở về đi. Đã biết, ta sẽ đưa trở về. Thương lục lập tức đáp ứng rồi, chờ thân hầu vừa đi, lập tức cởi tủng tìm cùng tục đoạn chia sẻ. Tục đoạn mắt lạnh nhìn, ta đối này đó không có hứng thú. Thương lục dừng một chút, có chút ngạc nhiên, không thể nào, ta lần trước gặp ngươi vẫn luôn ở chơi một cái túi càng khôn, còn tưởng rằng ngươi thực thích này đó bảo khí đâu. Hắn khi đó vẫn luôn thưởng thức, chỉ là bởi vì đó là sư phụ đưa. Tục đoạn mím môi, không có nói thật, vẫn là nói ngươi chỉ thích túi càng khôn. Thương lục trầm tư một lát ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, sư phụ phía trước giống như cho ta thật nhiều cái túi cản khôn, ta đều cầm đi trang món đồ chơi cùng tạp vật. chờ một chút ta làm tiền Nga tỷ tỷ đem đồ vật đảo ra tới, đem túi cản khôn đưa ngươi đi. Không cần. Tục đoạn rốt cuộc tuổi con nhỏ, nhịn không được buồn bực lên. Thương lục hoàng sợ, khó hiểu nhìn hắn, ngươi vì cái gì muốn sinh khí. Không cần ngươi quảng. Tục đoạn hư lệnh một tiếng, quay đầu đến dưới mái hiên ngồi xuống, rũ xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Thương lục luôn luôn bị người phụng ở lòng bàn tay, lại chỉ có trước mắt cái này ca ca không đem hắn để vào mắt, nhưng cố tình hắn còn liền thích nhất cái này ca ca, so thích sư phụ còn muốn thích, bởi vậy một bị tục đoạn hùng, khỏe mắt liền có chút xúc nước mắt. Tục đoạn ngồi trong chốc lát, cũng cảm thấy chính mình sinh này khí thập phần không thú vị, sau một lúc lâu biệt nỉu chiều thương lục vươn tay, ngươi lại đây. Ai? Thương lục lập tức vô cùng cao hứng đi, cùng hắn song song ngồi dưới mái hiên hai người nhìn cách đó không xa chợt lóe chợt lóe báo giờ hoa phát nốt một lát sau tục đoạn ngốc lăng hỏi ngươi nói sư phụ vì cái gì bất công ngươi đâu ân thương lục ngồi đến có chút mệnh nhọc nghe được hắn nói chuyện mê mang nhìn về phía hắn tục đoạn không nói hắn hiện giờ trường đến 8 tuổi tâm trí lại so tầm thường hài tử thành thục chút đã sớm minh bạch sư phụ sở dĩ mỗi lần đều tăng cường thương lục đều không phải là vì cái gì hắn là đệ đệ cho nên muốn nhiều nhường mà là thuần túy thiên vị sư phụ vẫn luôn thiên vị thương lục cho nên thương lục ở tại nàng tẩm điện nhà kể, mà hắn lại muốn đi theo thần hầu trụ, chính là hắn không rõ chính là chính mình mọi thứ đều so thương lục cường, vì sao sư phụ vẫn là thiên vị thương lục? chẳng lẽ nàng càng thích buồn hải tử? tưởng tượng đến loại này khả năng, tục đoạn liền có chút vẻ hoài, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi buồn. tục đoạn, ngươi về sao? thương lục ngáp một cái, tục đoạn quét hắn liếc mắt một cái, ngươi mệt nhọc liền trở về đi. ta không đi, ta tưởng cùng ngươi chơi thương lục nói xong dừng một chút. Học đại nhân buông tiếng thở dài, "Nếu ngươi có thể dọn đến Thiên Điện đi trụ thì tốt rồi, như vậy ta là có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi." Hắn lời này cũng là vô tình, chính là cùng mỗi lần Lơ đãng nói ra nói giống nhau, lúc nào cũng ở thứ tục đoạn tâm. Tục Đoạn hốc mắt thường đỏ, sau một lúc lâu đột nhiên bùng nổ, "Lăn trở về ngươi Thiên Điện đi, không cần lại đến thấm Tuyết Viên." Thương Lục sâu ngủ nháy mắt dọa không có, cả người đều ngốc lăng nhìn Tục Đoạn. Tục Đoạn tức giận đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, nói chuyện đều run, "Ta chán ghét ngươi." Chán ghét ngươi. Ngươi về sau đừng tới tìm ta. Thương Lục còn ở ngốc lăng, nghe được hắn nói chán ghét sau đột nhiên hóa khóc, căm giận từ trên mặt đất đứng lên. Ta, ta cũng chán ghét ngươi. Ta không bao giờ muốn tới tìm ngươi. Vậy đừng tới. Ít nhất hắn không tới, cũng liền khi không có ai khi nhắc nhở chính mình. Chính mình có bao nhiêu không bị yêu thương. Thương Lục bị hắn nghẹn một chút, không thể tưởng được phản kích nói. Sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ta cùng sư phụ đi nhân gian dạo hội chùa cũng không mang theo ngươi. Không hiếm lạ. Vừa nghe đến bọn họ còn muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi, tục Đoạn hốc mắt càng thêm đỏ. Thương Lục hoàn toàn không có ác chủ bài, hư một tiếng nước nở chạy, tục Đoạn thẳng tắp đứng ở tại chỗ, chờ hắn đi rồi lúc sau cũng dùng tay áo thô lỗ lau một chút đôi mắt, nghẹn ngào về phòng của mình. Hai huynh đệ chính thức dùng mình, thả ở dùng mình sau không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ thần điện đều chuyển khắp. Từ trước đến nay yêu thương Thương Lục tiểu các tiên nga vội vàng mang theo chính mình chân quý đồ an vật món đồ chơi, chạy tới thiên điện an ủi tiểu bằng hữu thiên điện trong lúc nhất thời thập phần náo nhiệt. Nhưng thật ra thấm tuyết trong vườn vẫn là trước sau như một quặng cũ ẽ, thần Hầu không tốt lời nói, bồi ở tục đoạn bên người nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào trên người hắn Ngọc Bội an ủi, thượng thân vẫn là yêu thương ngươi, nếu không lại như thế nào sẽ đem duy nhất Ngọc Bội cho ngươi. Đó là bởi vì thương lục không cần, nếu hắn muốn, khẳng định là không đến ta trong tay. Tục đoạn đôi mắt đều khóc đến sưng lên, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Thân Hầu, hắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Thân Hầu Là ta làm sai cái gì sao? Tục đoạn nhìn về phía hắn, ta chỉ nghĩ muốn sư phụ yêu thương, vì cái gì như vậy khó đâu. Thần hầu hầu kết giật giật, sau một lúc lâu chỉ có thể nói ra một câu, duyên phận thứ này thập phần kỳ diệu, có một số việc không thể cưỡng cầu. Tục đoạn cúi đầu, hắn dưới chân trên mặt đất lại lần nữa rơi xuống giọt mưa nhỏ. Thần hầu đau lòng, hảo, đừng khóc, người rốt cuộc vẫn là phàm nhân chi khu, sẽ đem đôi mắt khóc hư. Nếu ta càng muốn cưỡng cầu đâu? Người nói cái gì? Hắn thanh âm quá tiểu, thần hầu lại không quá chú ý, trong lúc nhất thời không có nghe rõ. Tục đoạn lau một phen nước mắt, muộn thanh muộn khí nói câu, không có việc gì. Nói xong liền xoay người về phòng của mình. Thần hầu buông tiếng thở dài, không có cùng qua đi. Một ngày theo thái dương rơi xuống xem như kết thúc, Quý thính buổi tối khi trở về, còn chưa vào cửa liền nghe được tiểu tiên Nga có quan hệ sinh đôi huynh đệ cãi nhau sự, tức khắc có chút giở khóc giở cười. Tục đoạn nhất hiểu chuyện, thương lục cũng luôn luôn thích huynh trưởng hai người kiếp như thế nào sẽ cãi nhau đâu. Tiểu hai từ sau, luôn có phát sinh tranh chấp thời điểm, bất quá thương lục rất thương tâm, thượng thần vẫn là đi xem hắn đi. Tiểu tiên Nga đang nói những lời này khi, trên mặt lo lắng là thực chất. Quý thính dừng một chút, tuy rằng không cảm thấy lấy thương lục tính tình sẽ có bao nhiêu thương tâm, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ sự, liền chỉ có thể xoay người đi thiên điện, kết quả còn chưa tới gần thiên điện, liền nghe được bên trong hoàn thanh tiếu ngữ, tức khác bật cười. Nay nào còn dùng đến nàng đi hống, riêng là tiểu các tiên Nga cũng đã đem kia hải tử hống đến vui vui vẻ vẻ quý thính có chút mệt mỏi méo nhó mũi nàng lần này đi hàng phục yêu quỷ pha phí một phen công phu giờ phút này chỉ nghĩ trở về nghỉ ngơi nếu thương lục bên này không có việc gì nàng liền không tính toán đi vào miễn cho kia hải tử lại muốn quấn lấy nàng hồi lâu như vậy nghĩ quý thính xoay người hướng tẩm điện đi mau đến tẩm điện khi đột nhiên nhìn đến thần hầu ở cửa chờ nàng mày túc một chút chính là tục đoạn có việc từ khi đem tục đoạn giao cho thần hầu nuôi nấng Thần hầu buổi tối liền không có tới điện tiền canh gác, hiện giờ đột nhiên tới bên này, nàng chỉ có thể nghĩ đến là về tục đoạn sự. Thần hầu dừng một chút, chân trời hỏi, thượng thần cũng biết hôm nay thương lục cùng tục đoạn cãi nhau sự. Đã nghe nói, như thế nào? Quý thính có chút kinh ngạc hắn tới cũng là vì chuyện này. Thần hầu mím môi, túi người hành lễ, thương lục hiện giờ như thế nào? Tiểu hài tử nháo mâu thuẫn, thực mau liền đã quên, làm sao vậy? Quý thính bình tĩnh nhìn hắn. Thần hầu cương một cái trước mắt thướng tới quý thính quý xuống, tục đoạn còn thực thương tâm, tựa hồ vẫn chưa đã quên mâu thuẫn, ti trước cả gan, có không thỉnh thượng thần đi xem hắn. Quý thính trầm mặc sau một lúc lâu, hơi hơi buông tiếng thở dài, kia hài tử tâm tư trọng, còn ở thương tâm cũng là bình thường, bản tôn này liền đi xem hắn. đa tạ thượng thần. Quý thính đảo mắt liền tới rồi tục đoạn trước cửa, nhìn trong phòng còn sáng lên, liền biết hắn còn chưa ngủ, nghị nghị go gõ môn, ra đây liền ngủ. túc đoạn tưởng thần hầu, ôm ôm mở miệng, quý thính cười khẽ là sư phụ. trong phòng nháy mắt chờ mặc. ở quý thính cho rằng hắn không tính toán thấy chính mình khi môn đột nhiên bị mở ra, lộ ra tục đoạn không thể tin được đôi mắt. sư phụ là bản tôn. thật là ngươi. tục đoạn mở to xương đỏ đôi mắt. theo sau nghĩ đến cái gì, ngự khí hơi hơi trầm đi xuống. ngươi đi xem quà thương lục đúng không? ngươi tới là muốn ta cùng hắn hòa hảo sao? trừ bỏ vì thương lục, hắn thật sự không thể tưởng được sư phụ lại đây còn muốn làm cái gì. quý thính nhìn hắn đôi mắt. Thế nhưng sinh ra một kia kêu, kêu đau lòng đổ vật, nàng trong lòng hơi hơi chấn động Ở thế giới này đều mấy ngàn năm, cảm xúc cũng trở nên thiếu thốn lên Đau lòng loại này cao cấp cảm xúc, nàng đã hồi lâu chưa từng có Liền tính ngày xưa nhìn thấy thương lục bị sư thú cắn thương Trong lòng cũng vẫn chưa sinh ra loại này tâm tình Hiện giờ nàng đối nam chủ lại là đau lòng Sư phụ, người không cao hứng Tục đoạn cẩn thận hỏi, trong lòng hối hận không nên hỏi vừa rồi những cái đó làm sư phụ khó xử vấn đề Quý thính tràn đầy phức tạp nhìn hắn, không có A, ngươi vừa rồi hỏi sư phụ cái gì? Hay không đi trước nhìn thương lục phải không? Sư phụ hiện tại liền trả lời ngươi, sư phụ là trước tới xem ngươi. Thật sự, tục đoạn trần trơ nhìn nàng, tựa hồ cũng không tin tưởng sẽ có loại sự tình này phát sinh. Tự nhiên là thật, bản tôn lừa ngươi làm cái gì? Tục đoạn trinh lăng nhìn nàng, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì, chờ nhìn đến quý thính đấy mắt đích xác định sau, nước nở nhào tới, ôm quý thính eo khóc giống Quý thính không nghĩ tới hắn sẽ lớn như vậy phản ứng, trong lúc nhất thời cũng sững sờ ở tại chỗ. Chương 91 Như thế nào hủy khuất như vậy? Quý thính thanh âm càng ôn nu. túc đoạn khuất khịt mở miệng, sư phụ, là ta thiên phu không kịp thương lục sao? Lời này từ đâu mà nói lên, ngươi tu hành ở thương lục phía trên, lại so với hắn càng thêm dụng tâm, thấy thế nào đều là ngươi thiên tư càng tốt? Quý thính xoa hắn đầu. Đó là ta không bằng thương lục ngoan. Ngươi luôn luôn hiếm khi làm bản tôn nhọc lòng. Tự nhiên là ngươi càng ngon chút. Quý thính thở dài. túc đoạn ngựa đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt tràn đầy thủy quang, kia vì sao sư phụ luôn là cương thương lục, lại đối ta làm như không thấy. Hắn hỏi đến chân thành tha thiết, quý thính ngực tê dần, lại là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới ý thức được, chính mình phía trước sai đến có bao nhiêu thái quá. Nàng chỉ nghĩ nam chủ trời sinh tính khoan dung, thả nhân thiết sẽ không thay đổi, cho nên không cần quá tốn nhiều tâm. Nhưng nàng hiện tại mới kinh ngạc phát hiện, hắn đều không phải là chỉ là văn chung một cái nhân vật, mà là đứng ở chính mình trước mặt sống sờ sờ người. Nếu là người, sẽ có hỉ nộ ai nhạc, liền sẽ nhân cầu không được mà thương tâm. Nàng cho rằng chỉ cần đem muốn nên thuộc về nam chủ cơ duyên, một chút không lầm đều cấp tục đoạn, tục đoạn liền sẽ cùng trong nguyên văn giống nhau khỏe mạnh trưởng thành. Lại không ngờ quá tục đoạn chỉ là một cái tiểu hài tử, nếu là hài tử, kia đó là hy vọng được đến đại nhân quan ái, nhưng nàng lại vì nhiệm vụ chỉ để ý thương lục một người. Ngày xưa còn trơ chén trong nguyên văn thượng thần lừa tâm, hiện tại xem ra nàng làm sự tình, cùng trong nguyên văn cái kia thượng thần tựa hồ không có bất luận cái gì khác nhau, chẳng qua lần này thương tâm người biến thành nam chủ. Sư phụ! Người không thích ta hỏi cái này chút sao? Tục đoạn thanh âm trở nên nho nhỏ. Quý thính đầu ngón tay giật mình, nhìn hắn non nước mặt, hoàn hồn sau buông tiếng thở dài, là sư phụ không tốt, sư phụ mấy năm nay xem nhẹ tục đoạn. Sư phụ tục đoạn ẩn ẩn lại có khóc nước nở phát ra. Quý thính xoa bóp hắn mặt, nắm hắn tay đến mép giường ngồi xuống, trầm tư sau một hồi trầm dai nói, tục đoạn, ngươi nhưng nguyện cùng thương lục cùng ở tại thiên điện. Vì nhiệm vụ, nàng chú định không dám cho hắn quá nhiều yêu thương, nhưng dù vậy, cũng có thể đem người mang theo trên người dưỡng, ít nhất có thể cho trong cung tất cả mọi người nhìn đến, chính mình đối hắn coi trọng, cũng đỡ phải hắn luôn là bị bỏ qua. Đến nỗi thương lục nơi đó, trước mắt tới xem hắn trưởng thành rất khá hẳn là sẽ không để ý tục đoạn đã đến. Tục đoạn nghe được quý thính chủ động mời chính mình, tức khắc ánh mắt sáng lên, có thể tưởng tượng đến cái gì sau liền có chút tạm đạo, Ta tùy thần hầu ở thâm tuyết viên đã sinh hoạt như vậy nhiều năm, nghĩ đến là không thói quen thiên điện, cho nên liền không đi đi. Nếu thiên điện không có thương lục, hắn nguyện ý trụ đến thiên hoàng địa lão. Như thế liền không bắt buộc. Quý thính nhìn mất mát tiểu hải tử, trong lúc nhất thời mọi cách tư vị nảy lên trong lòng, có lẽ là bởi vì tục đoạn càng thêm gầy yếu chút cũng có thể là bởi vì tục đoạn ngoan ngoan tính cách, nàng sâu trong nội tâm luôn là thường xuyên quên hắn là nam chủ, chỉ đem hắn trở thành một cái bị người đau hài tử nhớ, lại cố tình lại bởi vì lo lắng thương lục sẽ không cao hứng, cho nên vẫn luôn không dám thường xuyên tới xem hắn. Tục đoạn cắn cắn môi, hít sâu một hơi lấy hết can đảm nói, Sư phụ, ngươi có thể đáp ứng tục đoạn một cái thỉnh cầu sao? Ngươi nói, tục đoạn cũng tưởng tượng thương lục giống nhau bị sư phụ yêu thương, sư phụ về sau có không thường xuyên đến xem tục đoạn hắn đã sớm tưởng nói những lời này nhưng lại vẫn luôn không có dũng khí hiện giờ rốt cuộc có thể lấy hết can đảm mở miệng nếu không phải sợ thương lục đã biết sẽ như trong nguyên văn như vậy tâm sinh ghen ghét quý thính cũng tưởng thường xuyên tới xem hắn hiện giờ bị hắn nhắc tới việc này quý thính trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời không thể sao tục đoạn miễn cưỡng cười hỏi quý thính trầm mặc một cái trước mắt trầm rãi mở miệng không bằng chúng ta làm ước định cái gì ước định tục đoạn khó hiểu quý thính dụ mắt từ 2 tháng khởi Mỗi tháng mùng 1-15, bản tôn liền ít nhất không ra một ngày, đơn độc mang ngươi đi ra ngoài du ngoạn, nhưng việc này phải làm làm chúng ta bí mật, không thể cấp thương lục biết, khi nào bí mật tiết lộ đi ra ngoài, cái này mùng 1-15 du ngoạn ước định liền trở thành phế thải, ngươi cảm thấy như thế nào? Sư phụ muốn đơn độc mang ta đi ra ngoài chơi, không có thương lục. Tục đoạn trong thanh âm lộ ra một chút cẩn thận. Quý thính mỉm cười gật đầu, nhưng việc này không thể bị thương lục biết, kia hài tử quán sẽ ở mỹ, đến lúc đó định là không thuận theo. Nhưng bản tôn mỗi lần dẫn hắn đi ra ngoài đều thập phần đau đầu, đảo có chút không muốn cùng hắn cùng nhau. Tục đoạn kích động bưng kín miệng, sau một lúc lâu buông tay vẫn cứ không thể tin được, đây là thật vậy chăng? Chỉ có ta cùng sư phụ, không có thương lục. Tự nhiên là thật. Quý thính không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cao hứng, trong lúc nhất thời bật cười. Tục đoạn hốc mắt đều đỏ, nghẹn ngào gật đầu, tục đoạn đáp ứng sư phụ, cái này ước định sẽ không bị bất luận kẻ nào biết, còn thỉnh sư phụ cũng nói được thì làm được, chỉ cần ước định không có tiết lộ Một tháng hai ước việc liền phải kiên trì. Đây là tự nhiên. Quý Thính giúp hắn lau đi khỏe mắt nước mắt, nhìn trên người hắn Ngọc đội cười một tiếng. Nay Ngọc Bảo tồn đến đảo so ở trên người nàng khi màu sắc còn hảo, nghĩ đến hắn cũng là tiêu phí không ít tâm tư, thời gian không còn sớm, ngươi trước tiên ngủ đi, các ngươi huynh đệ chi gian mâu thuẫn bản tôn không đáng đánh giá, bất quá phải nhanh một chút hòa hảo, chớ có bị thương huynh đệ cảm tình. Đã biết sư phụ, việc này lại nói tiếp cũng là ta không đúng, ngày mai ta liền đi tìm Thương Lục hòa hảo. Tuộc Đoạn hút cái mũi nói, Quý Thính gật gật đầu, xoay người liền rời đi. túc Đoạn nhìn nàng bóng dáng biến mất, rốt cuộc không nhịn xuống hoan hô một tiếng, nhảy đến trên giường nhảy tới nhảy đi điên áo, Ngoài cửa sổ thần hầu nghe được Hải Tử ầm vị thanh âm, bất đắc dĩ cười cười sau đi rồi. Ngày hôm sau sáng sớm thiên không lượng, Tuộc Đoạn liền mở mắt, đang muốn chuẩn bị đi tìm thương lục, liền nghe được cửa truyền đến sổ sổ xọt xọt tiếng vang, tưởng cái gì vào nhầm quay rối tiểu động vật, hắn không chút nghĩ ngợi méo một cái khóa thiên trú. Kết quả bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng. Tục Đoạn vừa nghe là quen thuộc thanh âm, vội vàng nhảy xuống giường chạy tới mở cửa. Một mở cửa liền nhìn đến bị trói go thương lục. Giờ phút này chính như thất thượng cá giống nhau trên mặt đất phịch. Nhìn hắn ngốc hề hề bộ dáng, Tục Đoạn nhịn không được cười một tiếng. Ngươi còn cười? Chạy nhanh buông ta ra. Thương lục cả giận nói. Tục Đoạn suy một tiếng, ta nếu là không bỏ đâu, ta đây liền không tìm ngươi xin lỗi. Thương lục trừng mắt. Tục Đoạn dừng một chút, ngươi tới tìm ta xin lỗi. Vì cái gì? Ta nào biết? Ngươi ngày hôm qua đột nhiên sinh khí, nghĩ đến định là bởi vì ta nói không nên lời nói, nhưng ta trở về suy nghĩ một đêm, cũng chưa nghĩ đến chính mình rốt cuộc nói gì đó, chỉ có thể liền như vậy tới xin lỗi. Thương lục căm giận nhìn hắn. Tục đoạn ôm cánh tay rửa khung cửa, không biết chính mình nào sai rồi, liền như vậy tới xin lỗi. Bằng không đâu, thật đúng là cùng ngươi tuyệt giao sao. Chúng ta chính là thân sinh huynh đệ. Thương lục sinh khí. Tuộc đoạn nghe được thân huynh đệ hai chữ trầm mặc một cái chớp mắt, một cái vang chỉ đem hắn buông ra. Thương lục lập tức đứng lên, vô vụ trên người không tồn tại cho buổi chiều hắn vươn tay, hòa hảo đi. Ân. Tuộc đoạn biệt lũ nắm lấy hắn tay. Thương lục cười, cho nên ngươi rốt cuộc có thích hay không túi càn khôn, muốn ta đưa ngươi sao? Hắn kia thiên chân vô tả ngữ khí vẫn là thực chán ghét ta. Cũng may tục đoạn nghĩ đến cùng sư phụ ước định, lúc này mới nháy mắt không khí, ngẫm lại sư phụ khẳng định vẫn là tương đối thích hắn. Nếu không vì cái gì như vậy nhiều ngày tài địa bảo không cho thương lục, lại đều hướng phía chính mình đưa. Hiện tại còn muốn mỗi tháng bồi hắn du ngoạn hai lần, thương lục khẳng định không này đãi ngộ. Ngươi cười cái gì nột. Thương lục tò mò nhìn hắn. Tục đoạn khụ một tiếng, banh khỏi mặt, không có gì. Nhưng ta cảm thấy ngươi vừa rồi khẳng định nghĩ đến cái gì. Thoạt nhìn cao hứng như vậy thương lục hầu nghi nhìn hắn. Ngươi có phải hay không có cái gì hảo ngoạn đồ vật, con ta không nghĩ cho ta biết. Ta có thể có cái gì hảo ngoạn đồ vật vẫn là ngươi kia tiểu ngoạn ý càng nhiều. Tục đoạn nói, ánh mắt tiết lộ ra một kia hâm mộ. tuy rằng sư phụ cho hắn những cái đó đều là tu luyện dùng kỳ chân dị bảo, có chút càng là thế gian khó có, nhưng hắn vẫn là càng thích thương lục những cái đó mới là món đồ chơi. tuy rằng không nhiều lắm dùng, nhưng kiện kiện đều hảo chơi. thương lục tùy tiện tỏ vẻ, nay có cái gì, ngươi thích cái gì cứ việc đi lấy, ta đều tặng cho ngươi. ta mới không cần ngươi chơi qua. Tục đoạn ngư khí phiếm toan, thương lục dừng một chút. Kìa nếu không như vậy, ta chờ thêm mấy ngày liền phải cùng sư phụ dạo hội chùa, đến lúc đó lại cho người mang tân. Vừa nghe đến hội chùa, tục đoạn tâm tình lại hạ xuống, đêm qua sư phụ tới thời điểm, vẫn chưa chiều hắn nhắc tới hội chùa sự, nghĩ đến là chỉ tính toán mang thương lục đi, cũng không có đem chính mình cũng kế hoạch ở bên trong. Quý thính sắc thật không nghĩ giận hắn, rốt cuộc ở nàng trong mắt, thương lục là cái thực dễ dàng liền bởi vì ghen trường ai hài tử, cho nên tận khả năng bất hòa bọn họ hai cái đồng thời ở bên nhau. Miễn cho một cái không cẩn thận nặng bên này nhẹ bên kia, thảo thương Lục ngại. Uy, ngươi lại ngẩn người làm gì? Thương Lục bất mãn nhìn tục đoạn. Tục đoạn dừng một chút, hai tháng đầu tháng còn có hội chùa sao? Thương Lục suy nghĩ một chút, lắp đầu. kia mười đâu? Tục đoạn lại hỏi. Thương Lục bẹp miệng, một năm tổng cộng liền một cái ngày Tết, nghĩ đến cũng liền một cái hội chùa, muốn lại muốn đi, phải chờ sang năm. Như vậy a nói cách khác, hắn muốn ước chừng chờ thượng một năm mới có thể lại có cơ hội cùng sư phụ cùng dạo hội chùa, lại còn có muốn thương lục không làm ẩm ý lại đi dưới tình huống.